lại ấn điện thoại lại vang lên còn đến lâm phàm tiếp thông điện thoại này ai vậy lâm phàm hỏi ngô thiên hà một mực gọi cái số này mã giờ khắc này rốt cục tiếp thông trong lòng cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm xin chào xin hỏi là lâm đại sư sao ngô thiên hà hỏi lâm phàm hơi nghi hoặc một chút này sẽ là ai chứ biết mình điện thoại cũng không có mấy người a ta là người là vị nào bị nhân họ ngô Có một việc muốn thỉnh giáo Lâm Đại Sư. Nô Thiên Hà mở miệng nói. Lâm Phàm hiện tại có thể buồn ngủ. Nay họ Nô, chính mình cũng không quen biết ta. Nếu như là xem bói, còn phải đến mặt tiền cửa hàng. Ta đây không chấp nhận điện thoại xem bói, cúp trước. Nô Thiên Hà cũng lên. Lâm Đại Sư, phiền phức xin chờ một chút. Ta không xem bói, chỉ muốn hỏi một chuyện. Lâm Phàm do dự một chút, chuyện gì? Cách xa ở Liền Châu Nô Thiên Hà chỉnh sửa một chút ngôn ngữ. Lâm Đại Sư, chuyện là như vậy. Ta bởi vì làm nhiều lắm đạo trời không tha sự tình, do đó phú đát. Bây giờ ta khoe nữ mệnh cách vô cùng không được, vì lẽ đó ta muốn hỏi đại sư, này làm như thế nào giải khai? Mệnh cách không tốt, tìm một mệnh cách tốt mang theo không được sao? Vấn đề này bại đủ sẽ ợp một chút thì sẽ biết ta. Lâm phàm nguyên tưởng rằng là có chuyện gì? Vấn đề thế này, bại đủ lục soát một chút, không phải tốt, nơi nào còn dùng hỏi mình a? Bại đủ trên tuy rằng giả không ít, thế nhưng có lý luận vẫn rất có căn cứ. Lâm đại sư. này ta biết nhưng là không tìm được có thể phát sợ ta khuê nữ mệnh cách ta Nô Thiên Hà nói rằng Nô Thiên Hà số mạng học trình độ rất cao những này hắn tự nhiên là biết đến sao có thể không tìm được mạng của ta cách thiên hạ vô song cả thế gian đệ nhất tồn tại bất kỳ mệnh cách ta đều có thể phát sợ được rồi treo chuyện như vậy là mình tạo ra coi như quỷ cũng phải bị Lâm Phàm trực tiếp cúp điện thoại U -u. Nô Thiên Hà nghe trong điện thoại âm thanh bận vẻ mặt có chút nghiêm nghị Giờ khắc này, Lâm Phạm nở nụ cười. Những chuyện này vẫn đúng là khôi hài. Tuổi trẻ nghiệp chướng hưởng phú quý, lao sau tử nữ khổ thân, muốn giải khai mở, nào có dễ dàng như vậy a. Chương 73, ngươi nhìn, chính là vẻ mặt này. Ngày mai, ở một bệnh viện nào đó, Triệu Trung Dương bị kiểm tra mắc lôi sau, cũng đã bị dọa cho sợ rồi, sau đó Lâm đại sư một lời nói, để Triệu Trung Dương lần thứ hai tràn đầy hy vọng. Ung thư dạ dày là cái gì? Có cái gì quá không được? Đại sư đều nói sau này mình thời gian dài đây, sợ cái gì? Có thể Triệu Trung Dương nghĩ như vậy, cha mẹ hắn nhưng không phải như vậy. Khi biết được nhi tử kiểm tra ra ung thư dạ dày, bất kể là lúc đầu vẫn là thời kỳ cuối, đều dọa chính bọn họ ăn ngủ không yên, mỗi ngày lấy lệ tắm mặt. Triệu mẫu vành mắt đỏ chót, bác sĩ, con trai của ta hắn không có sao chứ. Một bên Triệu phụ trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt cũng là rất khó coi, lo lắng. Chính mình liền một đứa con trai như vậy, đây nếu là xảy ra chuyện gì? Có thể như thế nào cho phải a Bác sĩ nói rằng, may là phát hiện đúng lúc, chưa khỏi nắm bắt rất lớn, bất quá hết thể đều phải sau khi nhìn tiếp theo tình huống. Triệu Trung Dương đã nằm viện, bất quá ở bệnh viện quá thẻ nhạt, bởi vậy còn tiếp tục trực tiếp. liền trực tiếp gian phòng tên đều thay đổi. Dương ca ma ngươi chống lại ung thư dạ dày. Triệu Trung Dương cùng fans trò chuyện hết sức vui mừng, sau đó chuyển đầu, mẹ, không chuyện gì lớn, không cần lo lắng như vậy. Bác sĩ, làm phiền ngươi mau trong chuẩn bị giải phẫu. Ta còn rất nhiều sự tình đây. Triệu Trung Dương tâm thái như vậy biến thái, để mới vào ở fans một mặt không biết gì hơn. 666. Hoạt náo viên tâm thái quá trâu bò, đây nếu là ta kiểm tra ra ung thư dạ dày, đã sớm hủ chết. Ha ha, vừa nhìn chính là mới tới, chúng ta Dương ca càng bá đạo hơn tâm thái, các ngươi còn chưa từng thấy đây. Mong ước Dương ca sớm ngày khôi phục. Đấu cá đưa vào hoạt động bộ. Một công nhân nhìn chằm chằm đấu cá gian phòng, Lý ca Ngươi tới nhìn người đại chủ này truyền bá, trực tiếp chống lại ung thư dạ dày A. Lý ca đưa vào hoạt động bộ tổ trưởng, nhìn một chút này trực tiếp, ân, không sai, này Dương ca trực tiếp, bình quân tại tuyến 10 vạn người, giờ cao điểm có thể đạt đến 200.000 người, cũng coi như là đại hoạt náo viên, hơn nữa truyền bá vẫn là tránh năng lượng. Gần nhất quốc gia không phải khởi xướng tránh năng lượng văn hóa mà, cho hoạt náo viên đến cái trang bịa mở rộng. Công nhân, được rồi. Giờ khắc này... Liên ngay cả bệnh viện các thầy thuốc cũng là hoàn toàn phục rồi, trẻ tuổi như vậy tiểu tử, đối mặt này loại kinh khủng ung thư, đều có thể thản nhiên đối mặt, không thể không khâm phục Triệu mẫu lau khỏe mắt một cái, dương dương, chuyện này làm sao có thể để mẹ không lo lắng a Triệu trung dương cười cợt, mẹ, yên tâm đi, lâm đại sư đều bang ta xem qua, ta sau đó gia đình viên mãn, ngươi còn có thể có mấy cái cháu nữ đây, ta đây mệnh dài lắm, đừng không tin, ta có thể sớm phát hiện bệnh này, cũng đều là lâm đại sư nhắc nhở ta đây. hắn hiện tại đời này liền tin tưởng ba người ngoại trừ cha mẹ chính là lâm đại sư lâm đại sư so với linh đan diệu dược gì cũng phải có dùng cái gì lâm đại sư triệu mẫu không hiểu triệu trung dương cười đánh mở một bên máy vi tính trang web tìm tòi lâm đại sư một hồi xuất hiện cho phép đa nội dung lâm đại sư chắc chắn một nhà ba người chưa du lịch tránh thoát một kiếp lâm đại sư để giáo sư trung học đi mua vé số tàn nhận bên trong nhất đẳng thưởng Lâm Đại Sư cho minh tinh ngôn ngữ, nói chuyện một cái chuẩn. Cùng Lâm Đại Sư có liên quan tin tức tìm tòi, có tới mấy trăm ngàn cái. Triệu mẫu nhìn thấy những tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là nhìn mê ly. Lần này, Triệu Trung Dương thành công đem Lâm Đại Sư cho phổ biến rộng rãi đi ra ngoài. Phố Vân Lý Lâm Đại Sư Lâm Đại Sư tiếng tăm ở xung quanh đã càng ngày càng rộng nhẹ ra, ở lại ở chung quanh người, đều biết Phố Vân Lý có một Đại Sư, đoán mệnh như thần. Mấu chốt nhất vẫn là cái kia bánh cầm tay cũng là ăn rất ngon. Lâm Phạm vừa sáng đi tới trong cửa hàng, lại bị tình huống trước mắt gây kinh hãi. Cậu chủ nhỏ ngươi đã tới, chúng ta đều chờ có chút hoảng rồi. Tất cả mọi người xếp thành hàng, ở chỗ khác ta bất kể, thế nhưng ở cậu chủ nhỏ này bên trong, ai không xếp thành hàng, ta với ai gấp. Ở Lâm Đại Sư cửa tiệm trước, tất cả mọi người hết sức tuân theo quy củ, tuyệt đối không cướp vị, không chiếm, muốn đúng là cạnh tranh công bình. Lâm Phạm trừng mắt nhìn. Tình huống này có gì đó không đúng. Thần côn, này tình huống thế nào? Coi bói một cái không có." Lâm Phàm hỏi. Điên thần côn cũng buồn bực, "Không biết ta, sáng sớm mở cửa, cứ như vậy, tất cả đều xếp hạng bánh cầm tay nơi này. Các vị đừng nóng nội, tha cho ta uống một ngụm trà." Không biết khi nào, Lâm Phàm cũng yêu thích uống trà, mỗi sáng sớm một chén trà, tắm một cái dạ dày, nói một chút thần. Lâm Phàm nhấp một miếng trà, nội tâm nhưng là cuống lên, tiếp tục như vậy liền không được bình thường. Chính mình cho hết thành thứ hai nhiệm vụ A. Nếu như chuyên môn bán bánh cầm tay, cái kia được lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thực Lâm Phàm không biết là, bánh cầm tay tiểu đội cùng xem bói tiểu đội đã đạt thành thỏa thuận. Đồng thời còn gây dựng một cái tin nhắn bảy Bầy tên là, cộng đồng rắc tay, chế tạo tốt đẹp chính là ngày mai. Này tin nhắn bảy ý nghĩa tồn tại chính là, đoàn người đồng thời xếp hàng, các ngươi không muốn ăn bánh cầm tay, nếu như các ngươi xếp hàng, chúng ta đồng ý bỏ tiền mua lại đây. mà khi coi bói thời điểm, bánh cầm tay tiểu đội cũng đồng ý giúp đỡ xếp hàng, chọn chúng cũng đồng ý đem thẻ số bán cho các ngươi. đây là song phương hô doanh chính sách. khi này chính sách lúc đi ra, an nhịp với nhau, song phương cộng đồng hợp tác. trà uống xong, lâm phàm đứng dậy, hắn ngược lại muốn xem xem, chẳng lẽ thật vẫn liền không ai đoán mệnh không được. Điền thần côn sớm đã đem thẻ số phát ra xuống, lâm phàm tùy cơ lấy ra, bị quất chúng người, hưng phấn không thôi, mà không có bị quất chúng người. Cũng không có chút nào tiết đuối bởi vì bọn họ còn có cơ hội. 9 giờ. Chính là phô vân lý náo nhiệt thời điểm. Khang Nguy Phiền ở một nhà tiệm giày nhìn giày, hán thân cao một thước tám, tuổi bốn mươi mấy, mang theo kính mắt, tản ra một loại nho nhã khí tức. Đối diện đó là cái gì cửa hàng? Có nhiều người như vậy xếp hàng. Khang Nguy Phiền nghi ngờ hỏi. Tiệm giày người phục vụ cạn cười một tiếng, đó là Lâm Đại Sư, một nhà đoán, phát hiện vật phẩm lụn, mệnh quán. Bất quá gần nhất bắt đầu bán bánh cầm tay, xếp hàng người đặc biệt nhiều. Khang Nguy Phiền nhất thời hứng thú, này bánh cầm tay ăn thật ngon. Thử mấy lần, không ăn được quá, bất quá nghe nói ăn cực kỳ ngon. Người phục vụ nói rằng, người cùng tiệm này cũng là 10 mét khoảng cách, làm sao có khả năng ăn không được. Khang Nguy Phiền nở nụ cười, có chút không quá tin tưởng. Khang Nguy Phiền là một tên Mỹ thực tiết mục người ủng hộ, đồng thời cũng là một tên Mỹ thực ra, ba đời đều là đấu bếp, đến rồi hắn thế hệ này. Liên xử lý mỹ thực bình luận ngành nghề. Chính mình nắm giữ một nhà mỹ thực tạp chí xã, ở mỹ thực giới còn có chút danh tiếng. Xuất bản tạp chí, được ăn hàng nhóm tôn sùng là mỹ thực bảo điện. Rất nhiều kẻ tham ăn vừa đến ngày nghỉ thời điểm, liền biết đánh mở tạp chí, tìm kiếm mỗi bên thành phố mỹ thực, đến cái nói đi là đi mỹ thực lưu trình. Người phục vụ biết vị tiên sinh này không phải người chung quanh, bởi vậy giải thích, tiên sinh, người hết thể không biết, này lâm đại sư quy củ tương đối nhiều, đoán mệnh giới hạn tiêu chuẩn Này bánh cầm tay cũng là xếp hàng lấy hảo, hạn chế số lượng. Quy củ nhiều như vậy. Khang Nguy Phiền có chút hứng thú. Đúng đấy, cái kia chút ăn xong bánh cầm tay người, đều sẽ lộ ra rất là khoa trương vẻ mặt, nói như thế nào đây? Trung Hoa Tiểu Đương ra hoạt họa ạ Nụy mệ sần, ngươi biết chưa? Ngươi phục vụ cũng tuổi trẻ, 90 sau, Trung Hoa Tiểu Đương ra bồi bạn tuổi thơ của nàng. Khang Nguy Phiền cười nói đạo, nào sẽ sáng lên Mỹ thực hoạt họa ạ Nụy mệ sần. Đúng, chính là cái này. Này bánh cầm tay mặc dù sẽ không phát sáng, thế nhưng cái kia chút ăn xong bánh cầm tay người, lộ ra ngoài vẻ mặt, hay cùng trung hoa tiểu đường ra trên những một kia không giống như, hay cùng dập đầu mê nguyên thuốc tựa như. Khang Nguy Phiền nhìn một chút cửa tiệm kia, chân chính mỹ thực, có thể để người ta cả người lỏng lẻo, để nhũ đầu được hưởng thụ, còn này khoa trương vẻ mặt. hắn lời còn chưa nói hết, một tên thiếu niên, trong tay cầm bánh cầm tay, rất là hưởng thụ cắn một cái, sau đó lộ ra một loại để Khang Nguy Phiền đều cảm giác khuyết đại vô cùng vẻ mặt Người phục vụ chỉ vào nói rằng, ngươi nhìn, chính là loại vẻ mặt này. Khang Nguy phiền lắc lắc đầu, cảm giác thấy hơi khoa trương. Liên đôi giày này, bọc lại đi. Khang Nguy phiền trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là hoài nghi. Thế gian này tuyệt vời nhất đồ ăn, không có khả năng để người lộ ra điên cuồng như thế vẻ mặt. Những kênh Mỹ thực kia dẫn chương trình, cũng sẽ lộ ra khoa trương vẻ mặt, nhưng này chút cũng là vì hiệu quả mà giả vờ. Trương 74, ngươi này cái gì cũng không tốt. Kỳ quái. Lâm Phạm thuần thục làm bánh cầm tay, bất quá cũng không có nghĩ nhiều như thế. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Thập phần hạn ngạch bánh cầm tay toàn bộ bán hết. Từng cái ăn được bánh cầm tay thị dân, biểu hiện ra khoa trương vẻ mặt. Những này không cảm thấy kinh ngạc. thân cấp bánh cầm tay chính là bá đạo như vậy. Gián sát trên tường tờ khai, lý giải qua một lần thị dân, thì sẽ không có bách khoa giá trị. Mà biết rõ Lâm Phạm bên này quy củ, đại đa số đều là ở lại ở chung quanh người. Một ít đi ngang qua thị dân Nhìn thấy hiện trường quy củ nhiều như thế, hơn nữa còn bốc lửa như vậy, tự nhiên không thể là một phần bánh cầm tay mà lãng phí thời gian. Lần này, bách khoa giá trị không có tăng mạnh bao nhiêu. Cũng là mấy giờ. Hiện tại Lâm Phàm cũng có 40 điểm bách khoa đáng giá. Không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Ít nhất có thể hối đoái mấy cái tiểu phân loại tri thức, nhưng Lâm Phàm không có hối đoái, bởi vì hiện tại căn bản chưa dùng tới những thứ này. Điền thần côn vây quanh ở Lâm Phàm thân vừa nói, hôm nay tình huống này rất quay à. ta nhìn cái kia chút xem bói người, ở lúc rời đi đều lộ ra một loại nụ cười thần bí. Lâm Phàm run lên vai, không có chuyện gì, hiện tại thời điểm còn sớm, không nội. hắn muốn nhìn một chút, những này thị dân dở trò quỷ gì, này sau lưng thật giống có một tổ chức a. Không có người nào, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó xoắn blog, nhìn tin tức mới nhất. Bất quá để Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, cái kia bị Vương Minh Dương chọn bên trong, chuẩn bị đại lực bồi dưỡng em gái, dĩ nhiên chủ động cho mình gửi tin nhắn. Ngô Hoán Nguyệt. Lâm Đại Sư, ta tham gia người mới tốt âm thanh, đã thông qua Thượng Hải khu chọn lựa. Từ khi ngày đó sau khi rời đi, Lâm Phàm liền không có chủ động cùng cô em này tán gấu qua ngày, mà cô em này cũng không có chủ động đi tìm chính mình. Hôm nay này một cái tin tức, để Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Bất quá nhân ra có việc vui, cùng chính mình chia sẻ, chính mình cũng nên chúc mừng một hồi. Hán điểm một cái tiền lì xì, nguyên bản truyền vào là 66. 66, thế nhưng vừa nghĩ, hơi nhiều. sau đó đưa vào cái 6. 66. một cái màu đỏ bao bao phát ra. Lâm Phàm cố lên, một cái nào đó hậu trường phòng nghỉ ngơi. lô Hoán Nguyệt đem hai cái dài nhỏ trắng như tuyết chân dài to gõ ở trên ghế salon, vuốt vuốt điện thoại di động, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười. Thi tuyển thông qua, nàng ngay lập tức gửi tin nhắn thông chi cha mẹ, mà thứ hai liền nghĩ tới cái kia chỉ có một lần tiếp xúc cơ hội Lâm Đại sư. Xung quanh một ít nghỉ ngơi tuyển thủ. Lén lén lút lút nhìn ngôi hoán nguyệt. Nam tính nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác kích thích tăng lên. Mà nữ tính tuyển thủ, nhưng là ước ao đấu kỵ, người không chỉ có đẹp đẽ, tiếng nói lại như vậy có đặc sắc. Là một cái rất cường đại cạnh tranh tuyển thủ. liền ngay cả này tiểu bình ủy, đang nhìn đến ngôi hoán nguyệt thời điểm, cũng là bị mê chặt, bài hát còn không có hát, cũng đã tăng thêm. Cho tới quy tắc ngầm gì gì đó, cũng đừng nghĩ. Vương Minh Dương lực đẩy người, có thể là những người này tiền mà. Ken. Một đạo hết sức gầm thanh lanh lảnh, Nô Hoán Nguyệt về phát một cái tiền lì xì, cảm tạ đại sư. Tay nhỏ một chút, là một cái 66. 66 tiền lì xì. Lâm phàm tâm bên trong vui vẻ, này phát ra ngoài, tặng lại gấp 10 lần A, này buôn bán, có thể làm. Sau đó lại phát một cái tiền lì xì. Lần này Lâm phàm hào phóng, trực tiếp tới cái 88. 88. Nô Hoán Nguyệt, cảm tạ đại sư tiền lì xì, công nhân viên gọi ta, ta đi làm việc trước. Sao sao? Lâm Phạm ngây ngẩn cả người, chính mình thật giống bị gà ta. Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Ông chủ, đến phần bánh cầm tay. Khang Nguy phiền đi dạo một vòng, mua một vài thứ, đồng thời cũng thưởng thức xung quanh một ít mỹ thực, cảm giác không ra sao, ngược lại có chút thất vọng. Hắn là một cái mỹ thực ra, hết sức yêu thích mỹ thực mang cho hắn cái kia loại hưởng thụ cảm giác. Có mỹ thực có thời gian lắng động, lối vào thời gian, có loại thời gian mùi vị ở khoang miệng bên trong lưu chuyển. Mặt nhĩ mã chân giò hun khói là khang nguy phiền ăn xong nhất là lưu luyến quên về mỹ thực, nơi đó chân giò hun khói cần một năm chế tác, có làm người khó có thể quên được mùi vị. Bất quá mặt nhĩ mã chân giò hun khói ở lúc luyện chế, cũng đã bị trên thế giới nổi danh nhất phòng ăn cùng bọn phú hào đặt hàng. Thuộc về có tiền cũng không thể mua được. Điên thần côn cười nói đạo, thật không tiện, bánh cầm tay hạn ngạch đã không có, nếu như muốn ăn, phải xem hiểu bên cạnh trên tường tờ khai. Tình huống như thế thường thường phát sinh, Một loại đều là điển thần côn xử lý. Khang Nguy phiền nhìn, phát hiện vật phẩm lụn, một chút trong tiệm tình huống, sau đó nhìn trên tường tờ khai. Hết sức thông thường một phần bánh cầm tay lời thuyết minh. Đối với một vị Mỹ thực ra tới nói, những này căn bản không phải vấn đề. Ken, bách khoa giá trị một. Lâm Phạm dơ lên đầu, sau đó đứng dậy, không nghĩ tới trung niên nam tử này dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền lĩnh nộ. Khang Nguy phiền hơi kinh ngạc, ngươi chính là ông chủ. Lâm Phạm gật gật đầu, ân. Bánh cầm tay rất nhanh sẽ tốt, phiền phức trở chúi hút. Cái kêu bách khoa giá trị tăng trưởng thanh âm, để Lâm Phàm hết sức yêu thích. Đối với khách hàng như vậy, đến bao nhiêu cũng không đáng kể a. Khang Nguy phiền cảm giác tiệm này vẫn đúng là có chút kỳ quái, vừa bắt đầu, hắn là không nhiều hứng thú lắm. Bất quá ở quay đầu thời điểm, đúng là muốn thử một lần tiệm này mùi vị làm sao. Lâm Phàm đi tới trước gian hàng. Khang Nguy phiền đưa tay trộm tới một chút mì vắt, nơi tay bên trong nặn nặn, để vào nhấm nháp trong miệng một hồi. Đây là thấp gân phấn, thích hợp với điểm tâm cùng thức ăn, dùng để chế bánh cầm tay không quá thích hợp, này gân tính yếu kém, so sánh mềm mại, rất khó thành hình A. Hắn là một cái hành gia, không chỉ có sẽ thưởng thức, đối với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đều có thể phẩm ra tốt xấu. Bánh cầm tay là từ bảo đảo truyền đến, cũng là một loại đặc sắc mỹ thực. Khang Nguy phiền nhìn lâm phạm, ông chủ, ngươi thủ pháp này hết sức tầm thường, này dùng dầu hẳn là dầu cải, cùng bánh cầm tay cần dầu có khác biệt rất lớn, làm được mùi vị. hẳn là rất quái dị thời khắc này kha nguy phiền lắc lắc đầu trong lòng có chút thất vọng nguyên tưởng rằng bán như thế hỏa quy củ nhiều như vậy quầy hàng tất nhiên là khủng khiếp nhưng khi nhìn đến những này nguyên liệu liền để Khang nguy phiền thất vọng một cái chân chính mỹ thực nguyên liệu là then chốt mà vì đó tăng thêm chính là tay nghề cùng công nghệ giống nhau món ăn mùi vị mãi mãi cũng sẽ không giống như đây là mỹ thực trong giới thưởng thức đối với người bình thường tới nói hay là trải nghiệm không ra thế nhưng đối với hắn này loại cao cấp mỹ thực ra tới nói vị giác cực kỳ trọng yếu một tia biến hóa đều có thể dùng đầu lưỡi thưởng thức đi ra làm lâm phàm bắt một tia rau thơm cùng trà bông thời điểm khang nguy phiền lần nữa lên tiếng này rau thơm diệp tử mất đi lượng nước để hương tác dụng mất giá rất nhiều thậm chí ăn được trong miệng sẽ có một loại cay đắng cảm giác này trà bông khang nguy phiền cầm lấy một tia nắm nơi tay bên trong nhẹ nhàng nắm xoa cảm giác có loại phấn phấn cảm giác người đây là loại kém trà bông Thêm vào lượng lớn bột đậu cùng dùng ăn dầu, hết sức ảnh hưởng vị. Một bên Điền Thần Côn trận mắt hốc mồm nhìn Khang Nguy Phiền. Đây là một cái hành ra A. Bất quá lúc này, Điền Thần Côn nở nụ cười. Bất luận cái nào thưởng thức qua bánh cầm tay người, đều sẽ lộ ra cái kia sốc nổi vẻ mà ta. Lâm Phạm từ đầu tới đuôi không có nói câu nào. Được rồi, có thể nếm một chút. Khang Nguy Phiền chóp mũi hơi động, một luồng hương vị phả vào mặt, sắc mặt có chút khẽ biến. Mùi vị này. Đợi lát nữa tại hắn phản ứng lại phía sau, đừng quên lấy tiền. Lâm Phàm thả xuống công cụ, đi trở về trong phòng, lần thứ hai nằm ở nơi đó, sau đó hướng về Điển Thần Côn nói rằng. Điện Thần Côn gật gật đầu, rõ ràng. chương 75, đàng hoàng trịnh trọng. Lâm Phàm biết hắn là một cái mỹ thực ra, nhưng thật sự không muốn nói nhiều. Hắn thừa nhận đối phương rất châu bò, cũng mặc kệ thế nào, xin mời trước tiên nếm một chút bánh cầm tay đi. Kha Nguy Phiền đứng ở nơi đó, trong tay cầm bánh cầm tay. Chóp mũi lần thứ hai người một cái. Đây là hành thái hương vị, còn có rau thơm dư hương vị, có thể làm sao có khả năng. Này rau thơm rõ ràng đã khô héo, làm sao còn có thể giống như này nồng nặc hương vị. Hắn lầm bầm lầu bầu, tuy rằng còn không nhúc nhích khẩu, nhưng đem mùi thơm này bên trong bao hàm tất cả, chậm rãi người đi ra. Khang Nguy phiền vẻ mặt quá dị, mùi vị mát phân, mùi vị này đúng là một phần bánh cầm tay có khả năng tản mát ra sao. Hắn nhìn ngoại hình, phần này bánh cầm tay ngoại hình, xa hoa. Ngàn tầng bất điệp, một tầng che kín một tầng, vàng lóng lánh bề ngoài, xốp giòn vô cùng. Đây là một việc tác phẩm nghệ thuật. Đối mặt trong tay bánh cầm tay, hắn đã không tìm được bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Điền thần côn nhìn Khang Nguy Phiền, cảm giác người này có chút lạ a, người khác bắt vào tay bắt bánh vậy cũng là không kịp chờ đợi thưởng thức, vị này ngược lại tốt, lại vẫn có thể lẩm bẩm lầu bầu nói rồi nhiều lời như vậy. Lâm Phàm tựa ở cong trên ghế, nhìn phía ngoài Khang Nguy Phiền. Khang Nguy Phiền hít sâu một hơi, từ từ đem bánh cầm tay đặt ở miệng bên trong nay ngoại hình mùi thơm này đủ để mãn phân nhưng vị làm sao có lẽ sẽ tạm được bất kỳ mỹ thực nếu như nguyên liệu chọn không được mùi vị đều sẽ mất giá rất nhiều bất kỳ chủ nghệ đại sư đều không thể dùng tài nghệ lướt qua cái nước này hắn hơi thấp đầu hé miệng cắn xuống một cái xoạt xoạt một tiếng lanh lảnh như tiếng trời ở khang nguy phiền khoang miệng bên trong nổ mở điên thần côn trầm cảm mắt nhìn không chấp kha nguy phiền cái kia biến hóa vẻ mặt dưới cái nhìn của hắn các thị dân thực dụng bánh cầm tay sau vẻ mặt tràn đầy tính nghệ thuật lúc này kha nguy phiền con người đột nhiên mau thả hai con mắt trợn dường như bệ ịp e i -e, e khoang miệng bên trong một đạo chưa bao giờ có mùi vị tràn ngập ở nhũ đầu trên thời khắc này thời gian phảng phất đình chỉ tất cả xung quanh đối với hắn mà nói đều yên tĩnh lại hành thái hương vị tinh bột mì kinh đạo mỗi bên loại hương vị giống như một bom ở vò miệng của hắn bên trong muốn nổ tung lên Khang nguy phiền mặt ngẩng mặt lên trời không hắn cảm giác mình thân ở một vùng núi lửa danh giới bùng nổ cái kia nóng bỏng khí tức nào đại ở trên người hắn để nội tâm cũng bắt đầu hỏa nóng lên đây là ca rốt cây ớt mùi vị trong trước mắt khang nguy phiền cả người run lên cảm giác một luồng băng hàn đến mức tận cùng nước mưa đúc ở trên người đem cái kia lửa nóng khí tức toàn bộ tiêu diệt đây là rau thơm mùi vị vị hương mang theo một hơi khí lạnh băng hòa hai tầng. Đây là nhũ đầu hưởng thụ đến mức tận cùng biến hóa, đây là mỹ thực trong đỉnh cao. Điền thần côn trận mắt mắt mồm, ngư bức, người này vẻ mặt so với bất kỳ dân thành phố vẻ mặt đều phải sốc nổi, đều phải bá đạo. Khang Nguy phiền không có mở miệng, thế nhưng cái kia vẻ mặt làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn hiện tại hết sức hưng phấn, rất phóng đẳng. Thấp đầu. Ăn. Ha ha. Liên một chút cũng bột phấn cũng sẽ không vương quá. Nếu như có thể mà nói. cái kia dính bánh cầm tay mùi thơm túi ni lông hắn đều nguyện ý ăn bảo Khang nguy phiền nhắm hai mắt đầu lười ở khoang miệng bên trong đi vòng vo một vòng gắn bó lưu hương dư vị không nghèo điền thần côn kinh ngạc hắn khóc Khang nguy phiền tuy rằng nhắm mắt thế nhưng khỏe mắt hai đạo nước mắt lập lệ tình tinh mắt sáng ánh sáng đây là cực hạn mỹ vị cho nội tâm hắn tạo thành cực đại sung kích hắn là một cái mỹ thực ra đời này nguyện vọng lớn nhất chính là thưởng thức được có thể cảm động nội tâm mỹ thực đáng tiếc Hắn chưa bao giờ thưởng thức qua có thể để nội tâm cảm động mỹ thực. Thế nhưng lần này, nhưng thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, không có để ý, tất cả những thứ này đều lưu ý đoán bên trong, sau đó nhấp một ngụm trà, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Này bánh cầm tay không phải nhân gian có thể có. Bảo đảo chính tông bánh cầm tay ta từng thử, mùi vị không kịp này một phần vận a. Thật sự, thật sự ăn quá ngon. Kha Nguy phiền mở hai mắt ra, khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, hắn hiểu được. Những người kia tại sao lại lộ ra khuyết đại như vậy vẻ mặt? Không. Những vẻ mặt này không có chút nào khuyết đại, này là bình thường biểu hiện. Điền thần côn tha tha cho đầu, tiên sinh, phần này bánh cầm tay 50 khối, có thể đem tiền cho sao? Khang Nguy phiền lập tức móc tiền túi, này mỹ vị, đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc, thế nhưng hắn nhất định phải có một giá cả. Có thể để ta thưởng thức được thức ăn ngon bực này, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta cũng đều nguyện ý. Nhìn thấy trước mặt tiền mặt. điền thần côn mắt bên trong lập lòe ý cười đây cũng là một kẻ có tiền người a lâm phàm chậm rằng giặc mở miệng nói công khai ghi giá bao nhiêu liền là bao nhiêu điền thần côn bất đắc dĩ lấy ra một tấm hồng sao tìm một tấm năm mươi khang Nguy phiền không có vội vã thu hồi tiền mà là lập tức đi tới lâm phàm trước mặt ông chủ phiền phức lại cho ta một phần đi bao nhiêu tiền đều được lâm phàm nhắc đầu trực tiếp từ chối quy củ chính là quy củ như có nhu cầu ngày mai có thể tới xếp hàng một câu nói từ chối Thang nguy phiền có chút không cam lòng, như vậy Mỹ thực một phần căn bản không đủ. Nhưng nhìn lão bản thái độ, tuyệt đối sẽ không phá hoại quy củ. Hắn là một cái mỹ, phát hiện vật phẩm lụn, Thực ra, các nơi trên thế giới đều có riêng mình quy củ. Hắn biết quy củ chính là quy củ, sẽ không bởi vì người kia thay đổi, nhưng là đang thưởng thức đến này Mỹ vị bánh cầm tay phía sau, hắn phát hiện các nơi trên thế giới cái kia chút hàng đầu Mỹ thực cùng này bánh cầm tay so sánh đứng lên, nhất định chính là một đồng cước. Đúng. Chỉ có thể dùng cất để hình dung. Ông chủ, người rốt cuộc là làm thế nào ra tay như vậy bắt bánh, mùi vị này có thể tác động trong nội tâm cảm tình. Những nguyên liệu nấu ăn kia, rõ ràng chính là thông thường là nguyên liệu nấu ăn A, thậm chí còn có chút là hàng kém. Khang Nguy phiền không nghĩ ra, đã từng biết Mỹ thực lý niệm, vào đúng lúc này toàn bộ bị đẩy ngã. Lâm Phạm cảm giác cái tên này có chút phiền A. Không phải là một phần bánh cầm tay mà, cái nào có nhiều vấn đề như vậy. Làm thế nào ra? Cái này tự nhiên là dùng tay làm ra, còn có thể dùng cái mông không được. Bất quá vì đem cái tên này phải ly khai. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, ngón tay đặt ở trên ngực, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, tâm. Khang Nguy phiền sướng sở, tâm. Lâm Phàm đàng hoàng chỉnh trọng gật gật đầu, một bức họa, hắn có thể lưu danh bách thế, đó là hội họa giả đem tâm dung nhập vào vẽ bên trong, mà bánh cầm tay cũng là như thế, nguyên liệu nấu ăn mặc dù bình thường, nhưng đem tâm tập trung vào bên trong, làm được mỹ vị, đem không giống người thường. Lý luận như vậy, nhưng là Khang Nguy Phiền lần đầu tiên nghe quá. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu được. Lâm Phạm lộ ra vui mừng vẻ mặt, nếu có cần, ngày mai có thể tới xếp hàng, thần côn tiến khách. Khang Nguy Phiền còn muốn cùng Lâm Phạm ở giao lưu một phen, có thể điển thần côn lập tức lên trước. Tiên sinh, đây là của ngươi tiền. Khang Nguy Phiền liếc mắt nhìn Lâm Phạm, đem tiệm này ghi ở trong lòng. Hắn có dự định, như vậy mỹ thực, không nên chỉ có một mình hắn phát hiện. Người đi rồi. Điên Thần Côn hỏi: Này mỹ thực thật để tâm làm a? Lâm Phàm trận tròn mắt, tâm cọng lông, thổi phồng. Điên thân Côn: Này bánh cầm tay tại sao ăn ngon như vậy? Vấn đề này chỉ có đi hỏi bách khoa toàn thư. Lâm Phàm có lúc cũng là quái dị. Nguyên liệu nấu ăn rõ ràng đều nát không được, làm được mỹ thực nhưng bá đạo như vậy, thực sự là thấy quỷ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 76: Hy vọng phá diệt. Lâm Phàm hiện tại mỗi ngày thu vào. Đều đạt tới một cái nổ tính trình độ. Ở Thượng Hải cũng coi như là cao thu vào đám người. soạt phòng cho thuê website. Lâm Phàm không muốn khoảng cách xa như vậy, có một phòng nguyên, đưa tới Lâm Phàm chú ý. Ba phòng ngủ một phòng khách, cùng phố Vân Lý cách xa nhau 1.000m, tháng thuê 6.000, trả ba đợt một. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, không có người đại lý công ty. Lâm Phàm quay lại gọi điện thoại. Xin chào, xin hỏi phòng ốc cho thuê à. Được, vậy bây giờ đi nhìn. Cúp điện thoại. Lâm Phạm ra ngoài, thần côn, ngươi xem rồi cửa hàng, ta đi xem xem nhà. Điên thần côn ồ một tiếng, sau đó chôn đầu chơi điện thoại di động, gần nhất hắn cũng chú sách một cái blog, ở Lâm Phạm blog cả cả nhân khí, hiệu quả cũng không tệ lắm, phiên cũng có hơn 6.000. Hương hối luyện, nơi này phòng ốc thuộc về cao tầng, bên trong xấu cảnh không sai, Lâm Phạm nhìn gian phòng này, ở lầu 8, dò sách liền ở, rất dễ dàng. Lâm Phạm đứng ở cửa tiểu khu, chờ đợi chủ nhà trọ lại đây. Cũng không lâu lắm, một người đàn ông trung niên lái xe lại đây, cùng Lâm Phàm chạm mặt, hai người chào hỏi nhau, liền đi vào bên trong đi. Chủ nhà trọ 43, bởi vì công tác nguyên nhân, phải đến nơi khác mấy năm, phòng ốc này không hạ xuống cũng khá là đáng tiếc, bởi vậy trực tiếp cho thuê. Đi thang máy, đến rồi lầu 8, tiến nhập gian nhà. Lâm Phàm đại thể liếc mắt nhìn, hai lòng gật gật đầu, lắp ráp không sai, xấu cảnh cũng rất tốt. Chủ nhà trọ đạo, phòng này lúc đó xếp vào trường 200 ngàn. Thuộc về tiểu bao gồm dọn dẹp, ta cái này không có người đại lý, giá cả cũng liền tiện nghi chút, bất qua yêu cầu duy nhất, liền là hy vọng có thể duy trì bên trong nhà trang trí bất biến. Này 6.000 ngàn một tháng, đích xác rất tiện nghi, nếu có người đại lý, khả năng giá cả sẽ ở hơn 7.000 ngàn một tháng. Ở Thượng Hải, này loại 3 phòng ngủ một phòng khách, giá cả mới mấy ngàn, đã coi như là hết sức tiện, phát hiện vật phẩm lộn nghi. huống hồ, này bên trong tới gần phố Vân Lý, cũng coi như là phố kinh doanh đạo khu. Trả tận tay một năm, mấy vạn khối không còn, nội tâm có đau một chút, bất quá chuyển tới này hoàn cảnh mới đó là nhất định, chính mình lúc trước chỗ ở, thật sự là quá không xong rồi. Ký kết hợp đồng, lưu lại dây số, mọi chuyện đều hoàn mỹ giải quyết rồi. Lâm Phạm bắt được chìa khóa sau, tiện đường đi mua chăn còn có một chút đồ dùng hàng ngày, cái kia lúc trước chỗ ở, bên trong cũng không có món đồ gì, chỉ có một ít quần áo cần mang đi. Mấy ngày sau, Lâm Phạm ở tại phòng mới, trước đây chỗ ở, cũng thoái tô. Xung quanh có chút hàng xóm không muốn Lâm Phạm, nhưng sắt vách lao vương ở Lâm Phạm lái xe lúc rời đi, mua một chuỗi pháo, chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một hồi, tuy nhiên lại nổ tới tay. Bánh cầm tay tiểu đội cùng xem bói tiểu đội giữa quan hệ hợp tác, cũng bị Lâm Phạm xem thấu. Lâm Phạm không thể không phục, hai phe này người tài trí quả nhiên cao hết sức a biện pháp như thế đều có thể nghĩ ra được. Trong cửa hàng, Lâm Phạm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, từ khi định ra quy củ phía sau, cũng không đang bận hiệu. Cả người đều sống rất có tinh thần A. Soát blog, nhìn tin tức. Ồ! Oh. Lúc này, Lâm Phàm kinh ngạc một chút, một cái mỹ thực tiết mục tiêu đề, đưa tới sự chú ý của hắn. Mỹ thực ra Khang Nguy phiền cho mọi người người đề cử mỹ vị bánh cầm tay. Tiết mục này là hiện tại rất có danh tiếng hoa hạ ăn ngon hàng, phải chịu quảng đại kẻ tham ăn nhóm yêu thích. Điểm mở video. Khang Nguy phiền tiếp thu ký giả phỏng vấn, ở bên trong ống kính, thao thao bất tuyệt giảng giải. Hôm nay, Ta cho mọi người để cử một cái mỹ thực, cái này mỹ thực duy nhất cái này một nhà, này mỹ thực sắc hương vị đầy đủ, sau khi ăn, ngươi đem cả đời đều sẽ không quên, thậm chí từ nay về sau, giống nhau mỹ thực ngươi đều sẽ khó có thể nuốt xuống. Mà mỹ thực chính là bánh cầm tay. Lâm Phàm giờ khắc này nở nụ cười, này khang nguy phiền dĩ nhiên tại tiết mục bên trong, cho mình làm quảng cáo. Sau đó, Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, muốn là dạng như vậy, không liền có chút phiền phước. Này sau đó còn không bị bận bịu chết ta. bất quá ngẫm lại này thật giống cũng không tệ a sau đó này bách khoa giá trị không phải có thể tăng trưởng rất nhiều mà nhìn một chút phía dưới bình luận một ít bình luận không phải hết sức hữu hảo nhưng một ít bình luận nhưng cũng không tệ thân cái quái gì vậy bánh cầm tay đều chém gió trời cao ta tin tưởng khang lão sư khang lão sư đề cử mỹ thực tuyệt đối không sai tiết mục này mấy ngày trước liền đã xảy ra rồi ảnh hưởng nói đại cũng lớn nhưng nói tiểu cũng coi như nhỏ lâm phàm đánh mở mình lo Bình luận cũng trở nên sống động. số băng, Lâm Đại Sư bánh cầm tay trên mị thực tiết mục, cái kia khang mị thực ra nhưng là hết lòng Lâm Đại Sư bánh cầm tay a Cây thông mũi nhọn, Lâm Đại Sư bánh cầm tay thật sự có nói ăn ngon như vậy sao? Cái gì không ăn, sẽ hối hận cả đời. Thanh Vân Môn Đệ Tử, trên lầu, ta ăn rồi, cảm giác này thật sự khó có thể hình dung. Nếu như ngươi tự mình nếm một chút, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu loại cảm giác đó. Bất quá cũng có bình luận để Lâm phàm bất đắc dĩ. Này đao thu chém cá cũng quá điên cuồng, sau đó bấm ngón tay tính toán, khe như mày, cuối cùng thở dài một tiếng. Này, 120 hả? Đao thu chém cá, thân cái quái gì vậy bánh cầm tay? Đao thu chém cá, thân cái quái gì vậy lâm đại sư? Đao thu chém cá, chính là một cái tên lừa gạt, một cái bác người nhãn cầu thần côn. Đoàn người chạy mau, đầu chiến phun đế xuất hiện. Lợi dân trên mạng xấu băng lên tiếng nói. Dưới tảng cây đảo trứng chim, đầu chiến phun đế đã vào ở lâm đại sư blog. Chúng ta đều sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ai tới cứu lấy chúng ta. Một cái nào đó ưu ám phòng ốc, Đao thu chém cá không chịu nổi này cái gì Lâm Đại Sư tinh tướng, để hắn không nghĩ tới. Một cái mị thực ra dĩ nhiên hết lòng này Lâm Đại Sư bánh cầm tay, này để đao thu chém cá hoán giận và phần. Hắn tại sao vẫn sắp tối Lâm Đại Sư, nguyên nhân này, đao thu chém cá cũng không hiểu. Phản phất cái này Lâm Đại Sư đời trước đối với hắn làm cái gì cực kỳ tàn ác chuyện, dẫn đến bất kể thế nào nhìn, chính là khó chịu. Đao thu chém cá cảm giác mình là ở cùng toàn thế giới là địch, thế nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có một kiên cường trụ cột. Ồ vì sao cay sao manh, thu đao ca ca, ngươi chính là manh manh trong lòng đại anh hùng. Ồ vì sao cay sao manh thu đao ca, ca manh manh thật yêu ngươi. Hắn nhìn những ngày tán gẫu ngày đi chép, mỗi ngày một lần nhìn, cũng cảm giác mình tràn đầy vô cùng sức sống, đây là tinh thần của hắn trụ cột. Thu đao mười cái to mập ngón tay gõ lên bàn phím, trên mặt có chút chờ mong, manh manh. thu lao Kaka muốn nhìn ngươi một chút video bầu búp đao thu chém cá hưng phấn sau đó điểm mở video bên trong hắn nhìn thấy manh manh ở máy vi tính trong hình một cái lọ ly mặc khả ái quần áo vẻ mặt ngọt quay về hắn máy mắt thu lao Kaka ca, ca ngươi bên kia tại sao là đen a một đạo lò ly âm chuyển đến manh manh ta ca mê ra đầu hỏng rồi thu Dao giải thích Mà ở máy vi tính một đầu khác ổ vì sao cay sao manh mở ra lọ lỉ biến âm khí, còn có cái kia đã biên tốt lò lỉ video, đủ để lừa bịp tất cả. Nhìn trong hình manh manh, nghe cái kia làm hắn run sợ lỏ lỉ âm, đao thu chém cá cảm giác toàn thân xương đầu đều phân tán. Thu đao không nói gì, mảnh nhỏ lắng nghe manh manh âm thanh, sau đó mập mạp kia mặt, ma sắt màn hình máy vi tính, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chính mình cùng manh manh khoảng cách gần như vậy, đối với đao thu chém cá tới nói. Manh Manh chính là của hắn Thiên sứ, không thể thay thế được Thiên sứ. Đao Thu chém cá trề lên mập mạp môi, muốn cách màn hình hôn môi Manh Manh. Nhưng là trong chớp mắt, Đao Thu chém cá sắc mặt hơi đổi. Chẳng biết lúc nào, trên màn ảnh Manh Manh biến mất không thấy, thay vào đó là một cái thủ săn chân tên béo, chảy nước mũi, quay về ca mê ra đầu không ngừng mở miệng. Thu Đao Kaka, ca ca. Manh Manh thật yêu ngươi. Biến hóa này, để Đao Thu chém cá sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng bệnh, hoảng sợ quát to một tiếng, phảng phất thấy quỷ. A, Sau đó thân thể không bị khống chế ngựa ra sau, cái kia thân thể mập mạp đột nhiên đập xuống đất. Nặng 300 cân số lượng đều để đại địa run dậy. Đao thu chém cá hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngực đau quá, phản phất có một hơi không có thở dốc lại đây. Hình ảnh trước mắt, cho hắn chấn động quá lớn. Hắn không chịu nổi, nhưng là điện trong đầu manh manh phản phất không có phát hiện mình xảy ra vấn đề, vẫn ở chỗ cũ cái kia ngọt ngào kề. Không biết khi nào, cái kia biến âm khí cũng vô ích, cái kia thô lỗ, khó nghe Biến thai âm thanh truyền vào đao thu chém cá thai bên trong. Đao thu chém cá cảm giác buồng tim của mình đều nhanh cứu thành một đoạn. Sắp tới đem hôn mê một khắc đó, hắn nghe được âm thanh. Trái tim co rút nhanh, mau mau cứu rút. Đến chút người, bang lấy tay, người bệnh này quá nặng. Chương 77, xui xẻo như vậy. Đao thu chém cá cuối cùng ở một bảy thiên sứ áo trắng cứu trợ hạ, tỉnh lại. Thế nhưng đang thức tỉnh phía sau, nhưng dường như trí chứng vậy, ngây ngốc nhìn phòng bệnh trần nhà. Chuyện này đối với hắn đã kích thật sự là quá. Ngày mai, Lâm Phạm ở trong cửa hàng nhìn tin tức, một cái tin tức tiêu đề đúng là đưa tới chú ý. Hôm qua một nam tử bị bạn trên mạng dọa ra bệnh tim. Ở chữ viết này bên cạnh, còn có một tấm hình, trong hình người bất ngờ chính là một cái trăm cân tên béo. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra cấp 7 phu đô, thủy quân tổng quản, hy vọng ngươi sau đó có thể hối cải để làm người mới. Lúc này, bên ngoài đến rồi một bầy người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi này mặc thời thượng. Trong tay cầm một bản mỹ thực tạp chí, luôn mãi so với một phen sau, cuối cùng xác định được. Khang lão sư đề cử chính là tiệm này. Một tên thiếu nữ thoáng hương phân nói. Thu Nguyệt, này trong tạp chí nội dung không phải là giả chứ, như thế một cửa tiệm, không quá giống a Đúng đấy, liền cửa một cái tay đẩy xe, có thể có trong tạp chí nói như vậy sao. Đồng bạn chung quanh nhóm lẫn nhau thảo luận đứng lên, một mặt không tin. thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hoàng Thu Nguyệt cười cận, sau đó nhìn về phía trong cửa hàng. Ông chủ, phiền phức đến một phần bánh cầm tay. Lâm Phàm nằm trên ghế, không nhúc ních, nhắm mắt dưỡng thần. Điền thần côn dơ lên đầu, hôm nay số lượng đã ban xong, muốn ăn, phải xem hiểu trên tường tờ khai. Quy củ thật sự nói với Khang Lão sư như vậy. Hoàng Thu Nguyệt hơi nhỏ chờ mong. Nàng là một cái kẻ tham ăn, vẫn quan tâm Khang Nguy phiền mỹ thực đề cử tạp chí. Lần này nhìn thấy trong tạp chí trọng điểm đề cử mỹ thực dĩ nhiên là một cái bánh cầm tay, đúng là gây nên sự chú ý của nàng. hơn nữa tiệm này ngay ở thượng hải ngay nghỉ thời điểm liền dẫn bằng hữu cùng đi hoàng thu nguyệt nhìn trên tường tờ khai đọc nhanh như gió ta xem xong điền thần côn liếc mắt nhìn lâm phàm sau đó lắc đầu ngươi không để ý tới giải khai nội dung phía trên đối với lâm phàm quy củ điền thần côn có lúc cũng nghi ngờ này người khác có thể nhìn hiểu hay không trên tờ đơn nội dung hắn lại là thế nào biết được hoàng thu Nguyệt xứng sở làm sao sẽ đây vương đạt hơi như mày ông chủ ngươi là cố ý làm khó dễ đi Đồng bạn chung quanh cũng đều gật gật đầu, cũng cho rằng đây là ông chủ cố ý làm khó dễ Hoàng Thu Nguyệt. Tờ đơn này trên nội dung, có hay không lý giải, hắn lại là làm sao mà biết được. Đây là quy củ, có hay không xem hiểu, ta có thể biết. Lâm Phàm nói rằng, quy củ này thật kỳ quái. Thu Nguyệt đừng mua, không phải một cái bánh cầm tay mà, có thể ăn có gì ngon. Lý giải, ta mạn phép nhìn lý giải ra sao. Hoàng Thu Nguyệt tiểu đồng bọn, vây quanh ở tờ khai trước nhìn. Ken. Bách khoa giá trị một, Bách khoa giá trị tăng cường, Lâm Phàm mở mắt ra, sau đó đứng dậy, đi tới trước gian hàng, chỉ vào một tên thiếu niên, ngươi xem hiểu. Vương Đạt chỉ mình, ta. Lâm Phàm không nói gì, hai tay ở trên chỗ bán hàng chuyển động, Nhất thời một trận hương vị tản ra. Những người trẻ tuổi này nhìn lên trước mặt từ từ thành hình bánh cầm tay, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là ngây ngẩn cả người. Được rồi. Lâm Phàm đem bánh cầm tay đưa cho đối phương, theo sau đó xoay người ly khai. thu chuyện tiền bạc liền giao cho thần côn vương đạt đem bánh cầm tay cho hoàng thu nguyệt hắn cũng không muốn ăn này bánh cầm tay Trung quanh tiểu đồng bọn nhóm hưng thú cũng không lớn một cái bánh cầm tay có thể có gì tốt cái kia tạp chí có thể cho ta xem một chút sao lâm phạm mở miệng hỏi nói đối với yêu cầu này những người trẻ tuổi này cũng không có cự tuyệt lâm phạm lật xem tạp chí phát hiện này khang nguy phiền thật có thể cho mình thổi a nặng cân đề cử lâm đại sư bánh cầm tay mùi vị không cách nào tưởng tượng mỹ vị, ghi chú, cực lực đề cử, mạnh liệt đề cử. Cách làm, phổ thông cách làm. Rồi lại không phổ thông. Giá cả, 50. Địa điểm, Thượng Hải Phố Vân Lý 8861 Lâm Đại Sư. Rất chú, muốn mua đến tay bắt bánh nhất định phải tuân tuân theo quy củ, xem vật khí. Lâm Phàm trong lòng vui a một hồi, không nghĩ tới mình cũng có thể có một trên trời tạp chí a, cái cảm giác này vẫn đúng là đừng nói thoải mái. ngay ở lâm phàm tâm bên trong hơi đắc ý thời điểm một đạo dâm đảng âm thanh đột nhiên truyền đến chỉ thấy hoàng thu nguyệt cao hừ một tiếng ép chặt hai chân sắc mặt tường hồng phảng phất đến rồi cao trào chung quanh tiểu đồng bọn nhìn dị thường lúng túng thật sự ăn quá ngon hoàng thu nguyệt một mặt dư vị vẻ sau đó mở mắt ra cũng không có cảm giác mới vừa vẻ mặt có vấn đề mà sát vách điếm bà chủ đối với chuyện như vậy cũng thấy có lạ hay không lại một cái bị lâm đại sư bánh cầm tay hàng phục khách hàng Vương Đạt một mặt kinh ngạc đến ngây người, Thu Nguyệt, ngươi vẻ mặt này cũng quá khuyết đại đi. Hoàng Thu Nguyệt lắc đầu kinh ngạc thốt lên, thật sự ăn quá ngon, Khang lão Sư nói một điểm không sai, không thân tự thưởng thức, vĩnh viễn cũng không cảm giác được này loại mỹ vị đến cùng là như thế nào mỹ vị. Cho ta đến một cái. Một người khác em gái hiếu kỳ nói. Làm cắn xuống một cái phía sau, lộ ra vẻ mặt, so với Hoàng Thu Nguyệt còn muốn khuyết đại. Điền thần côn thở dài một tiếng, từ khi lên lâm phàm chiếc thuyền này phía sau. Loại vẻ mặt này mỗi ngày ít nhất phải nhìn mười mấy lần, đều đã quen. Thân cái quái gì vậy bánh cầm tay? Lâm Phàm trong lòng nổ nước bọn, này bách khoa toàn thư cũng đủ biến thái, khẳng định tại chính mình trên đôi tay này, tăng thêm ma lực. Bằng không làm sao có khả năng làm ra tay như vậy bắt bánh. Coi như là đỉnh cấp đại sư, cũng vĩnh viễn học không được môn thủ nghệ này a. Sân bay. Vương Minh Dương tự mình nhận điện thoại. Một tên biểu tình tiểu tụy người đàn ông trung niên đi ra sân bay, lên một chiếc xe thương vụ trên xe nô lão ca sự tình thế nào rồi vương minh dương nhìn nô vân cương đúng là không nghĩ tới sẽ như thế tiểu tụy. nô vân cương hối hận không thôi liên tiếp lắc đầu ai tổn thất nặng nề a vương lão đệ ngươi là đi đại vận a đúng lúc thoát thân lão ca nhưng là thảm vương minh dương vô nô vân cương vai vai lần trước theo như ngươi nói ngươi không tin nếu như ngươi tin cũng sẽ không có chuyện này bây giờ nói còn có thể có ích lợi gì lần này lại đây chính là đến gặp một lần lâm đại sư Nô Vân Cương nói rằng, lão đệ, lần này ngươi vô luận như thế nào đều phải bang bang lão ca. Vương Minh Dương điểm đầu, yên tâm đi. Nô Vân Cương mặc dù là thủ đô phú hào, nhưng lần này thương cân động cốt, nếu như không chịu nổi, thật có thể phiền thoái. Cái kia xuyên quốc gia nhóm người lường gạt, sớm bỏ chạy bóng người đã không còn, muốn truy tìm trở về, trên căn bản là không thể nào. Phố Vân Lý. Màu đen xe thương vụ đứng ở cách đó không xa. Vương Minh Dương chỉ về đằng trước, cái kia mặt tiền cửa hàng chính là lâm đại. Phát hiện vật phẩm lụn, sư lão ca ta liền nhắc nhở ngươi một câu, biết điều. Nô Vân Cương thảm cười nhạt một tiếng, ta còn có thể cứng rắn đứng lên mà. Điền thần côn thở phào nhẹ nhõm thật vất vả đem đám người tuổi trẻ kia đưa đi, khi ánh mắt nhất chuyển thời điểm, thấy được bóng người quen thuộc. Vương Bách Vạn đến rồi. Điền thần côn hướng về trong cửa hàng hô. Lâm phàm mở mắt ra, hơi có chút nghi hoặc, vào lúc này tìm đến mình làm gì chứ? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra không thành? Bất quá khi Lâm Phàm nhìn thấy Vương Minh Dương bên người người kia thời điểm, trong lòng cũng hiểu. Đỉnh đầu mây đen đều nhanh đọng lại thành bánh. Có thể xui xẻo như vậy, còn cùng Vương Minh Dương nhận thức, trừ hắn ra còn có thể là ai? Chương 78: Sợ ngây người, bá đạo. Huynh đệ, ta tới. Vương Minh Dương không khách khí với Lâm Phàm, tiến vào cửa hàng, kéo qua một cái ghế, đặt ngông ngồi xuống. Lâm Phàm cười cợt, quý khách a, đây là vô sự không lên điện tam bảo. Điền thần côn bắt đầu bận túi bụi, ngã mấy chén trà, đặt lên bàn. Nô Vân Cương tiến vào cửa hàng, liền nhìn trái phải một chút, cũng không có phát hiện tiệm này có khác biệt gì. Đồng thời vương Lão đệ trong miệng Lâm Đại Sư, càng là một vị trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng là bây giờ, hắn tin rồi. Lâm Đại Sư, người tốt. Nô Vân Cương người này hết sức ngạo khí, nhưng lúc này đối với Lâm Phẳng cũng là khách khí. Đối phương mặc dù không có đến giúp chính mình. nhưng đã từng cũng từ mặt bên nhắc nhở qua chính mình đáng tiếc chỉ có thể tự trách mình không có cái kia kiến thức a lâm phàm hướng về ngô vân cương gật gật đầu mời ngồi vương minh dương lần này mang ngô vân cương lại đây chính là muốn nhìn một chút có còn hay không cứu cái này không cũng liền mặt dày đến rồi ngô vân cương ngồi ở vương minh dương bên người mà người khác cũng sẽ không nghĩ tới ở gian phòng này nho nhỏ cửa mặt bên trong sẽ có hai cái giá trị bản thân 10 tỷ phú hảo nếu có giặc cướp lời trực tiếp đem hai người bắt cóc nhưng là phát tài lần này ta mang Ngô Lão Ca lại đây chính là muốn để cho ngươi hỗ trợ nhìn có còn hay không cứu vãn biện pháp Vương Minh Dương nói rằng hắn người này chính là nhiệt tình nhận định bằng hữu đều là có thể bang liền bang không thể bang cũng sẽ rút Lâm Phàm cạn cười một tiếng ngươi không thể nào không biết ta quy củ của nơi này đi Vương Minh Dương có chút ngượng ngùng cười cận quy củ này ta tự nhiên biết này không vì không làm ngươi khó xử huynh đệ ta tự mình lại đây cùng ngươi cẩn thận thương lượng một chút mà Hắn biết lâm phàm quy củ, cũng biết mình này huynh đệ, nói một là một, nói hai là hai, nhưng có lúc, quy củ này cũng là người định, không phải có lúc cũng phải nhìn người mà. Đại sư, cái này có gì quy củ? Nếu như không được, ta có thể dựa theo quy củ đến. Nô Vân Cương nguyên bản đối với mấy cái này xem bói gì gì đó, vẫn luôn không tin. Hắn đời này, dốc sức làm lại đây, dựa vào đúng là can đảm còn có nỗ lực, đối với cái kia chút cầu thần bái Phật muốn phát tài người, càng là khịt mũi con thường. Thế nhưng đi qua chuyện này, hắn biết Vương Minh Dương biết một cái không phải người. Dùng bọn họ trong nghề, chính là quý nhân. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương, nhất thời có chút dở khóc dở cười, thân là một cái đại phu ông, có lúc dày lên mặt đến, vẫn đúng là để người sợ. Người người này không xấu, chính là quá kiêu ngạo, còn quy củ đó là ta định, hôm nay liền không theo quy củ đi rồi, bất quá cũng theo người nói a. Lâm Phàm lên tiếng. Vương Minh Dương nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, đủ cho mặt mũi. Lâm Phạm lắc lắc đầu, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Yên tâm, liền lần này, lần sau coi như là ta, ta cũng xếp hàng theo quy củ đến. Vương Minh Dương nói rằng, lúc này, Nô Vân Cương phát hiện đại sư cẩn thận nhìn mặt của hắn, sau đó lại nhìn hắn một cái tay tướng. Ngươi này vẫn cách, tài vận hết sức vượng. Lâm Phạm thần tình lạnh nhạt, này làm cho phức tạp một chút, cũng là vì làm cho đối phương cảm giác mình tưởng thật rồi, không phải ứng phó rồi sự tình. Nô Vân Cương cười khổ một tiếng. đại sư ta đây tài vận nơi nào vượng đều ngược lại xui xẻo mười mấy trăm triệu tổn thất để hắn muốn khóc cũng không khóc được chỉ cảm thấy tâm bên trong buồn khổ a lâm phàm nhắc đầu ngươi đây đừng không tin nhân sinh tự nhiên không thể thuận buồn xuôi gió lần này xem như là một cái đại kiếp nạn ngươi cả đời này duy nhất một cái kiếp nạn vương minh dương một mực bên cạnh cẩn thận lắng nghe sau đó chen vào một câu ý của ngươi là hắn có thể vượt qua lần này hơn nữa sau đó đem vui vẻ sung sướng lâm phàm cười cợt Không nói thêm gì, này vấn đề này xuống, đó chính là khẳng định, này Bách Khoa Toàn Thư khẳng định lại muốn phát mình. Nô Tổng có một tám tuổi tình nhân đi. Lâm Phạm hỏi. Nô Vân Cương xứng sở, phảng phất là không nghĩ tới Lâm Đại Sư liền này đều có thể nhìn ra, chuyện này hắn ai có thể chưa từng nói a? Vương Minh Dương nhìn thấy Ngô Vân Cương thầm chấp nhận, nhất thời sợ ngây người, lão ca, việc này nếu như bị chị dâu biết rồi, có thể khủng khiếp a? Ai, nam nhân mà, có lúc cũng không có cầm giữ ở. Đại sư không hổ là đại sư, này đều có thể tính ra được. Nô Vân Cương cười khổ nói rằng, Lâm Phàm trừng mắt nhìn, ta nói này không phải bóc nhĩ lao ngọn nguồn. Nô Vân Cương hơi nhử mày, hơi nghi hoặc một chút, đại sư, ngươi đây ý là, ngươi lần này mục đích đi tới, tự nhiên là muốn tính toán một chút lối thoát, mà ta hiện tại cùng lời ngươi nói đạo đều là cùng chuyện này có liên quan. Ngươi tình này người là chủ động leo lên ngươi đi. Lâm Phàm nói rằng, Nô Vân Cương gật gật đầu, ân. Là ở một hồi trong tiệc rượu nhận thức Đến bây giờ đã có hai năm Lần này đầu tư hạng mục Cũng là nàng Trong trước mắt Nô Vân Cương giơ lên đầu sắc mặt ngưng lại Lộ ra không dám tin biểu hiện Đại sư Này không thể nào Nàng vào lần này hạng mục bên trong Cũng bị gạt toàn bộ của cải A Nô Vân Cương khiếp sợ nói rằng Một bên Vương Minh Dương ở nghe đến mấy cái này thời điểm Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút lão ca Người cái kia tình nhân tên gọi là gì Vương đẹp hồng Nô Vân Cương nói rằng, Cơ Mơ quả nhiên là nàng, lửa phỉnh ta đầu tư này bộ một người, chính là cái này vương đẹp hồng a. Vương Minh Dương khí cấp bại phôi nói rằng, sau đó vô đùi, ai u, đù, ta đi, lao ca à, ngươi người hưu tình làm sao không nói với ta à, ngươi muốn nói rồi, chuyện này hay là đều có thể tránh khỏi nữa à. Ta đã nói rồi, thủ đô một cái hạng mục, làm sao sẽ tìm được ta. Vương Minh Dương hô to một tiếng. Lâm Phạm run lên vai, nhấp một miếng trà, chuyện còn lại. liền không cần hắn tới nói đều đã hiểu cũng không có gì đáng nói lúc này lâm phạm lấy điện thoại di động ra đánh mở một cái áp hai giờ sau vừa vặn có một chuyến đi thủ đô chuyến bay a nếu không đi về trước nô vân cương giờ khắc này trợn mắt ngoắt mồm một mặt không biết gì hơn vẻ lâm phạm vừa nhắc cái này để cho lập tức tình nộ ra đúng ta được nhanh đi về chẳng trách gần nhất hành tung của nàng có chút vấn đề nói là vay mượn không ít tiền phát hiện vật phẩm lụn muốn đem một vài tài sản cố định bán đi trả nợ ta nhìn nàng đây là muốn trốn. Lô Vân Cương lập tức nắm chặt Lâm Phàm tay, một mặt chân thành, cảm kích, đại sư, cảm ơn nhiều, thật sự thật cảm ơn, phần ân tình này ta nhớ kỹ, chờ chuyện của ta xong xuôi, ta tự mình đến Thượng Hải trở lại cảm tạ. Lúc này, Nô Vân Cương móc túi ra một tấm thẻ, đại sư, này bất thành kinh ý, liền không tán gấu, ta phải nhanh đi về. Tấm thẻ này, Lâm Phàm cũng không có khách khí, giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, chuyện đương nhiên. Vương Minh Dương đứng lên, vỗ chụp lâm phàm vai vai huynh đệ ta liền phục ngươi, ta hiện tại đưa lão ca đi sân bay trở về trở lại cùng ngươi cẩn thận nhờ một chút làm vương minh dương cùng ngô vân cương sau khi rời đi lâm phàm bình tĩnh nhìn này tấm thẻ ngân hàng điền thần côn vây quanh một mặt chờ mong cái này cần có bao nhiêu tiền a muốn nhìn lâm phàm cười hỏi nghĩ điền thần côn lập tức gật đầu lâm phàm đánh mở ngân hàng áp, đem số thẻ mật mã đưa vào sau đó tuần tra ngạch trống Làm điên thần côn nhìn thấy một hàng kia con số thời điểm, đều sợ ngây người. Kha Kha. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, bá đạo. Trương 79, nhân sinh chính là hung hãn như vậy. Nào đó phòng an. Hoàng tỷ, ngươi nhìn này thế nào? 24 tuổi, tiểu học lao sư. Nào đó hôn nhân công ty công nhân, đem một loạt tư liệu đặt lên bàn. Cái này vẫn được, nhìn lại một chút phía sau. Có chút phúc hậu trung niên phụ nữ cẩn thận nhìn. Nàng chính là lần trước bị Lâm Đại Sư tính một quẻ, do đó để một nhà tránh khỏi du lịch nguy cơ Hoàng Hồng Dung. Theo sự kiện đi qua, nàng cảm giác con trai nhân sinh đại sự, vẫn là cần phải tự mình làm chủ, tìm một biết gốc biết dễ, bởi vậy liên lạc một nhà chất lượng phục vụ rất tốt hôn nhân công ty. Ta nhìn cái này không sai, nhi tử hẳn sẽ thích. Hoàng Hồng Dung lao công, Lý Trung Tường cầm một tấm hình nói rằng, hôn nhân công nhân tiểu, phát hiện vật phẩm lụn, tống, cái này là ở ngân hàng đi làm, có biên chế. 28 tuổi, xem như là ưu chất. Hoàng Hồng Dung nhìn một chút, chỉ trỏ, cái này là không sai, tuy rằng tuổi hơi lớn một chút, thế nhưng lớn một chút hiểu chuyện, bớt lo. Tiểu Tống lại lấy ra vài tờ tư liệu, Hoàng Tỷ, Lý Ca, các ngươi nhìn những này, nếu có hài lòng, các ngươi có thể nói với ta. Hắn biết trước mắt khách này nhà, xem như là chất lượng tốt khách hàng, ở Thượng Hải có xe có phòng, điều kiện thuộc về hơi tốt. Hiện tại có thể đến hôn nhân công ty ghi danh, cơ bản đều muốn tìm một tán ổn. Môn đăng hộ đối nhân gia, Hoàng Hồng Dung nhìn chúng mấy cái, đem những hình này tư liệu sửa lại đến rồi một hối. Những này trước tiên cho ta, ta đi tìm Lâm Đại Sư tính toán một chút. Lâm Đại Sư nói một cái nào tốt, vậy thì định một cái nào. Tiểu Tống sững sở, có chút kinh ngạc. Hoàng Tỷ, này tìm vợ, tự nhiên là lẫn nhau phải xem bên trong. Cái này còn được tìm Đại Sư nhìn một chút. Đây là dĩ nhiên, những này không thể không chú ý. Cái kia Lâm Đại Sư rất chính xác, chỉ có Lâm Đại Sư cho rằng không sai. Ta lúc này mới có thể yên tâm a. Hoàng Hồng Dung nói rằng. Tiểu Tống cười cười xấu hổ, tình huống như thế vẫn đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Trung Tường giải thích, trước đây nhà ta cũng không tin lắm những này. Quang thời gian trước, ngươi Hoàng Tỷ tìm một đại sư tính một quẻ, cuối cùng nghe theo đại sư lời, mới tránh khỏi cửa nát nhà tan a. Tiểu Tống kinh hãi, khuyết đại như vậy. Không phải là Hoàng Hồng Dung hiện tại ai đều không tin, hắn hiện tại sẽ tin Lâm đại sư. Xin hỏi ngươi nói người đại sư kia. Có phải là Lâm Đại Sư, cửa mặt ở phố Vân Lý? Một đạo hơi hơi thanh âm giản mua chuyển đến. Hoàng Hồng Dung lộ ra vẻ tươi cười, nhĩ lao cũng bị Lâm Đại Sư chỉ điểm. Nô Thiên Hà đã từ Liền Châu chạy tới Thượng Hải, đang cùng con gái thời điểm dùng cơm. Sau khi nghe mặt có người đang thảo luận những chuyện này, vừa nghe lại là cái kia Lâm Đại Sư, cũng là có chút tò mò. Còn không có, hôm nay chuẩn bị qua xem một chút. Nô Thiên Hà cạn cười nói. Hoàng Hồng Dung nhìn người ánh mắt vẫn phải có, người trước mắt này Tuyệt đối là phi phú tức quý người, khí chất này không bình thường. Vậy ngươi có thể tìm đúng rồi, Lâm Đại Sư đoán mệnh như thần, nói cái gì cũng rất chuẩn. Hoàng Hồng Dung hiện tại gặp người thì khoác lác thổi phồng Lâm Đại Sư tốt. Sống sờ sờ người hái mộ trung thành A. Bất quá bọn hắn không biết người trước mắt này là ai, nếu như là ở Liền Châu, cái kia người biết có thể là thêm. Liền Châu Đại Sư, Nô Thiên Hà. Chỉ cần nói ra danh tự này, Liền Châu thế hệ trước không ai không biết, bất quá ở Thượng Hải. nhưng không có người nào biết ở liên châu nô thiên hà danh tự này bị truyền ra hết sức thần rất nhiều người muốn tìm hắn đoán mệnh nhưng chưa từng cái này năng lực nô thiên hà tuy rằng còn không có cùng lâm đại sư gặp mặt nhưng trong lòng cũng cũng vô cùng tò mò sau đó kéo qua ghế ngồi xuống cẩn thận nhìn hoàng hồng dung tướng mạo Lao tiên sinh ta làm sao vậy hoàng hồng dung nghi ngờ hỏi nói nô thiên hà sắc mặt có chút nghiêm nghị khẩu bên trong lấy làm kỳ quái hoàng hồng dung kinh dị một hồi lão tiên sinh có cái gì quái? Ngô Thiên Hà tâm bên trong không nghĩ ra, ngươi nói quang thời gian trước, bởi vì Lâm Đại sư đoán mệnh tránh thoát một kiếp, còn nhớ hắn nói như thế nào ạ? Hoàng Hồng dung đối với việc này, nhưng là nhớ cả đời, có lúc cùng thân bằng tụ chung một chỗ thời điểm, cũng sẽ nói cho mọi người nghe. giờ khác này càng là làm không biết mệnh, thao thao bất tuyệt đem ngày đó xem bói tình huống nói ra. nàng là nói sung sướng, tuy nhiên lại để Ngô Thiên Hà run như cầy sấy, đây là làm việc người tiên, thay đổi mệnh trời. chẳng phải là muốn bị trời phạt. Hắn gặp phải này loại tướng mạo người, tuyệt đối sẽ không toán, bởi vì tướng mạo trên đều biểu hiện hẳn phải chết hình ảnh, nhưng là bây giờ, nhưng sống rất tốt, cái kia lâm đại sư trừ phi không muốn sống, đồng ý nắm mạng của mình đến trao đổi, bằng không sao sao có thể có thể phá giải ra. Lao tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Hoàng Hồng Dung hỏi. Nô Thiên Hà khoát tay háo một cái, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không quấy dậy. Làm Nô Thiên Hà trở lại một bàn kia thời điểm. Hoàng Hồng Dung cùng Lao công liếc nhau một cái, không hiểu này Lao tiên sinh là muốn làm gì, lại không phát sinh đại sự gì, này sắc mặt làm sao thay đổi kỳ quái như thế đây. Sau đó, Hoàng Hồng Dung vì con trai nhân sinh đại sự, lần nữa cùng Tiểu Tống bắt đầu trò chuyện. Này tốt nhất người vợ ứng cử viên, khẳng định được mau chóng quyết định A. Một ban khác, Nô Thiên Hà ngồi xuống, lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, mắt bên trong vẻ khiếp sợ, vẫn không có tan đi. Hắn huyền học trình độ rất cao. có thể chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế a ba người sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy nô u lan vừa ăn cơm một bên chơi điện thoại di động nô thiên hà khoát tay háo một cái không có chuyện gì không có chuyện gì thế nhưng nhưng trong lòng nhắc lên cơn sóng thần này lâm đại sư hắn nhất định phải tận mắt vừa nhìn vừa hắn nhìn hoàng hồng dung tướng mạo tướng mạo trên hoa văn bản liền ở một cái tiết điểm chấm dứt nhưng là bây giờ nhưng lại lần nữa xuất hiện phân nhánh khẩu biểu thị kiếp này khó đã qua Mở ra cuộc sống mới. Đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Nô Hú Lan để điện thoại di động xuống. Ba, không được chúng ta liền đi bệnh viện nhìn, Ngươi sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Không có chuyện gì, vừa nhớ tới một chuyện. Nô Thiên Hà nói rằng, hắn lần này lại đây, chính là đến va và vào này Lâm Đại Sư. Hắn vô luận như thế nào đều không thể có thể để cho mình quê nữ, nửa đời sau sinh sống ở thống khổ bên trong. Nếu như Thượng Thiên còn có thể cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định lựa chọn bình an. cũng không cần một đời phú quý. Phía trên thế giới này có thật nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích. Đặc biệt là huyền học cái môn này học thuyết, truyền thừa đã lâu, ở cổ thời gian, liền xuất hiện rất nhiều kinh thiên động địa đại sư. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Lý Cơ các loại đều là khi đó đại sư. Bất quá coi như huyền học trình độ cao hơn nữa đại sư, cũng không dám mạnh mẽ vi phạm mệnh trời A. Đường Thái Tông tuổi giả thời kỳ, ngoài cung đột truyền nữ chủ võ vương tiên đoán, Đường Thái Tông để Lý Thuần Phong đến cung ngón giữa ra lời đồn đãi này trong võ vương, Lý Thuần Phong không dám vi phạm đường Thái Tông ý chỉ, càng không dám vi phạm mệnh trời. Lý Thuần Phong nói điện hạ hậu cung nhiều lắm, sợ nhìn sai. Bởi vậy đường Thái Tông trực tiếp đem cung nhân lấy 100 người chia làm một đội. Lý Thuần Phong chỉ một đội, nhưng là nhân số vẫn rất nhiều, cuối cùng lại sẽ điểm chúng đội kia chia làm 50 người một đội. Đang xác định 50 người phía sau, đường Thái Tông để Lý Thuần Phong lại chuẩn xác một chút. Lúc này. lý thuần phong liền không dám điểm nói là thiên cơ không thể tiết lộ mà đường thái tông thì lại là chuẩn bị đem 50 người toàn bộ chém giết chấm dứt hậu hoạn cuối cùng bị lý thuần phong ngăn trở mà cuối cùng liền xuất hiện một cái người chết thế tên là lý quân tiện nhũ danh ngũ nương tử do đó để võ tắc thiên tránh được một kiếp từ chuyện này nhìn ra coi như như bức nữa đại sư hắn cũng không dám làm cản dỡ a nhưng là lâm phàm chính là làm cản dỡ ai để hắn có bách khoa toàn thư chỉ cần không vi phạm bách khoa toàn thư cái kia ngớ ngẩn quy tắc không được sao? Cuộc sống này chính là hung hãn như vậy. Chương 80, dùng hai tay của ta, cứu vớt ngươi. Lâm đại sư. Trong cửa hàng, Lâm Phàm nằm ở nơi đó, rốt cục đem khách nhân cho đưa đi. Sáng sớm bánh cầm tay, buổi chiều xem bói. Cuộc sống này phong phú hết sức a. điện thần côn lười biếng duỗi người, bàn tay đánh động mấy lần, chúng ta này bên trong thật giống có đầu cơ nữa à? Lâm Phàm mí mắt chưa từng động, đầu cơ làm sao vậy? còn chưa phải là chúng ta quá phát hỏa, này đầu cơ trở đến cơ hội cũng bắt đầu thuê người xếp hàng, thị dân đều hoán trách, điền thần côn đối với lâm phàm xem như là chịu phục, làm ăn này càng ngày càng lớn, càng làm càng châu bò, vùng khác khách hàng cũng bắt đầu đến xếp hàng, những này nơi khác khách hàng tuy rằng oán giận, nhưng cũng đều đàng hoàng xếp hàng, điền thần côn rất hâm mộ, đầu cơ xếp hàng đều là giá cao bán ra, có 500 khối, có đều có thể bán được một ngàn, lâm phàm đánh cái hà hơi, vấn đề này mà. xem ra có chút nghiêm trọng a điền thần côn gật đầu đích sắc có chút nghiêm trọng nhất định phải tốt dễ sửa trị một phen lúc này lâm Phạm mở mắt ra cả người đều ngồi thẳng sau đó bấm ngón tay tính toán mặt lộ vẻ vẻ quái dị điền thần côn hơi kinh ngạc làm gì chứ lại nhất kinh nhất sợ lâm phàm thần thần bí bí có một luồng ngập trời suối quẩy đang hướng về chúng ta kéo tới khủng khiếp hơi nhỏ nghiêm trọng a điền thần côn sững sở, bị dọa cho sợ rồi nếu không chúng ta đóng cửa mau mau né qua đi lâm phàm lắc đầu không còn kịp rồi đã đến lúc này điền thần côn theo lâm phàm ánh mắt nhìn về phía cửa cửa đứng cạnh hai người điền thần côn đối với lao đầu không có hứng thú không nhìn thẳng đúng là bên cạnh cái kia thanh xuân tịnh lệ em gái hấp dẫn điền thần côn ánh mắt gian tà. tặc cái quái gì vậy đẹp đẽ này chân dài tỏ quả đúng là dài từ khi cùng lâm phàm hôn cùng nhau phía sau điền thần côn liền phát hiện cuộc sống này hạnh phúc phúc được thấy nhiều lắm đã từng không thấy được mỹ nữ Đều nhìn rồi. Mặc dù không có mò quá, thế nhưng có thể xem qua cũng đã hết sức thấy đủ. Lâm Phàm một mặt khuyết đại, thật là lớn một đoàn suối quẩy A. Nô Thiên Hà phụ nữ đứng ở cửa, nhìn bằng hiệu, Lâm Đại Sư. Không có sai, chính là chỗ này. Nô U Lan cảm giác nơi này có chút ít quen thuộc, ở còn không nhớ ra được làm sao quen thuộc thời điểm, liền nghe được bên trong chuyển tới âm thanh. Suối quẩy. Nói ai suối quẩy đây? Nô Thiên Hà lướt mắt, phát hiện vật phẩm lụn, nhìn Điền Thần Côn. xác định không phải đại sư, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, từ từ ngưng trọng đứng lên. Lâm Phàm cũng là nhìn Ngô Thiên Hà, mắt bên trong lập lòe vẻ dị dạng. Hai người đối diện, phảng phất bao năm không thấy, lại hình như là cao thủ võ lâm đang dùng ánh mắt tỉ thí. Ngô U Lan vừa muốn mở miệng, nhưng phát hiện phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, không nhúc nhích cùng đối phương nhìn nhau, bởi vậy ngậm miệng không nói. Nàng mặc dù không học huyền học, nhưng còn lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân vẻ mặt ngưng trọng như thế. Điền thần côn nhìn trái phải một chút, làm gì vậy a? liếc mắt đưa tình đầu a. Nhưng này thời gian, điền thần côn cảm giác này lão đầu có chút quen mắt, nhất thời kinh ngạc thốt lên, ngươi là liền châu Ngô Thiên Hà. Hắn ở Thiên Kiều làm thần côn thời điểm, vẫn luôn quan tâm Ngô Thiên Hà, đó không phải là sùng bái quan tâm, mà là hâm mộ quan tâm. Này người này so với người khác có lúc tức chết người. Sau nửa ngày, Ngô Thiên Hà lắc đầu, kinh hại không thôi, nhìn không thấu. Lâm Phàm Hờ hững mở miệng, Ngô A Bính. điền thần côn một mặt không biết gì hơn hai câu này rốt cuộc là ý gì có chút không tìm được manh mối thế nhưng hắn lại làm sao biết vừa nay một đôi coi chính là một hồi giao chiến một hồi không thấy máu giao chiến nô thiên hà bước vào trong cửa hàng lâm đại sư lâm phàm cười nhạt một tiếng nhàn nhã tự đắc nhưng khi nhìn thấy nô ưu lan muốn lúc tiến vào nhất thời ngăn cản người đứng ở cửa chớ vào nô ưu lan sững sờ một cái chân treo ở không bên trong ưu lan ngươi chờ ở bên ngoài một hồi Ta nói với Lâm Đại Sư một ít chuyện. Nô Thiên Hà nói rằng, Nô Ú Lan nghĩ tới, này Lâm Đại Sư chính là ở trên tỏa sáng nôn từ tên kia, sau đó tức giận giậm chân. Ai muốn đi vào, hay anh? Nô Ú Lan hừ một tiếng. Điền thần côn ân cần sách băng ghế nhỏ, chiêu đãi Nô Ú Lan. Đây chính là Mỹ nữ a, tiểu tử này cũng quá không làm được rồi. Nô Ú Lan tức giận ngồi ở chỗ đó, nàng liền nghe nghe, đây là muốn làm gì, bất quá có thể để cha mình coi trọng như vậy. xem ra thật sự có bản lánh lớn đây lâm đại sư nô thiên hà mở miệng nhưng là này vừa nói chuyện đã bị lâm phàm cắt đứt lâm phàm khoát tay háo một cái trước hết nghe ta giảng giải một chút huyền học nô thiên hà xương sở sau đó gật gật đầu rửa thai lắng nghe sau đó lâm phàm đùng đùng hàn huyền mở ra đoán mệnh người này nghiệp phía sau cũng là điển thần côn mang đến cho mình một chút bách khoa giá trị làm lâm phàm nói xong sau bách khoa giá trị một thoải mái Mà Ngô Thiên Hà nhưng là kinh ngạc không thôi, theo rồi nói ra, Lâm đại sư đối với huyền học quan điểm kỳ lạ, được ích lợi không nhỏ a. Lâm phàm làm sao biết huyền học a, ta liền chiếu bách khoa toàn thư đọc ra đến, không phải với ngươi trao đổi, mà là vì kiếm lấy bách khoa giá trị. Hiện tại bách khoa giá trị tới tay, hắn cũng đủ hài lòng. Ngươi có chuyện gì? Lâm phàm mở miệng hỏi đạo, sau đó nhấp một ngụm trà, thám giọng biết hầu. Ngô Thiên Hà hiện tại xem như là hiểu, anh hùng xuất thiếu niên, một làn sóng càng hơn một làn sóng cao. trước mắt này lâm đại sư mệnh cách hắn nhìn không thấu một chút cũng nhìn không thấu nhưng này lâm đại sư nhưng đưa hắn đời thứ nhất tổ tông tên nói ra đây chính là biểu thị lâm đại sư đã nhìn mặc tổ tông mình 18 đời công lực cỡ này đủ để xưng là thế giới huyền học người số 1. nô thiên hà mở miệng nói chỉ muốn cầu lâm đại sư giúp ta một chút con gái lâm phàm xua tay nghiệp chướng nhiều lắm người nữ nhi này cơ bản không có cứu ngày quyết định nô thiên hà không cam lòng lâm đại sư Còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng, ta ở trên đường nghe nói đại sư thay người hiểu tử kiếp, nhưng là ngươi nhưng không có bất kỳ sự tình, xin hỏi có hay không có cái gì tránh khỏi biện pháp. Lâm Phàm chỉ chỉ cửa đầu, ngươi nhìn đó là cái gì? Lâm Đại Sư. Nô Thiên Hà mở miệng nói. Vậy thì đúng rồi, ta là Lâm Đại Sư, không phải lớn một cách bình thường sư. Lâm Phàm nói rằng. Nô Thiên Hà không nói gì, sau đó đứng lên. Lâm Phàm sững sở, lập tức xua tay, ngươi ngồi xuống. Chúng ta có thể động khẩu liền động khẩu, đừng đến thân thể hành động, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, ta biết bị phun chết. Bên ngoài cô nương kia suối quẻ trùng thiên, chỉ cần ngô thiên hà vừa chết, con mụ này tuyệt đối với bắt đầu bi thảm đứng lên, hơn nữa bi thảm còn chưa phải là cực nhỏ. Ngươi có thể suy nghĩ nhiều thảm, vậy thì có bao thế thảm? Tuyệt đối cực kỳ bi thảm. Ngô thiên hà xin sỏ, lâm đại sư, van cầu ngươi giúp đỡ, bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý, ta liền này một cái khuê nữ, trước đây tạo nghiệt. Nên tử ta gánh chịu, không nên chuyển tới đời kế tiếp a. Nếu như bây giờ để liền châu những quyền quý kia phu hào biết, tuyệt đối chố mắt ngoan mồm Liền châu tính toán tài tình Ngô Thiên Hà, dĩ nhiên tại một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hàng bên trong, xin một người trẻ tuổi hỗ trợ. Này nói ra ai sẽ tin tưởng a? Phía ngoài Ngô u Lan nghe những câu nói này, nội tâm đã bị dọa cho sợ rồi. Nàng sinh ra ở huyền học thế ra, mặc dù không có kế thừa phụ nghiệp, thế nhưng nàng so với bất luận người nào đều tin tưởng huyền học nói chuyện. Chính mình sau này vận mệnh sẽ rất bi thảm, nàng là biết đến, cho nên bây giờ mỗi một ngày nàng đều ở thật vui vẻ sống sót. Lâm phàm không có mở miệng, quay đầu nhìn ngoài cửa ngô ưu lan. Ngông lớn, có thể sinh tử. Bà nội rất no đầy, dinh dưỡng khoái tuyến sung túc. Ai nha, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Hiện tại nhưng là dùng một đôi chân thành hai mắt, thương hại nhìn cái kia sắp đi vào bi ai thiếu nữ à? Ngô Thiên Hà chưa bao giờ căng thẳng quá, nhưng giờ khắc này, nhưng là khẩn trương nhìn Lâm phàm Lâm phạm tâm bên trong thở dài, thượng thiên có đức hiếu sinh, đối mặt này sắp trượt chân thiếu nữ, tự mình thân là đại sư, làm sao có thể không cần này đôi thần thánh tay, cứu lại một hồi đây. Này ngô thiên hạ người cũng không xấu, chính là lúc còn trẻ, tự nhận huyền học trình độ cao, quá được nước, bị quyền quý thổi phồng một phen, liền lên ngày, hiện tại lao niên, hối hận cũng không kịp. Giống như mình có năng lực như vậy, còn rất điệu thấp người, thế giới này ít có A. mươi 81, mở ra trang thứ ba tri thức. Nô Thiên Hà hy vọng nhìn Lâm Đại Sư, hy vọng có thể khoác cứu mình quê nữ. Hắn biết Lâm Đại Sư giờ khắc này ở suy nghĩ. Tình huống như thế không phải bình thường, không phải bình thường giúp người thay đổi vận trình, mà là cần dùng tự thân mệnh cách chấn áp, thay đổi. Nếu như mệnh cách không cứng rắn, còn có thể bị liền mang vào, hoàn toàn nhiễm phải vận xui. Rốt cục, Lâm Phạm lên tiếng. Ngươi hẳn phải biết chuyện này không đơn giản. Lâm Phạm nói rằng, Nô Thiên Hà gật gật đầu, Lâm Đại Sư, ta biết không đơn giản. Lâm Phạm nói tiếp, ngươi khuê nữ mệnh cách hết sức mốc, này có thể so với thay đổi vận trình còn khó hơn a. Những này ta đều biết, là rất khó, khó như trên thanh thiên. Nô Thiên Hà điểm đầu, hy vọng lần thứ hai mong manh một ít. Còn có ta với ngươi cũng là không quen không biết, ngươi có thể rõ ràng. Lâm Phạm lộ ra khổ sở sắc mặt, thế nhưng giờ khắc này, nhưng ở đặc bấy, từng bước từng bước câu dẫn Nô Thiên Hà. Nô Thiên Hà thở dài một tiếng, gật gật đầu, không nói gì. Hắn biết đây là một cái yêu cầu quá đáng. Người khác với ngươi không quen không biết, làm sao có khả năng giúp ngươi? coi như là chính bản thân hắn, nếu như gặp phải tình huống như thế, cũng không dám xem thường đáp ứng a. Ngoài cửa ngô ưu lan một mặt ưu sầu vẻ, nàng đã biết phụ thân mang tự mình tiến tới Thượng Hải là vì cái gì. Tự thân mệnh cách, nửa đời sau chính là đời người thê thảm, nàng thậm chí nghĩ tới, ở nửa đời sau thời điểm liền tự sát, đem mình bây giờ nhất là thời gian tươi đẹp bảo lưu lại đến. Thế nhưng trong lòng nàng cũng sợ chết, không nỡ thế giới này. Điên thần côn hiện tại cũng coi như rõ ràng chuyện nguyên nhân đúng là thương hại nhìn trước mắt này đại muội tử xinh đẹp như vậy nhân sinh nhưng như vậy bi hai a nô ưu lan chưa từng thấy lâm phàm cũng là ở blog trên mắng qua một lần nhận thức vì là người này ăn nói bừa bãi hung hăng tự đại nhưng bây giờ nàng đã hiểu người trẻ tuổi này là có chân tài thực học nếu không mình phụ thân không có khả năng đối với hắn khách khí đồng thời tìm kiếm đối phương trợ giúp ba này là mạng của ta quên đi thôi không cần để Lâm đại sư làm khó dễ. Nô Lan giờ khắc này mở miệng. Lâm Phạm vừa mới chuẩn bị tiếp tục biểu diễn, nhưng bị đánh gậy Sau đó nhìn ngô u Lan, ta để cho ngươi an tĩnh đứng ở cửa, tuyệt đối đừng nói chuyện. Nô Thiên Hà nhìn khuê nữ, nghe đại sư. Nô Uy Lan vừa ấp ủ cảm xúc, lại tiêu tán. Sau đó biểu môi ngồi ở chỗ đó. Đại sư, ta đồng ý bắt ta toàn bộ tài sản, đổi lấy ta khuê nữ nửa cuối cuộc đời hạnh phúc. Nô Thiên Hà nói rất chân thành. Lâm Phạm khoát tay. Ta muốn ngươi tài sản làm gì? Chuyện này không phải tiền tài có khả năng cân nhắc, ngươi nên rõ ràng. Nô Thiên Hà có chút xấu hổ, ta minh bạch. Giờ khác này, Nô Thiên Hà tâm bên trong đã không có bất kỳ hy vọng gì. Lâm Đại Sư đều sẽ nói tới trình độ này, còn có thể có cái gì không hiểu, hắn một đời nghiên cứu huyền học, trình độ khá cao, có thể đối mặt khuê nữ mệnh cách, cũng là bó tay toàn tập A. Học được cuối cùng, hết thể đều hưởng công học. B.I. Thê Lương. Nhưng này thời gian Lâm Đại Sư một lời nói, nhưng để Ngô Thiên Hà bốc cháy lên hy vọng. Lâm Phàm nhấp một ngụm trà, không nóng không nổi, chầm răng giặc mở miệng, bất quá Thượng Thiên có đức hiếu sinh, tuổi trẻ như vậy thiếu nữ, còn có lượng lớn tốt thời gian, làm sao có thể cho đời trước tạo ra sự tình phụ trách đây? Ngươi nói là đi. Ngô Thiên Hà lập tức giơ lên đầu, đột nhiên gật đầu, đúng, đúng, không nên vì là đời trước tạo ra sự tình phụ trách. Lâm Phàm tiếp tục mở miệng, thương ở Thượng Hải không thành vấn đề chứ? Không có Tới chỗ của ta làm việc đúng giờ, không thành vấn đề đi. Lâm Phạm hỏi. Nô Thiên Hà lắc đầu, không có vấn đề. Lâm Phạm rất hài lòng, tiếp tục hỏi. 9 hát đi 5 h về, không có ngày nghỉ, không thành vấn đề đi. Không có vấn đề, Lâm Đại Sư mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không có vấn đề. Nô Thiên Hà giờ khắc này đều muốn đứng lên, cho Lâm Phạm dập đầu cá đầu. Không có tiền lương, không có năm hiểm một kim, không có phúc lợi, bất kỳ công ty công nhân có, ngươi cũng không có, thật không thành vấn đề đi. Lâm Phạm lần thứ hai hỏi, trận này buôn bán kiếm buồn không lỗ. Ngô Thiên Hà có bản lãnh thật sự, để hắn đến thay thế mình làm việc đúng giờ, vậy khẳng định không thành vấn đề. Sau đó chính mình cũng có thể nghỉ ngơi một chút, trừ phi gặp phải chân chính chuyện khó giải quyết, hắn có thể gối cao không lo. Ngô Thiên Hà vô cùng kích động, Lâm Đại Sư, thật sự không có bất cứ vấn đề gì, quá cám ơn ngươi. Lâm Đại Sư bây giờ ý tứ, để Ngô Thiên Hà thấy được hy vọng, chỉ cần có thể cho mình khuê nữ mệnh cách lột lại. bất kỳ điều kiện gì, hắn cũng có đáp ứng. Lâm phàm nhìn hướng phía ngoài ngô ưu Lan, ngươi bây giờ có thể mở miệng nói chuyện, cùng phụ thân ngươi giống như, đến trong cửa hàng làm việc đúng giờ, bình thường cho ta bưng trà đưa nước, quét tước mặt tiền cửa hàng, ngươi nên cũng không có vấn đề gì chứ. Nô Thiên Hà cũng không đợi khuê nữ trả lời, trực tiếp dành trước trả lời, Lâm Đại Sư, không thành vấn đề, tất cả những thứ này đều không có vấn đề. Cái này cần ngươi khuê nữ trả lời lâm phàm nói rằng Nô Ú Lan đứng ở cửa, không biết nên nói cái gì, nàng nhìn thấy cha mình ánh mắt, cũng nhìn thấy phụ thân cái kia hy vọng ánh mắt, đồng thời nàng cũng liệu mạng muốn phải thay đổi mình vận mệnh, muốn phải thật tốt trải nghiệm tốt đẹp chính là nhân sinh. Ta không thành vấn đề. Nô Ú Lan nói rằng, điên thần côn giờ khắc này cảm giác mình thật sự là quá hạnh phúc, sau đó trong cửa hàng không quặn cu é đến đâu, thậm chí này nói ra cũng sẽ cho người ước ao. Có Mỹ nữ đồng sự. hơn nữa còn có liền châu đệ nhất tính toán tài tình Nô thiên hà làm đồng nghiệp của chính mình thân phận này cũng ào ào ào tăng lên a tiểu tử này quả nhiên không có lửa gặt mình đi theo hắn làm lấy hậu nhân sinh tuyệt đối rất tốt đẹp a lâm phàm hiện tại tâm tình không sai sau đó chính mình hạnh phúc thời khắc cũng tới không cần tiếp tục phải bận rộn như vậy việc này cứ quyết định như vậy đi các ngươi có thể trở về liền châu thu thập một chút ba ngày sau tới nơi này đưa tin lâm phàm nói rằng ngô thiên hà đứng lên đứng lên rất cung kính cho Lâm Phàm bái một cái, Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngươi. Ta Ngô Thiên Hà nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lâm Phàm lạnh nhạt gật gật đầu, mà đúng lúc này, để hắn ngạc nhiên sự tình xảy ra. Tờ thứ hai tri thức nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị 20, thoải mái. Tờ thứ hai tri thức nhiệm vụ hoàn thành, cái kia là có thể mở ra trang thứ ba. Tiếng Tâm lừng lấy Lâm Đại Sư, nguyên lai nhiệm vụ này đơn giản như vậy a, để này Ngô Thiên Hà bái phục. chính là sau cùng bổ đạo. Nô Thiên Hà là ngay cả Châu tính toán tài tình, quốc phát hiện vật phẩm lộn, nội huyền học người số 1, bị hắn thừa nhận, vậy thì danh tiếng tăng lên, không phải bình thường. Giờ khắc này, Lâm Phàm cái kia nét mặt hưng phấn, bị Ngô Thiên Hà nhìn ở trong mắt. Lâm Phàm nhịn xuống trong lòng tiểu hưng phấn, bay thẳng đến Ngô Thiên Hà hai người phụ nữ khoát tay háo một cái, các ngươi về liền Châu, đi sớm về sớm. Nô Thiên Hà tâm tình bây giờ không thể so Lâm Phàm hưng phấn ít, cũng là điểm đầu. Làm ngô thiên hà phụ nữ sau khi rời đi, Lâm Phàm nằm trên ghế, trong lòng vẫn đang mong đợi. Khá lắm, Ngưu bức, sau đó ta ruộng người nào đó đi ra ngoài, cũng có thể nói khoác một phen. Điền thần côn hưng phần nói. Lâm Phàm cười cợt, sau đó sắc mặt ngưng lại, hô to không ổn, này bách khoa toàn thư có chút trí trướng, yêu thích tìm người bên người sở trường mở ra kiến thức mới. Bây giờ chỗ này liền chính mình cùng Điền thần côn, đây nếu là còn cùng Điền thần côn có quan hệ, có thể làm sao bây giờ a? Thần côn, ngươi, làm lâm phàm chuẩn bị mở miệng, để thần côn đi ra ngoài đi dạo một vòng thời điểm, bách khoa toàn thư mở ra trang thứ ba. Tờ thứ hai phảng phất trở thành quá khứ thời gian giống như vậy, bị một loại sức mạnh vô hình lật lại. Mở ra trang thứ ba tri thức, bởi, lâm Phàm nghe được bách khoa toàn thư này thanh âm quen thuộc, nhất thời không biết gì hơn. Bởi lại là bởi vì có còn hay không những khác từ ngữ. Chương 82, không cẩn thận, lợi hại. Mở ra trang thứ ba tri thức. bởi vì trang thứ ba tri thức bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường điền hán danh đối với ký chủ hết sức sùng bái bởi vậy mở ra võ thuật trung hoa tiểu phân loại tri thức bắt quái trường tuyên bố nhiệm vụ còn là trở thành tiếng tăm lừng lẫy lâm đại sư các thường bách khoa giá trị 20, có thể mở ra đệ tứ trang tri thức ghi chú bởi mở ra là tiểu phân loại tri thức bởi vậy không cần tập trung vào trước mặt tri thức ngành nghề bên trong lâm phạm điền thần côn đột nhiên phát hiện Người này ánh mắt thật giống lại có loại muốn đánh chết cảm giác của chính mình, nhất thời hơi sốt sáng. Người muốn làm gì? Điền thần côn yếu ớt hỏi, có loại dự cảm không ổn. Lâm Phàm bất, phát hiện vật phẩm lụn, đắc di hạ thấp xuống đầu, đây thực sự là một cái bi kịch, làm sao lại nhận thức thần côn này đây? Mở ra hai cái chi thức đều cùng người này có quan hệ, còn có để cho người sống hay không mệnh. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi ngoại trừ sẽ bắt quái trường, còn biết cái gì? Lâm Phàm hết sức nghiêm túc hỏi. này có thể liên quan đến đến tương lai của chính mình a điên thần côn trừng mắt nhìn nhất thời nở nụ cười dọa ta một hồi ta nói ngươi ánh mắt này làm gì vậy hóa ra là muốn hỏi ta đây cái a ta ruộng người nào đó ngoại trừ sẽ bắt quay quyền còn sẽ đốt một tay thức ăn ngon đình chỉ ngươi liền nói cho ta biết ngươi trải qua cái nào ngành nghề là được lâm phàm muốn biết không phải vậy trong lòng bất tán a Hả, này là thêm thợ mở khóa làm qua nửa năm ven đường công nhân làm vệ sinh trải qua một năm Đầu bếp trải qua hai tháng, còn tưởng là quá nhân viên trào hàng, còn có tấm kỳ công phu. Điền thần côn nói rồi mười mấy loại nghề nghiệp. Lâm Phàm nghe đến mấy cái này nghề nghiệp, suýt chút nữa hôn mê. Cái này còn có để cho người sống hay không? Sau đó nếu như đem trang thứ 3 nhiệm vụ hoàn thành, đệ tứ trang chi thức lại cùng Điền thần côn có quan hệ, vậy còn không xong đời. Lâm Phàm đều có loại muốn đem Điền thần côn đi máy bay hướng về di chuyển, có thể tính toán một chút. Võ thuật Trung Hoa tiểu phân loại bắt quái trưởng. Ngươi đây là muốn muốn muốn ta làm gì? Còn trở thành tiếng tâm lừng lấy Lâm Đại Sư, đây là muốn để chính mình lên lôi đại A, vẫn là khai tông lập phai A. Bất quá này võ thuật Trung Hoa tiểu phân loại tri thức bát quái trưởng cũng xem như có thể, không phải quá hãm hại. Nhưng bây giờ thời đại này, cái này sẽ đánh nhau, có thể có cái gì dùng A. Lâm Phàm nhìn một chút bách khoa giá trị, đã tích lũy đến 67 giờ, ngược lại cũng không tồi, bất quá còn được tiếp tục cố gắng. Thôi, bát quái này quyền ngược lại cũng không tồi. một hồi liền để chính mình trở thành một cao thủ, sau đó cũng không sợ gặp phải Lưu manh. Nếu như gặp lại chuyện lần trước, chính mình cũng có thể xuất một chút gió đầu, bày cái xinh đẹp tư thế. Buổi tối, đóng cửa, về nhà. ở Thượng Hải lớn nhất Mỹ thực trên diễn đàn, một cái video bị Mỹ thực diễn đàn nhân viên quản lý bỏ thêm tinh hoa. Tiêu đề tên là, toàn thế giới ăn ngon nhất bánh cầm tay, người vĩnh viễn cũng không biết này bánh cầm tay sẽ ăn ngon bao nhiêu. Dưới tảng cây đào trứng chim, doa ta một hồi. Điểm đi vào tưởng một cái nào đó không thể miêu tả coi thường bình đây. Trí tôn sát thủ, đùa dẫn bức, một cái bánh cầm tay ăn thành như vậy, quản lý ngươi nói cho ta biết, quán nhỏ phiến đến cùng cho ngươi bao nhiêu tuyên truyền phí. Lệnh nam thần, này là địa cầu, không phải Trung Hoa tiểu đường ra, không có sẽ sáng lên liệu lý, bất quá này mất hồn vẻ mặt, ta cho ngươi mười điểm. Không đủ ngủ đùa dẫn bức, không nghĩ tới quản lý tự mình thường thức qua, tiệm này bánh cầm tay thật sự rất mỹ vị, không thể dùng một loại mỹ vị để hình dung Sau khi ăn, mãi mãi cũng sẽ không quên mùi vị này, ta chỉ ăn qua một lần, sau đó cũng không còn bị chọn chúng. Chí tôn sát thủ hồi phục không đủ ngủ đùa dẫn bước nói cho ta biết, mấy lông vừa kể sát, ta cho ngươi một khối cầm miệng cho ta. Không đủ ngủ đùa dẫn bức, chí tôn sát thủ, đừng chưa từng ăn, liền cho rằng trên thế giới này không có ăn ngon như vậy bánh cầm tay, tự xem bức ảnh, đây chính là lâm đại sư bánh cầm tay mỗi ngày tình cảnh. Một tấm hình phát ra, này quay chuột góc độ là ở trên lầu vỗ. mặt tiền cửa hàng cửa đứng hàng nổi lên cực dài trường long đội ngũ đơn giản để người không dám tin tưởng thấy hay không lâm đại sư bánh cầm tay mỗi ngày chỉ bán thập phần tùy cơ lấy ra thẻ số nhưng là muốn ăn biển người đi tới không đủ ngủ đùa dỡn bước hồi phục phía chân trời tinh hồn thiệt hay giả này bánh cầm tay chẳng lẽ thật sự có ăn ngon như vậy không được chỗ này cách ta không xa bản kẻ tham ăn ngày mai đi thử vận may không đủ ngủ đùa dỡn bước hồi phục phía chân trời tinh hồn đương nhiên là sự thật Bất quá chúc ngươi nhiều may mắn, ta đã liên tục xếp hàng 7 ngày cũng không có ăn vào, gần nhất để dành ít tiền, chuẩn bị từ đầu cơ trong tay mua phiếu. 666. Ồ, không nghĩ tới quản lý đề cử Lâm Đại Sư Bánh Cầm Tay, Lâm Đại Sư Bánh Cầm Tay khen ngợi như nước Thủy Triều, nhân gian Mỹ vị A. Lâm Phạm không biết mình Bánh Cầm Tay đã ở Thượng Hải Mỹ thực trên diễn đàn đưa tới số lượng cao bình luận, tiếng tăm lại lần nữa vang dội đi ra ngoài. Nếu như Lâm Phạm biết, còn thật không biết nên khóc vẫn cười. Bánh cầm tay chỉ là một nghề phụ A. Nhà để xe dưới hầm. Đem xe dừng lại xong, rên lên tiểu bài hát, nhàn nhã hướng về nhà để xe dưới hầm thang máy đi đến. Lúc này, một trận cuồng bạo còi ô tô tiếng chuyển đến. Lâm Phàm nội tâm ngưng lại, thân thể phảng phất rất là linh hoạt giống như vậy, đột nhiên về phía sau vượt lên rồi một bước, theo sát mà, một chiếc màu đèn xe con hổn hển mà qua, có thể nói là sát mặt mà qua. Có bệnh A, vội vàng đi đầu thai A. Lâm Phạm há mồm liền phun. Đây là nhà để xe dưới hầm, còn mở nhanh như vậy. Chiếc xe kia không có ngừng hạ xuống, mà là chuyển hướng, đứng ở một cái nào đó chỗ đầu. Lâm phàm tâm bên trong không phục, hung hăng, thật sự là quá kiêu ngạo, sau đó đi tới, đi tới chiếc xe kia sau, vô chụp đằng sau đuôi xe. Làm gì? Cửa xe đánh mở, ba đại hán đi ra. Những đại hán này chỉ ít ở 1 m mấy, mặc màu đen ngăn tay, mênh ngông bắp thịt, để người sợ sệt. Các ngươi ở phòng hầm mở nhanh như vậy làm gì? Có biết hay không suýt chút nữa đụng vào ta? Lâm Phàm nói rằng, bên trong một cái đại hán chọc đầu, biểu hiện hung hăng, vậy ngươi bây giờ có bị đụng vào mà không, có liền mau cút? Lâm Phạm nhíu mày, có chút không vui, cái tên nhà ngươi làm sao lớn lối như vậy? Tiểu tử thối, ngươi cái quái gì vậy muốn ăn đòn? Đại hán chọc đầu giơ tay lên, muốn cho Lâm Phàm một cái tát. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác thân thể của chính mình phản phất điều kiện tính phản xạ giống như vậy, một trường giơ lên, như lưu lưới giống như vậy, nhanh như thiểm điện. Đột nhiên đánh trả ở trên mặt của đại hán. Phù phù. Đại hán kia trực tiếp bị lâm phàm đánh trên mặt đất trên, mặt trái trong nháy mắt xưng lên. Lâm phàm xưng sở, không dám tin tưởng, mình tại sao khả năng như thế nhiêu? Bên cạnh hai đại hán cũng là lên trước, nhưng là lâm phàm cảm giác mình thật giống có chút lợi hại. Hai trường xuống, hai đại hán trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất. Lâm phàm mắt bên trong có chút kinh ngạc, chính mình trước đây nhưng là tay trói gà không chặt ta hiện tại thật giống thay đổi tốt có thể đánh a. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng có can đảm, hiện tại ta cũng là cao thủ, làm sao có thể sợ chứ? Võ thuật Trung Hoa tiểu phân loại bắt quái trưởng, thật giống có chút lợi hại nữa à? Chỉ là không biết cùng Điển Thần Côn so ra như thế nào. Đại hán mắt bên trong sợ hãi, lập tức túng, "Xin lỗi, xin lỗi." Lâm Phàm chỉ vào ba người, "Cẩn thận một chút lái xe, hôm nay là gặp phải ta, nếu là người khác, cần phải chết người." "Vâng, là, sau đó nhất định lái xe cẩn thận." Lâm Phạm chưa cùng này ba đại hán tính toán xuống, đúng là đối với này tiểu phân loại tri thức, có chút hứng thú. Chính mình không cẩn thận, thật giống cũng lợi hại bắt đi. mươi 83, ngũ nước chín đoạn đấu chiến phung đế. Trong nhà, Lâm Phàm nằm trên ghế salon, tâm tình chua thoải mái hết sức à, nhìn một cái cái nhà này, đây mới là người đợi mà, có sofa, có tivi, còn có đơn độc phòng vệ sinh. Lấy trước kia gọi cái gì? Mấy mét vuông, liền cái phòng vệ sinh cũng không có, trực tiếp đi vài bước liền đến bên. Liền thi triển khai bản lãnh thật sự không gian cũng không có a Hiện tại đây là vươn mình làm chủ đem ca sướng, sinh hoạt càng ngày càng nhỏ chi phí. TV tin tức, giải trí dẫn chương trình, phát hình một bản tin. Ngày gần đây hoa hạ MMA người số một Hàn Lục cùng bắt quái quyền tổng sư lôi lôi ở Thượng Hải thể dục quán tiến hành rồi một hồi không hạn chế tự do giao đấu. Lâm phàm lúc này đang nghiên cứu bách khoa toàn thư. Ký chủ, Lâm phàm nghề nghiệp, bánh cầm tay đại sư, xem bói đại sư. Bát quái trưởng đại sư. Nhiệm vụ, tiếng tâm lừng lấy Lâm đại sư, chưa hoàn thành, khen thưởng, bách khoa giá trị 20. Bách khoa giá trị, 67 điểm. Trang thứ 3 trên tri thức, nhìn hắn sửng sốt một chút, những kiến thức này nói như thế nào giải khai cho người khác nghe, coi như nói ra, cũng không bao nhiêu người rõ ràng. Lâm Phàm phát hiện mình này block bình luận, có điểm không đúng, đề tài này thay đổi thật nhanh, phần lớn dân trên mạng cũng đang thảo luận một chuyện. Quất xác ruộng lúa mạch. Này hàn lục cũng quá trâu bỏ 11 giây ngọc ô út lôi lôi người nghèo nhìn chính bản khổ a, cái tên này thật là phách lối người bình thường vẫn đúng là không làm lại bất quá lôi lôi đã ở blog đã nói hắn không muốn thương tổn đối phương tính mạng không có sử dụng nội lực nếu như sử dụng nội lực tuyệt đối có thể đem hàn lục đánh ra bay liệu cải trắng cờ cờ mù mấy cái thổi, hàn lục nhưng là ngưu nhân thân kinh bắt chiến không phải là những xáo lộ này chiêu thức có thể so sánh chính mình này blog khi nào trở thành đại chúng thảo luận tráng sợ Lâm Phàm có chút ngạc nhiên, chuyện này thì tình huống gì? Sau đó tìm tòi một hồi, vẫn đúng là xuất hiện một cái video. Làm xem xong video phía sau, hắn chỉ có một ý nghĩ: Tàn nhẫn, cuốn bạo, muốn đòi mạng. Thành thạo, đã bị knock out, muốn làm mình lên, khẳng định cũng phải bị đánh nổ. Vừa bắt đầu xem xong văn tự lúc giới thiệu, Lâm Phàm đối với mình tràn đầy tự tin. Trang thứ ba chi thức chính là bắt quái trưởng a, cũng có thể lên liều mạng a, nhưng khi nhìn xong video phía sau, Liền bỏ đi ý tưởng này, cú đấm này đánh tới thịt, nhiều lắm đau à, vẫn là kiềm chế một chút tốt hơn. Lúc này, Lâm Phạm phát một cái blog, cảm giác nhất định phải rất nhanh thức thời A. Kỳ thực bản đại sư cũng là một tên bắt quái trưởng đại sư. Phía dưới rất nhanh sẽ có người trả lời. Tây môn tiểu bạch hàn ca, 6666. Đại sư thâm tàng bất lộ, muốn vi quốc thuật lấy lại công đạo. quất sát ruộng lúa mạch, đại sư ngươi chính là xem bói đi, chúng ta không tham dự những người man dợ này sự tình. mơ mị khí vận nói khoác bản lĩnh ta liền phục đại sư đại sư gần nhất ta đi bằng hữu cửa hiệu cắt tóc nóng tóc bằng hữu ta cho ta nóng một đầu tóc lụ ta bằng hữu này có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta a 666 ngươi bằng hữu này toán là thật tâm bằng hữu hắn ở hướng về ngươi biểu đạt yêu thương nhìn lọt những này bình luận lâm Phàm có chút bất đắc dĩ trang thứ ba tri thức nhiệm vụ liền là trở thành tiếng tâm lửng lấy lâm đại sư cái này cần làm sao bây giờ tốt quên đi quên đi Không muốn này sốt ruột chuyện, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, còn theo người luận võ vẫn là quên đi, sợ đau à. Ngay ở lâm phàm chuẩn bị tắt điện thoại di động lúc ngủ, cái kia biến mất một đoạn thời gian đao thu chém cá như kỳ tích xuất hiện. Lụm, đao thu chém cá, chỉ ngươi còn bắt quái trưởng tông sư, thực sự là không biết xấu hổ. đao thu chém cá, hàn lục một quyền xuống, đều có thể đánh nổ ngươi treo. Mọi người mau tới à, chuẩn bị kỹ càng hạt dưa cùng nước, biến mất nhiều năm đấu chiến phun đế trọng xuất giang hồ Muốn ở trên nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu Ngũ nước chín đoạn đấu chiến phung đế Còn có ai có thể tặng hắn vừa chết Để chúng ta vô chi tiểu dân chờ mong vạn phần Đao thu chém cá Ai, thôi, sinh như hạ hoa giống như sán lạ Chết như thu diệp giống như tính mỹ Ta thu đao không phải thua người Mà là bại bởi cái này đáng sợ hiện thực 666 Thủy quân tổng quản Một lời không hợp tiểu phóng ra kinh điển đẹp đẽ câu chữ Bực này tao khí Quả thật không phải người bình thường có khả năng có Đấu chiến phun đế há lại là chỉ là hư danh, bọn ngươi còn không vỗ tay tán thưởng. Đao thu chém cá ở Lâm blog trên cũng coi như là danh nhân một cái, từ blog quan tâm mấy con có mấy chục người thời điểm, hãy cùng Lâm Phàm chết dập đầu đến bây giờ, mỗi một lần bình luận, đều là đằng đằng sắc khí, thây chất đầy đồng. Theo Lâm Phàm nay Thủy Quân Đại Tổng quản bình luận có gì đó không đúng a? thật giống có loại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền cảm giác. Lâm Phàm do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng. trực tiếp phát ra một cái tư nhân tin vào đi. Thu Đào, ngươi là người tốt, bản đại sư vì ngươi tính một khỏe, vẫn chăm sóc y tá của ngươi, chính là ngươi một đời nhân duyên. Đêm nay 9 giờ đúng giờ thông báo, cuộc đời của ngươi sắp phát sinh thay đổi, có tin hay không là tùy ngươi. Giờ khắc này, nằm trên giường bệnh, một mặt sinh không thể yêu đào Thu chém cá ngóng nhìn trần nhà, manh manh sự kiện đã để hắn tan nát cõi lòng, bể đều được cạn bã. Khi thấy này tư nhân tin thời điểm, đào Thu chém cá mắt bên trong lập loè một chút hy vọng. Hắn biết thần côn này là có bản lĩnh thật sự, nhưng là mình nhưng là Thu Đao Tổng quản a, một đời làm việc chưa bao giờ hối hận qua, dù cho biết rõ là hãm hại, cũng tuyệt không thấp đầu. Nói sắp tối ngươi cả đời, vậy thì hắc ngươi cả đời, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi đã làm gì sự tình mà thay đổi trong lòng chủ ý. Đao Thu chém cá phát ra tư nhân tin, cút. Vẹn vẹn một chữ, lại nói hết Đao Thu chém cá thái độ đối với Lâm Phàm. Nhìn một chút điện thoại di động thời gian, 8 giờ 30. Đao thu chém cá không quan tâm lo sự tình, mà là đánh mở bái đủ sẽ ập thông báo chỉ nam, một phần lại một thiên cảm động rất sâu thông báo lời thề, sâu sắc để đao thu chém cá cảm động. Thần côn, chỉ cần hôm nay ta thông báo thành công, sau này ta đao thu chém cá tuyệt đối sẽ nhẹ chút phu ngươi. Ở bệnh viện chừng mấy ngày đường đao thu chém cá, vẫn bị một người y tá chăm sóc, y tá kia tuổi trẻ, đẹp đẽ, ô nù, cái kia nhu nhu âm thanh, mỗi một lần chuyển tới thu đao trong thai. Đều để thu đao cảm giác cái kia vỡ thành mảnh vụn nội tâm có loại chậm rãi dấu hiệu khép lại. 9 giờ đúng giờ. Ở phòng bệnh bên trong bang thu đao treo xong nước hộ sĩ, ngon ngọt, ngọt cười, xoay người ly khai. Khi y tá kia sau khi rời đi, đao thu chém cá lập tức đem châm đầu nhổ. Chính mình tuy rằng nhìn này thần côn khó chịu, thế nhưng căn cứ nhiều ngày tới quan sát, này thần côn là thật là có bản lĩnh người, lấy tình huống của hôm nay, này thần côn nhất định là nhận túng, muốn làm cho hảo chính mình. Nếu hắn nói cuộc đời của chính mình là ở 9 giờ thay đổi, vậy thì tuyệt đối không sai. Ngẫm lại sau đó chính mình mỗi đêm đều có thể bạo phát phái nam hùng huy, thu đao cũng có chút kích động. Đẩy mở cửa phòng bệnh. Hành lang. Cho dù là này rộng lớn đồng phục bệnh nhân cũng ngăn cản không được, đao thu chém cá thanh tú cái kia to mọng béo thịt quyết tâm. Lẳng lặng, người đứng lại. Đao thu chém cá nghiêng giọng hô. Thời khắc này, an tính hành lang càng thêm an tính. Một ít hộ sĩ xứng sờ nhìn bệnh nhân này. mà bị gọi là lặng lặng hộ sĩ, nhưng là chuyển qua đầu, tò mò nhìn đao thu chém cá. Lạch cạch Đao thu chém cá một gối quy xuống, lẳng lặng, ngươi là bá đạo bầu trời, ta là tiêu sái gió, ta nghĩ đổi phiến thiên không, nhưng đối với ngươi có tình cảm, lẳng lặng ta yêu ngươi, ngươi có thể trở thành bạn gái của ta à? Nôn mửa tiếng. Tiếng kêu cứu mạng. Trong chớp mắt, lẳng lặng sắc mặt tái nhợt chạy, chạy hết sức dứt khoát, không, có có một tia lưu niệm. Đao thu chém cá trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này. Nhất thời lên cơn giận dữ, lập tức trở lại phòng bệnh, cầm điện thoại di động lên, một cái tư nhân tin vào đi. Cờ mờ nờ ni mã thần quân a, ta đao thu chém cá đời này chuyện gì cũng không làm, chính là muốn với ngươi ăn thua đủ. Vừa mới chuẩn bị ngủ lâm Phàm, nhận được tư nhân tin, sau đó trở lại một cái. Lâm Phàm, ngươi có thể lại nhặt ngụm nước chín đoạn đấu chiến phun đế thực lực, bản đại sư cũng ăn ủi Đao thu chém cá, ngươi cái thằng chó này, chờ cho ta. Ta đao thu chém cá nhất định phải xuất lĩnh đại quân, săn bằng người blog. Thời khắc này, đao thu chém cá tâm bên trong tràn đầy không nghèo ý chí chiến đấu, hết lần này đến lần khác trọc giận chính mình. Không cách nào nhịn được, thật sự là không cách nào nhịn được a. Mà lâm phàm giờ khắc này nhưng là cạn cười một tiếng, có thể đủ biện pháp như thế, để một cái đối với xã hội mất đi hy vọng tiểu con, một lần nữa tìm về ý chí chiến đấu, hắn cảm giác hết thể đều đăng giá. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Bất quá mặc kệ vào không xuống đất ngủ, còn phải ngủ. Tắt điện thoại di động. Ngủ. chương 84, Đồng Hương Mời, khẳng định đi. Ngày mai. Phố Vân Lý. Mới một ngày, tinh thần khí thoải mái. Lâm Đại Sư đến rồi, Lâm Đại Sư đến rồi. Vừa tới mặt tiền cửa hàng cách đó không xa, bị một đám người vi trụ điển thần côn chỉ về phía trước gần giọng hô. Mà tình huống. Lâm phàm đều sợ ngây người, nay sáng sớm mỗi một người đều làm gì chứ. một bầy các thiếu nam thiếu nữ lập tức đem lâm phàm vây một năm miệng người nói đại sư nhanh lên một chút nhanh lên một chút ta đi làm nhanh đến muộn ta đã đánh vào thẻ số ta tới giơ lên đại sư đại sư đi thật chậm điền thần côn giờ khắc này thở phào nhẹ nhõm tiểu tử này tới đã quá muộn thẻ số đã sớm phát đi xuống người khác cũng chờ nhanh hỏng mất tiểu tử ngươi cũng quá phát hiện vật phẩm lụn chậm đều 9 giờ rưỡi điền thần côn đoán giận nói đại sư phụ không có tới Hắn đã bị những này các thị dân bao vây lại, nếu như không tới nữa, vẫn đúng là có thể bị đám người kia nuốt. Lâm Phàm sững sở, không thể a, 8 giờ rời giường, hiện tại cũng là 8 giờ rưỡi. Điền Thần côn trận tròn mắt, nhìn thời gian một chút, đều 9 giờ rưỡi. Lâm Phàm khoát tay máy móc, nhìn một cái, thật mới 8 giờ rưỡi. Trung quanh các thị dân có thể cũng lên, sau đó toàn bộ lấy điện thoại di động ra, đặt tại Lâm Phàm trước mặt, trăm miệng một lời gân giọng hô: Đại sư, ngươi nhìn, này 9 giờ rưỡi. Vậy khẳng định là điện thoại di động ta thời gian sai rồi. Lâm Phạm sững sở, sau đó lập tức đi tới trước gian hàng, bắt đầu chuẩn bị. Đoàn người ngượng ngùng Rất nhanh, dựa vào thuần thục kỹ thuật, một phần lại một phần mỹ vị bánh cầm tay ra lò. Nhìn những người này ăn như vậy hương thơm, hắn trong lòng cũng là từ từ cảm giác thành công a Không có mua đến tay bắt bánh rất là thất vọng, thế nhưng động lực không giảm, hôm nay không được, vậy thì ngày mai. Lâm Phạm vỗ tay một cái, sau khi hết bận, ngồi ở chỗ đó. nhấp một ngụm trà, lấy điện thoại di động ra. Tới xem một chút video này, cái tên này ngươi có thể làm ra à Lâm Phàm đem hiện tại rất nóng bỏng video đánh mở, để thần côn trưởng trưởng nhãn. Điền thần côn nhìn say xương ngon lành, nhữ mày lại nhữ. Một cái tắt quần ngã. Sau khi xem xong, điền thần côn ném ra câu nói này. Nếu như không biết điền thần côn là ai, Lâm Phàm vẫn đúng là cái quái gì vậy tin. Nói thật, Lâm Phàm nói rằng, điền thần côn nhìn Lâm Phàm Sau đó lắc đầu, này khó nói, cái tên này là lực lượng hình cùng tốc độ hình, ra quyền rất nhanh, hạ bàn hết sức ổn, nếu như ta tuổi trẻ 10 tuổi, có 8 phần 10 năm bắt giết chết đối phương, bất quá bây giờ nên 50, 50 đi. Bất quá này cái gì lôi lôi đại sư, cũng quá nước đi, 11 giây đã bị kiền đảo, có chút mất mặt ta. Tiểu tử ngươi làm sao đối với này có hứng thú? Cái tên này là thực chiến hình, không phải bình thường luyện võ thuật trung hoa là có thể cùng hắn tỷ thí. Lâm Phàm có chút tò mò. Này bên trong còn có thể có cái gì bất đồng không thành, chẳng lẽ võ thuật Trung Hoa thật không đánh được cái này? Điền thần côn cười cợt, đây nhất định không giống nhau, cũng không phải nói không đánh được, đây nếu là đặt ở một hai trăm năm trước, không nói xa như vậy, liền phóng ở bảy mươi, tám mươi năm trước, cái tên này nếu là dám nói lời này, sớm đã bị nhân giáo giáo hấn thành rùa đen. Sao bây giờ thì không được? Lâm Phạm hỏi. Cũng không phải không được, ngươi nói hiện tại cũng niên đại gì, võ thuật Trung Hoa đơn giản nhất chính là động tác võ thuật. Đánh một bộ quyền, vậy không gọi biết, chỉ có thể nói ngươi nhớ, muốn chân tránh luyện tốt võ thuật Trung Hoa, nhưng là được đi qua vô số thực chiến, hiện tại ngươi để luyện võ thuật Trung Hoa đi theo người đánh nhau, đã sớm ngồi tù gặp vì lẽ đó ai còn có năng lực thực chiến A. Điền thần côn nói rằng, Lâm Phàm cười cợt, xem ra ngươi thân kinh bách chiến A. Điền thần côn chân mày cao lại, đây nhất định, một năm giao đấu 6, 700 lần, coi như ngươi sẽ không võ thuật Trung Hoa, cũng có thể bị ngươi sáng tạo ra một nước thuật. Lâm Phạm hiện tại có chút sợ, vẫn là thành thật một chút được rồi, đừng nghĩ đi khiêu chiến những đồ chơi này, giành được chiếm được tiếng tăm. Trang thứ ba tri thức, đến cùng làm như thế nào hoàn thành đây, cái này cũng có chút bấy người. Đánh mở bài đủ, trực tiếp để gặp sự cố. Bản thân sẽ võ thuật Trung Hoa, muốn trở thành người người kính ngưỡng đại sư, đều có chút biện pháp gì. Hiện tại này khoa học kỹ thuật phát đạt ta, gặp nạn để hỏi bài đủ, có nghi hoặc hỏi bài đủ, chỉ cần ngươi có vấn đề. Bài đủ đều có thể cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Vấn đề đề xong sau, Lâm Phàm mở điện thoại di động lên, tiếp tục vượt qua nhàn nhã thời gian. Lúc này, tin nhắn đến rồi tin tức. Ngô Hoan Nguyệt, Đại sư, có ở đây không? Lâm Phàm, ở. Cũng không lâu lắm, tin tức đến rồi. Đại sư, ngày kia ngươi có rảnh không? Mong đợi vẻ mặt. Chẳng lẽ cô em gái này tử là muốn đơn độc hẹn mình không được chính mình khoảng thời gian này thật giống chưa từng làm sao đi ra ngoài buông lỏng một chút ta. Lâm Phạm, có A, chuyện gì? Ngô Hoán Nguyệt, ngày kia người mới tốt âm thanh 24 tên thăng cấp thi đấu, nếu như có thời gian, ta nghĩ xin mời đại sư tới xem một chút, xấu hổ vẻ mặt. Lợi hại. Lâm Phạm không có làm sao quan tâm, đúng là không nghĩ tới cuộc so tài này nhanh chóng như vậy, được, không thành vấn đề, đồng hương thăng cấp thi đấu, phải đi nhìn A, mấy giờ? 7 giờ tối bắt đầu. Không thành vấn đề, đến đúng giờ. Tán gẫu ngày sau khi kết thúc, Lâm Phạm lên mạng kiểm tra một hồi. này vừa nhìn vẫn đúng là khủng khiếp cô em này hiện tại rất có danh tiếng A đã tích lũy không ít phèn Vương Minh Dương đoàn đội cũng ở phía sau mặt thôi động lặng lẽ lẫn lộn bất quá bây giờ tình huống còn chưa tới bạo nổ điểm thời khắc hay là đây là đang đợi ngô hoán nguyệt được người mới tốt tâm thanh hạng nhất thời điểm hoàn toàn xào tới cho tới này bên trong có phải là có tấm màn đen theo Lâm Phàm không có khả năng lắm Này bốn cái bình ủy đều là hiện tại giới KH bên trong như bức nhất tồn tại đặc biệt là cái kia cùng vang lên lão sư được xưng hát giới đánh giả đấu sĩ đã từng một cái hát tiết mục xin mời này cùng vang lên lão sư đi làm bình ủy sau đó bên trong có tấm màn đen ở chung kết quyết tái thời điểm cùng vang lên trực tiếp ở blog mở phun đem cái kia hát tiết mục phun thương tích đầy mình thậm chí đem bên trong loại loại tấm màn đen toàn bộ yêu sách đi ra để cái kia hát tiết mục tổn thất nặng nề vô cùng thê thảm từ nay về sau dám xin mời cùng vang lên lão sư đến làm bình ủy tiết mục đó chính là súng thật đạn thật, không có có một kia giả tạo tiết mục. Cho tới nói, này cùng vang lên lão sư như vậy chảnh, không sợ bị làm. Cái này thật đúng là đừng nói, vẫn đúng là không ai dám động. Đây chính là có quân nhân chức vụ trong người nhu nhân. Điểm mở người mới tốt âm thanh, phát lại, nhắm hai mắt, nằm ở nơi đó nghe. Các vị bình ủy lão sư tốt, ta gọi Ngô Hoa Nguyệt, trung châu người. Lâm Phạm gật gật đầu, tiếng ca không sai, hết sức ưu mỹ, có loại đặc hữu khí tức, rất chống linh. Vương Minh Dương muốn thổi phồng, cũng không phải không có lý, đẹp đẽ, ngọt, âm thanh có rất tốt. Là người có bản lĩnh thật sự, tuy nói bây giờ còn chưa hồng, vốn lấy sau tuyệt đối sẽ hồng. Điền thần côn ngồi ở chỗ đó, cũng theo điện thoại di động bên trong thanh âm điểm đầu, cô em này hát không sai a. Lâm Phạm mở miệng, yên tĩnh. Điền thần côn nguy nguy, bất quá vẫn đúng là đừng nói, thanh âm này liền là không tệ a. Mãi cho đến buổi chiều. Đoán mệnh bắt đầu rồi, Lâm Phạm lần thứ hai trở nên bận rộn. Lâm Phạm đều muốn, Nô Thiên Hà đến cùng lúc nào lại đây, nếu như sớm một chút tới được lời, chính mình có thể ung dung. Chương 85, Lòng bàn chân lau dầu. Ngày mai, buổi trưa, Lâm Phạm muốn mua một cái điện thoại di động, hiện tại cũng có chút tiền lẻ, nhét ở trên người không cần. Đó là ngốc, cũ kỹ iPhone, đã quá hạn nắm lúc đi ra, còn sẽ đưa tới một bọn người chú ý. Người trẻ tuổi mà, ngoại trừ mặc cần phải chú ý một chút, còn phải chú ý một chút điện thoại di động A Lấy trước kia là hết cách rồi, không có tiền, chỉ có thể hoa hai 300 khối, đào cái cũ kỹ quả táo, tất càng bất kể nói thế nào, lấy ra tay, đó cũng là quả táo. Xiaomi cửa hàng. Mỹ nữ, điện thoại di động này bao nhiêu tiền? Lâm Phạm bỏ trên quầy, nhìn điện thoại di động, bên trong một cái ngược lại không tệ, nhìn thấy được cũng hết sức bá đạo a. Em gái khẽ mỉm cười, tiên sinh, đây là Xiaomi 6, 128G, giá 3.999. đưa 300 nguyên tiền điện thoại. Được, liền cái này, cho ta đến một cái màu đen. Hiện tại có chút tiền, gặp phải của mình thích, tự nhiên cũng hảo không keo kiệt. Hướng hồ Ngô Vân Cương cho mình tấm thẻ kia, đến bây giờ cũng không dùng đây, chuẩn bị giữ lại không mở ra, ngược lại hiện tại cũng không thiếu tiền để dùng. Tiên sinh, ta giúp ngươi đưa điện thoại di động bên trong một ít phần mềm tháo dỡ, này bên trong có chút chói chặt phần mềm, hết sức chiếm không gian, ngươi bình thường đều thích chơi cái gì phần mềm, ta giúp ngươi đào loạn một hồi. Em gái nhiệt tình nói rằng: "Nay cảm tình được rồi, tới blog, tin nhắn, gật gật Lâm Phàm, cười nói nói. Được rồi." Em gái gật gật đầu, Bang Lâm Phàm đem phần mềm đều lấy xuống được rồi, sau đó cho Lâm Phàm nguyên bản cái kia cũ kỹ thẻ điện thoại di động, cho chỉnh vào trong di động mới. Này Si Xiaomi điện thoại di động cửa hàng hết sức chính quy, thái độ phục vụ cũng rất tuyệt, cũng không lâu lắm, mới điện thoại di động vào tay, cảm giác cũng không tệ lắm, so với cái kia cũ kỹ quả táo muốn tốt rất nhiều. Thanh toán xong, cầm hóa đơn, rời đi mặt tiền cửa hàng. ở trên đường phố tùy ý đi dạo một vòng mấy lúc sau, phát hiện trước mặt vây quanh một đám người, nhìn dáng dấp có chút náo nhiệt. đứng bên ngoài mặt, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra, có thể trong chớp mắt, đứng ở phía trước người truyền đến rối loạn tương bừng, đám người không ngừng lui về phía sau. kinh hoàng tiếng không ngừng, vây quanh ở lâm phàm người trước mặt bầy đã sớm tản ra. lúc này, lâm phàm phát hiện này phía trước có nam tử tuổi khá lớn, trên lỗ mũi có chút huyết. vẻ mặt có chút hoang mang nhưng còn mạnh hơn được chấn định, vận hướng về cửa chạy tới. Đừng chạy! phía sau truyền đến một thanh âm, Lâm Phàm trừng mắt nhìn, có chút ngạo thần. Đây là tình huống gì đây? Đánh nhau đâu à? Ngôi có máu nam tử từ Lâm Phàm bên người đi ngang qua, sau đó mặt nam tử kia, thân thể rất cường tráng, khí thế rất đủ, tốc độ rất nhanh, đang nhìn đến Lâm Phàm thời điểm, cũng là quát, tránh ra. Lâm Phàm sững sở, khí thế kia có chút manh a, nhưng giờ khắc này tình huống này. hắn cảm giác mình không nên tránh ra a ban ngày ban mặt dĩ nhiên đánh đập một cái sắp nhanh muốn trở thành lao nhân nam tử tùy tiện một cái có chút chính nghĩa cả người cũng sẽ không tránh ra a ngay lúc sắp đụng vào nay bản năng của thân thể đã tới rồi chân trái hơi lui một bước nhỏ tay trái thành trưởng chống đỡ ở nam tử này bụng tay phải nhấc một cái dường như giao chặt giống như vậy trực tiếp đổ ngang ở xương quai xanh nơi Mánh liệt xông tới lực truyền đến lâm phạm mũi chân phải lui về phía sau một chút dường như tinh đỉnh điểm thủy giống như vậy lùi lại mấy bước. Này liên tiếp bộ nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Vậy muốn đánh người nam tử, sắp mặt trắng hiếu quỳ một chân trên đất, mồ hôi chán ảo hào hào chảy xuống. Đau. Thật cái quái gì vậy đau. Lâm Phàm không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lợi hại như vậy, sau đó vừa mới chuẩn bị mở miệng nói mấy câu, gian dậy một phen thời điểm, nhưng phát hiện nhà kia bên trong, đen thùi một bọn người ảnh, phảng phất là hướng chính mình vào tới. Ai u, ta đi, quần đầu A. Lâm Phàm không có chút gì do dự, Gặp mạnh thì lại kinh sợ, lòng bàn chân lao dầu, lập tức chạy trốn. Anh em có thể giúp chỉ có thể bang tới đây, còn dư lại phải dựa vào chính ngươi. Nhưng khi lâm Phàm chạy mất dạng phía sau, bên trong một đám người gánh máy quay phim đi ra. Người đâu, vừa người kia đây. Một cái đẩy bụng bự nam tử, hướng về xung quanh quát. Thật giống chạy. Ta đi, cái tên này hay vậy, lại đem hàn lục cho làm nằm. Các ngươi ở bên trong có hay không quay phim lại à? Này cái nào vô đến à? Hàn Lục đuổi theo hắn đều đánh đi ra bên ngoài, chúng ta cái này cũng không có thể đuổi tới a. Lúc này, cái kia mũi có máu nam tử, nhìn thấy tình huống này, lập tức lên trước, gương mặt đắc ý, "Tiểu Bối, ngươi quá kiêu ngạo, vừa ngươi ép ở trên người ta thời điểm, ta cũng đã dùng nội lực chấn thương ngươi ngũ tạng lục phủ, ngươi cho rằng ta chạy đến là vì trốn tránh không được ta đây là dùng nội lực tiêu hao ngươi thể lực." Nhìn, vừa người kia tùy tiện đẩy ngươi một hồi, ngươi thì không được, đây là nội lực tiêu hao ngươi thể lực dấu hiệu. Bắt quái trưởng đại sư Tân Chân đại sư mặt không đỏ tim không đập nói. Này Tân Chân đại sư không biết xấu hổ nói khoác, chung quanh quần chúng cũng đều không đốc. Này Châu bỏ thổi đại phát. Vừa ta có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, người trẻ tuổi kia rất lợi hại đây, liên tiếp bộ động tác đều liên tục không ngừng. Lùi lại, đẩy một cái, vừa bổ, lại nhảy một cái, động tác này ta có thể không học được. Cái kia gánh may quay phim người, trong lòng bất đắc dĩ, vừa cái kiếp nhưng là một cái tin tức lớn a, sao lại không quay phim lại đây? Bọn họ theo đuổi tin tức, hy vọng có thể có tin tức lớn, thế nhưng ở trong lòng bọn họ, còn là hy vọng có thể vì nước túy chính danh A. Bây giờ tứ đại quốc tùy, võ thuật, trung y, kinh thủy, thư pháp, Không từ mà biệt, trung y hiện tại liền đã đến người người không tin mức độ, cho rằng là ngụy khoa học, những lao tổ kia tông nếu như biết rồi, phải từ trong mộ địa nhảy ra, trực tiếp đùng đùng đánh người. Bọn lao tử nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu cả đời, từng bước từng bước tìm tòi lại đây, cũng không dám xưng là đại sư. Các ngươi học mấy năm, mười năm, liền cho rằng là đại sư, còn tới bên ngoài gây sóng gió, đây không phải là mù mộng người mà. Các ngươi ai vừa quay phim lại? Bụng lớn người lãnh đạo, hướng về chung quanh quần chúng hét lên. Vậy chung quanh quần chúng, vừa đều bị dọa cho sợ rồi, nơi nào có quay phim lại a? Ta quay phim lại. Một cái nhuộm hoa hồng xanh lá mạ kiểu tóc người trẻ tuổi nói rằng. Xem cho ta một chút. Bụng lớn người lãnh đạo lập tức lên trước. Nhìn. Người trẻ tuổi đưa điện thoại di động một nắm, mở video lên. Người chung quanh cũng là vây tới, vừa bọn họ cũng có không có nhìn rõ ràng a. Vẽ mặt bên trong. Hàn lục từ, phát hiện vật phẩm lụn, giữa mặt lao ra, hét lớn một tiếng tránh ra. Người trẻ tuổi kia đứng ở nơi đó hãy cùng ngốc như vậy, có thể trong chớp mắt, ra tay rồi, trực tiếp đem hàn lục cho làm nằm Chuyện này. Bụng lớn người lãnh đạo nhìn thấy video này, mừng rỡ trong lòng a. sau đó cầm lấy người trẻ tuổi, video này phát cho ta. Một ngàn khối. Người trẻ tuổi mở miệng. Được, không thành vấn đề. Đây chính là tin tức lớn à, bọn họ không có vô tới, nhưng là người qua đường vô tới à, khỏi nói một ngàn, coi như là mười ngàn cũng đăng giá. Chỉ là này trong video người trẻ tuổi vì sao muốn chạy chứ. Hơn nữa này khuôn mặt xa lạ a có chút khó tìm. Hàn lục giờ khắc này ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy xương quai xanh trô đó đau đau khó nhịn, đồng thời cũng là có chút không biết gì hơn, theo lý thuyết thân thể của chính mình tố chết. Vừa tên kia coi như một tay chống đỡ bụng của mình, không có khả năng ngăn trở mình à, nhất định là bị chính mình đánh bay. Có thể sao có thể nghĩ đến, sẽ là kết quả như thế. Đi bộ thật xa lâm Phàm phát hiện không ai đuổi theo tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ người thực sự là táo bạo, một lời không hợp liền muốn quần đầu. Ta mặc dù có chút kỹ năng, nhưng cũng không đánh được nhiều người như vậy à, còn kèm theo hôn khí. Vừa tốt lắm giống có một máy máy quay phim, đây nếu là nện xuống đến, coi như lợi hại đến đâu. vậy cũng phải vỡ đầu chảy máu a chương 86, ta biết là người nào phố vân lý lâm đại sư mặt tiền cửa hàng mua điện thoại di động mới điền thần côn ngồi ở chỗ đó nhìn lâm phàm trong tay điện thoại di động có chút ước ao ân dùng cũng không tệ lắm lâm phàm cười nói nói điền thần côn trong lòng cũng muốn, trên người có điểm lão bản nhưng không nữa, đó cũng đều là quan tài bản sau đó thở dài một tiếng ai có tiền chính là tốt có thể sử dụng điện thoại di động mới Lâm Phạm để điện thoại di động xuống, cười nói đạo: Ngươi này thần côn, nói chuyện âm dương quái khí, đừng nói ta đối đãi ngươi không được. Ngươi đi mua, khai trương hóa đơn, ta tới chi trả. Nghe nói như thế, Điền Thần Côn rất là kinh hỉ. Ngươi nói thật, tin không tin thì thôi. Ngược lại lời vứt nơi này, Lâm Phạm lại thấp đầu chơi điện thoại di động. Điền Thần Côn hưng phấn sắp nhảy cờ lên. Tiểu tử ngươi quả nhiên là tốt ông chủ, ta sẽ đi ngay bây giờ mua một loại mới. Đừng, ngươi buổi tối lại đi. Nếu như đi bây giờ. Người tới, ta một người cái nào chiêu đãi lại đây? Lâm Phạm nói rằng. Được. Điền thân côn điểm đầu. Tin nhắn trên. Hoác Hàm, cậu chủ nhỏ, ngươi nếu như không quay lại tin tức, ngươi đem hoàn toàn mất đi bản bảo bảo. Lâm Phạm nhìn thấy tin tức này, nhất thời nợ nụ cười, trực tiếp phát một cái cầm kiếm, theo trưởng chờ ngươi, vẻ mặt. Hoác Hàm, xem ở chúng ta quen thuộc như vậy, có thể hay không đừng để ta xếp hàng, ta qua mấy ngày phải trở về nước, cái thứ nhất chính là muốn ăn bánh cầm tay. Nguyên lai like cô em này gần nhất là xuất ngoại, chẳng trách gần nhất không thấy bóng người đây. Bất quá chúng ta quy củ này, làm sao có thể bởi vì là một cái em gái liền tùy ý bị phá hỏng đây. Lâm Phàm muốn ăn bánh cầm tay, xin xếp hàng. Hoắc Hàm, ngày mai, một cái video trong nháy mắt dẫn bạo liêu mạng lưới. Hoa hạ MMA người số 1 Hàn Lục, chiều hôm qua bị thần bí tiểu tử đánh bại. Thần bí tiểu tử rốt cuộc là ai, tận có thực lực bực này. Cao thủ ở dân gian. Thần bí tiểu tử giáo Hàn Lục làm thế nào một cái người khiêm tốn? Hàn Lục công bố, mình là không có chuẩn bị kỹ càng, bị người đánh trộm thành công. Tân chân đại sư dùng nội lực tiêu hao Hàn Lục thể lực, để thần bí tiểu tử chiếm tiện nghi. Thảo luận tổ. M.M.A. người số một Hàn Lục nói thẳng muốn đánh giả, 11 giây nọc ố út lôi lôi tông sư phía sau, liền bắt đầu hoàn toàn cuồng bạo, nguyên bản này đánh giả đâu cũng coi là chuyện tốt, thế nhưng này đánh giả đối tượng nhưng là quốc túy. hơn nữa này hàn lục nói chuyện còn hết sức hung hăng có thể nói là không coi ai ra gì liền ngay cả võ thuật trung hoa hiệp hội hội trưởng đều muốn khiêu chiến cái kia võ thuật trung hoa hiệp hội hội trưởng tuổi đã cao đây nếu là lên đài giao đấu vẫn đúng là rất khó nói có thể hay không xuống quyền sợ trẻ trung coi như người hội trưởng này là thật là có bản lĩnh cái kia cũng không đánh được người cao ngựa tráng hàn lục nói không chắc còn có thể trực tiếp nằm trên đài tỷ võ không xuống được hoa hạ dân trên mạng nhóm đều có một viên võ hiệp tâm Cho rằng võ công là chân thật tồn tại, nhưng là chờ, phát hiện vật phẩm lụn, tới bây giờ đều không có chờ được một cái có thể đứng đi ra đánh bại Hàn Lục quốc thuật đại sư phó, trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Có thể hôm nay cái video này, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn hương phấn lên. Tình không phải rét được đã, hả giận, thật sự là quá chút giận, video này ta xem không thấp hơn 20 biến, người anh em này có bản lãnh thật sự, tuy rằng đơn giản, thế nhưng trong khi xuất thủ, nước chảy mây trôi. Không hề có một chút động tác dư thừa, đặc biệt là chống đỡ ở hàn lục trên bụng một ngón kia, có thể là có thêm đại công phu, không phải người bình thường có thể làm được. Vui sướng ô mai nha, trên tổ tiên, người này thổi cũng quá lợi hại đi, nói cùng thần tựa như. Hoàng quốc lễ, tình không phải nói rất đúng, thân thể ta vẫn tính cường tráng, ta để cho con của ta tử xông lại, ta lấy tay căn bản không chống đỡ được, cả người đều bị đụng chân sau vài bước, càng không cần phải nói hàn lục này đi qua huấn luyện chuyên nghiệp người, cái kia đụng nhau lực xung kích. có thể không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Trên tổ các vị, nói hết sức thật, để ta mở mang tầm mắt. Đây là thật ưu bức. Hàn lục hiện tại tuyệt không phục, cho rằng là chính mình không có chuẩn bị kỹ càng. Tân chân đại sư lên tiếng, đây là hắn nội lực tiêu hao hàn lục thể lực, để cái tên này nhặt được tiện nghi. Lên sợi đây, các ngươi có hay không nhìn video, tân chân đều bị đánh sưng mặt sưng mũi, vẫn còn ở lừa người. Hàn lục log, hy vọng người này có thể liên hệ ta. Ta nghĩ cùng hắn công bằng giao đấu một lần, bất kỳ quy tắc ta đều có thể tiếp thu. Dân trên mạng nhóm cũng là bình luận. Các ngươi có không có ai biết cái tên này là ai a? Video vô tuy rằng rõ ràng, thế nhưng ở quốc nội tìm một không thể nghi ngờ không phải bỏ kim đáy biển a. Đánh xong bỏ chạy, thật cái quái gì vậy kích thích. Rơi ạ tùy tiện một người trẻ tuổi cũng có thể làm lận ngươi, ngươi còn nói mình là cao thủ. Thân Trấn blog. Người lao sư này phó hiện tại nhưng là sảng khoái. Tuy rằng bị cái tên này bạo đánh một trận, thế nhưng cái tên này bị người làm nằm út sấp, này bên trong nhưng là có công lao của chính mình a. Người trẻ tuổi này xác thực có chút bản lãnh, bất quá hết thảy đều là xây dựng ở ta nội công mặt trên. Nếu như không phải ta nội công tiêu ma hàn lục thể lực, trẻ tuổi này muốn chiến thắng hàn lục, e sợ không có khả năng lắm. 666. Ta chính là Phục Đại sư mở mắt nói mỏ bản lĩnh. Đại sư bắt quái trưởng luyện lô hỏa thuần thanh, thế nhưng cùng mở mắt nói mỏ bản lĩnh so ra. quả thực tiểu vu gặp đại vu. Ngươi cùng Hàn Lục video chúng ta nhìn, liền lôi lôi cũng không bằng, 3 giây bị đánh gục trên mặt đất, sau đó sử xuất một chiêu cá chép lăn lộn, bay thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Mời các ngươi đừng sỉ nhục Tân Chân đại sư, đại sư bản lĩnh không cần nghi vấn. Võ thuật Trung Hoa hiệp hội. Một bọn người vì là Hàn Lục khiêu chiến võ thuật Trung Hoa mà buồn phiền, nhưng bây giờ này buồn phiền đều tan thành mây khói. Bên trong phòng làm việc, một mảnh vui mừng. Tốt, đánh thật hay, tiểu tử này có bản lĩnh thật sự. Này hàn lục quá kiêu ngạo, dĩ nhiên nói muốn đánh thì đánh lớn nhất, trực tiếp hướng về hội trưởng tiêu chiến, hắn thật sự coi chính mình là ai không thành. Các ngươi ai nhận thức người trẻ tuổi này, tốt như vậy mầm, nên thu được trong hiệp hội. Chúng ta hiện tại liền người cũng không biết, làm sao thu A. Tuy rằng cũng chỉ có mấy chiêu, thế nhưng này mấy chiêu trong kỹ xảo cùng năng lực, nhưng là không bình thường, coi như là luyện 20 năm, đều không nhất định có khả năng này. Ở hiệp hội bên trong có chút địa vị lão nhân lên tiếng, tìm. Thông qua con đường tìm, nhất định phải đem tiểu tử này tìm ra, chúng ta hiệp hội thiếu hụt chính là này loại có bản lãnh thật sự tân huyết dịch. Đấu cá trực tiếp. Triệu Trung Dương mở qua đao, thân thể từ từ đang khôi phục, bây giờ nằm trên giường bệnh trực tiếp. Dương ca, ngày hôm qua Hàn Lục bị cái người bí ẩn cho nọc út ngươi có cái gì cảm nghĩ không có. Hiện tại video này có thể phát hỏa, trực tiếp lên làm nóng lục xoát đệ nhất. Hánh diện, ai cái quái gì vậy nói chúng ta võ thuật Trung Hoa không có điểm chỗ đại dụng. Các ngươi cũng đừng mang tiết tấu nhân gia Hàn Lục không phải đã nói rồi sao, đó là đánh giả. Giả cộng lông, câu nói như thế này ngươi đều tin, trực tiếp muốn khiêu chiến võ thuật Trung Hoa Hiệp hội hội trưởng. Người hội trưởng này nếu như thất bại, không liền nói rõ võ thuật Trung Hoa đều là giả mà, câu nói như thế này bên trong lời, đem chính mình đẩy lên chỗ cao ra hỏa, để tâm hiểm a Không có gì để nói, thật giống có chút đạo lý. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm kiếm trong video tên kia, cũng không biết tìm không tìm được. Triệu Trung Dương nằm trên giường bệnh, nhìn trực tiếp giữa màn đạn, sau đó tò mò tìm tòi một hồi video, khi thấy trong video người trẻ tuổi thời gian, cả người đều thử ra. Trực tiếp. Cơ mơ nở, ta biết người trẻ tuổi này là ai. Triệu Trung Dương khiếp sợ mở miệng. Những người hái mộ nghe nói như thế, lập tức màn đạn. Dương ca là ai a? Đúng đấy, Dương ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho chúng ta biết. Hỏa mũi tên đưa lên, chỉ cầu Dương ca nhanh lên một chút yêu sách. Triệu Trung Dương vừa cẩn thận nhìn qua một lần, sau đó mở miệng nói: Đây là Lâm Đại sư. Chương 87, không giấu được. Trực tiếp trong phòng hoàn toàn vỡ tổ. Tại sao có thể là Lâm Đại sư? Đại sư vừa nhìn liền yếu đối mong manh, làm sao có khả năng như thế châu bò? Dương Ca, ngươi có lầm. Này Lâm Đại sư là ai a? Vừa nhìn ngươi chính là mới tới, liền Lâm Đại sư cũng không biết. Lâm Đại sư nhưng là chúng ta Dương Ca ân nhân. Ta sẽ không tin, một cái xem bói. người theo ta nói là võ thuật trung hoa cao thủ đánh chết ta đều không tin phố Văn lý lâm phàm nhàn nhã nằm ở nơi đó không một chút nào biết internet đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện trọng đại điện thoại văng lên là đại thụ điện thoại sau khi tiếp thông phàm tử đại thụ người cũng quá trâu bỏ đi tình huống gì ta không có trâu bỏ a con giả bộ đây internet cái kia trong video người không phải là ngươi mà cái gì video ta đều không có sao lục video a Chính ngươi đi nhìn một cái, gặp làm nóng lục soát người thứ nhất, trăm phần trăm chính là ngươi. Được, ta đi xem xem, thật quái. cúp điện thoại, vừa mới chuẩn bị đánh mở blog, lại tới nữa rồi điện thoại. Vương Minh Dương điện thoại. Huynh đệ ngươi thâm tàng bất lẩu a Ta đi, tình huống gì đây, ngươi sao còn nói ta thâm tàng bất lẩu a Ngươi là thật không biết hay là giả không biết à, Internet đều chuyển ẩm lên rồi, một mở video lên, liền thấy ngươi cái kia phong tao mặt. May là ngươi lần trước nương tay, không phải vậy ta liền bị kịch. Ngươi có không có chuyện gì a ngươi nói ta sao nghe không hiểu chứ, không nói, ta đi xem xem. Được. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm liền có chút kỳ quái, chính mình gần nhất không có đi ra ngoài lang thang a Video này cũng tự có nửa xu quan hệ à, nhất định là có người cùng chính mình dáng dấp rất giống, dẫn đến nhận lầm người. Sau đó đánh mở blog, nhìn làm nóng lục xoát đệ nhất. Hoa hạ mờ mờ a người số một hàn lục bị thần bí tiểu tử ngọc út. Này tiêu đề tên vừa nhìn, hãy cùng chính mình không có nửa xu quan hệ, phát hiện vật phẩm lụn, à, này hàn lục chính mình lại không quen biết, lại lúc nào cùng hắn trải qua một chiếc a, Hiểu lầm, đây nhất định chính là một cái hiểu lầm a, Tiện tay một chút, trực tiếp không thấy văn tự nói rõ, mà là nhìn video. Video là kéo nhận, trước mặt đúng là không có gì nhìn đầu, liền một người nam bị khắc một người nam trong vòng 3 giây, nhấn trên mặt đất trên đánh đấm một trận túi bụi, này bên trong không có vấn đề gì a. Bọn họ chỉ cần con mắt không ngủ, tuyệt đối không thể đem này hai người nam nhận thức làm chính mình. Nhưng đột nhiên họa phong nhất chuyện, đến rồi bên ngoài. Lâm Phàm nhìn đến đây thời điểm, nhất thời trận mắt ngoát mổm, cái này không có thể a sao có thể có chuyện đó a Video bên trong, chính mình đứng ở nơi đó, đối diện nam tử kia trực tiếp hướng chính mình vào tới. Tình cảnh này quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc. Nay không phải là mình ngày hôm qua đi mua điện thoại di động thời gian, gặp phải tình huống mà. Một cái đều sắp trở thành lao đầu nam tử, bị người đuổi theo đánh, một thân chính nghĩa cảm chính mình, khẳng định là không có khả năng ngồi xem bất kể, tiện tay đem vọt tới nam tử làm nằm út sớp, cuối cùng người khác quần đầu đại đội đến, đến rồi, chính mình cũng không phải siêu nhân, khẳng định được chạy trốn. Nhưng bây giờ trước mắt video cùng cái kia tiêu đề, nhưng để hắn trận tròn mắt, có muốn hay không trùng hợp như vậy, có muốn hay không như thế nước, không phải mờ mờ a người số một mà, làm sao có khả năng bị chính mình hai, ba lần thì làm nằm. Nhìn phía dưới bình luận. Ngư bức. Đây là thật cao thủ A, quy cầu cao thủ cụ thể tin tức. Cao thủ nhanh đứng ra đi, hàn lục bọn họ chính là đang tìm người, yêu cầu công chính giao đấu. Có ai biết cao thủ cụ thể tin tức, ta ra một trăm khối. Sau đó lại tìm mấy cái tin tức, khi thấy những tin tức này thời điểm, lâm Phàm trái tim nhỏ cũng là ủng ủng nhảy lên. Hàn lục. Yêu cầu công bình công chính quyết đấu một lần. Võ thuật Trung Hoa Hiệp hội. Hy vọng này thần bí tiểu tử có thể chủ động liên hệ bọn họ. Xem xong những tin tức này phía sau, Lâm phàm yên lặng đóng lại blog, hiện tại tình huống này đã vượt qua bất ngờ, ổn định, nhất định phải ổn định A. Hiện tại biết mình nên chỉ có Vương Minh Dương còn có đại thụ, người khác khẳng định không biết mình A. Bất quá Lâm phàm trong lòng có chút không yên lòng, sau đó đánh mở mình blog, chỉ cần mình blog không có một cơn gió thổi cỏ động, như vậy thì chứng minh chính mình vẫn là rất an toàn. Có thể khi thấy blog phía dưới bình luận thời gian, hắn biết chuyện này là giấu không được. Lâm Đại Sư, ngưu Bức Ông trời ơi, lợi hại, không nghĩ tới Lâm Đại sư lại còn là một tên võ thuật Trung Hoa cao thủ, đánh đẹp đẽ, Lâm Đại sư trình độ đệ nhất thiên hạ, cái gì đó Hà Lục còn chưa phải là bị Lâm Đại sư hào hào hào cho đánh ngã, những phóng viên kia có phải là ngốc à, Lâm Đại sư chính là người bí ẩn kia a còn tìm được hiện tại, liền không ai đi thông báo một chút à, ta đi nói rồi, bọn họ không tin, Đại sư là xem bói, hiện tại lại cùng võ thuật Trung Hoa kéo tới một khối, ai sẽ tin tưởng a ta có Đại sư bức ảnh. Ta hiện tại liền phân phát những phóng viên kia đi. Đại sư chính là lợi hại, đoán mệnh vô địch, bánh cầm tay vô địch, hiện tại lại tới cái võ thuật Trung Hoa, châu bò đến ngày. Bất quá này bình luận bên dưới, một cái ID nhưng là điên cuồng nội phun, này không cần nhìn cũng biết là ngụm nước chín đoạn đấu chiến phún đế đào thu chém cá. Đào thu chém cá, ha ha, liền này thần côn còn quốc thuật đại sư, biết hàn lục là ai mà, một quyền đánh ngươi ba cái, ngày đó có phải là đạp vận cất chó. đấu chiến phún đế đến cùng đã trải qua cái gì tại sao này một hai ngày đấu chiến phún đế sức chiến đấu sẽ thành cường đại như thế hẳn là bị cái gì đã kích rất có thể bị vợ ngoại tình đao thu chém cá mang em gái ngươi mũ xanh các ngươi mới đỉnh đầu mũ xanh bộc phát chớ cùng ta nói những đồ chơi này muốn đánh thì đánh ta đao thu chém cá sợ qua ai 666. trăm đao thu chém cá nổ tung thu đao giận dữ thây chất đầy đồng mỗi ngày đều phải đến lâm đại sư blog nhìn một chút đao thu chém cá Không phải vậy, một ngày chưa từng tinh thần, Đao Thu chém cá từ khi bị Lâm Phàm hung hăng tổn thương phía sau, liền từ bệnh viện đi ra, hắn đã không mặt chờ ở bệnh viện. Sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất chính là bắt đầu chấn áp Lâm Phàm Long. Trước đây Đao Thu chém cá không có sử xuất toàn lực, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn liền bạo phát ra hồng hoang lực lượng, vô luận như thế nào đều phải đem cái thằng chó này thần côn cho chấn áp xuống. Long đã hoàn toàn bị công hãm, cơ bản giấu không được. Theo Lâm Phàm, nhiều nhất do hậu thiên. Mình là người bí ẩn kia tình huống đã bị một bảy người biết. Này sau khi biết, chính mình nên làm gì, chẳng lẽ thật muốn cùng cái gì đó hàn lục đại chiến một trận không được. Quyền cước không có mắt, chính mình nếu như bị bạo đánh một trận có thể như thế nào cho phải a Trang thứ ba nhiệm vụ, chính mình lại không nổi, từ từ đi, luôn có một ngày sẽ hoàn thành. Nhưng bây giờ tình huống này, nhưng để lâm phạm không thể làm gì, đây là đem chính mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió a Làm sao vậy, một mặt ưu sầu. Điền Thần Côn phát hiện Lâm Phàm sắc mặt có chút bi ai, tò mò hỏi: "Ngươi không hiểu, này xảy ra đại sự." Lâm Phàm lắc đầu nói rằng: Điền Thần Côn cười cận, có thể có đại sự gì?" Lâm Phàm thở dài một tiếng, trong lòng có khổ. Chương 88: Bằng Kaiza. Võ thuật Trung Hoa hiệp hội, phó hội trưởng, người tìm được không có. Giả mạo quá nhiều người, mở miệng liền muốn một vạn tệ. Ta gặp phải đúng là không muốn tiền, chính là quá giả. Làm sao? A Nói là một cái coi bói chính là người bí ẩn này, người nói đùa giỡn không đùa. Đích sắc rất đùa giỡn, có bản lãnh này làm sao có khả năng đi đoán mệnh. Phó hội trưởng, tiếp tục tìm, vô luận như thế nào đều phải đem dẫn vào hiệp hội bên trong. Hội trưởng, chúng ta như thế tìm tất yêu à? Có này cần phải, video này ta xem không thấp hơn bất biến, tuy rằng chỉ có mấy giây, thế nhưng công phu này có thể là thật luyện đến trong xương thủy, thuộc về bản lãnh thật sự, hiệp hội trên dưới không có một người có thể làm được điểm này. Phó hội trưởng cho rất lớn khẳng định. Không thể nào, hơi cường điệu quá. Hiệp hội thành viên không tin. Phó hội trưởng, các ngươi không hiểu, đây là đem công phu vận dụng đến thực chiến bên trong, không phải khổ luyện có thể luyện ra được, mà là đi qua thiên truy bách luyện. Biết rồi, tiếp tục tìm. Phóng viên. Phụ trách chuyện này chủ phóng viên, trực tiếp ở Internet treo giải thưởng, chỉ cần cung cấp chân thực tin tức, là có thể khen thưởng 10.000 nguyên. Có tin tức hay không? Có tin tức, bất quá đang ở bài trừ. Có nhiều lắm là tới lựa gạt tiền thưởng. Hôm nay đoàn người bận bịu một chút, chỉ cần tìm được, mang bọn ngươi đi tốt tốt buông lòng một chút. Chủ biên văn thuế. Ồ, chủ biên ngươi tới nhìn một chút. Một công nhân kinh hô. Nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta xem một chút. Đây là một chiếc vong hưu gửi tới bức ảnh. Ta vừa cùng video so sánh một hồi, tương tự độ 90. Thả đại. Công nhân đem bức ảnh thả lớn, sau đó cùng video so sánh. Khuôn mặt phần mềm thử một chút. cũng không thể làm một quả đen. Kiểm tra đi ra, tương tự độ 95%. Nhanh, hỏi một chút người này rốt cuộc là ai, chúng ta muốn trực tiếp tư liệu. Chủ biên hưng phấn vũ bản, trên mặt tươi cười. Ta đang đang hỏi, đối phương thật giống không có ở tuyến. Công nhân nói rằng. Tiếp tục hỏi, nhất định phải mau chóng hỏi lên. Đúng. Một đám người vì tìm kiếm Lâm phàm bận rộn, mà ở phố Vân Lý. Lâm Đại Sư, ngươi cũng thật là lợi hại. Bình thường chúng ta dĩ nhiên không nhìn ra. Đại sư có bản lãnh này. Cái kia hàn lục lúc trước còn ầm ý đây, còn không bị chúng ta đại sư cho đùng đùng đánh. Video ta xem, đột nhiên hết sức ca. Các ngươi này là đang nói gì đấy? Cái gì có mạnh hay không? Anh em ngươi không thể nào không biết chứ? Không biết ta. Ai u, ta đi, hàn lục ngươi không biết. Thật không biết, nói nhanh lên. Ngươi chính là tự xem login tức đi, gần nhất bốc lửa như vậy sự tình ngươi cũng không biết, đột nhiên cảm giác ngươi tốt lở về đút. Đoán mệnh toán không được, xung quanh bu đầy người, hiện tại tin tức như thế phát đạt, bất kỳ gió thổi có lay, cũng sẽ ở mỏng manh trên nhấc lên một mảnh làn sóng. Các thị dân bên trong có không ít người trẻ tuổi, cũng không có thiếu quan tâm tin tức người trung niên. Đặc biệt là những ngày người trung niên, lúc còn trẻ chính là ở tiểu thuyết võ hiệp trong thế giới lớn lên, hiện tại võ thuật bị người cho làm, còn không ngóc đầu lên được, bọn họ tự nhiên là không vui, nhưng bây giờ được rồi, Lâm đại sư đi ra, trực tiếp mãnh liệt đánh trả. Cử chỉ này thật sự là bá đạo, để cho bọn họ đều chưa thoải mái. Một bên Điền thần côn một mặt không biết gì hơn, hoàn toàn không biết tình huống gì, tiểu tử này lại làm chuyện gì, lại với ai đánh nhau, còn bị nhiều người như vậy khen ngợi. Lâm Phàm nhìn mọi người, hai tay mở ra, nếu như, ta nói đó không phải là ta, các ngươi tin sao? Không tin. Được rồi. Là hắn biết những người này không tin, cũng không biết cái kia quay video ra hỏa là ai, dĩ nhiên đem chính mình vô rõ ràng như vậy. Nếu như bị mình biết lời, tuyệt đối cho hắn ban một cái giải quay phim giỏi nhất. Chúng ta đừng thảo luận những thứ này, vẫn làm mà tính mệnh đi. Lâm Phạm nói rằng, việc này xem như là không dối gạt được, còn lên đài đánh nhau vẫn là quên đi, gọi cho hầu thấy thế nào, có lúc, sự tình đến rồi trình độ này cũng coi như có thể. Tiếp tục nữa, đúng là không có ý tứ gì. Mấu chốt nhất chính là, hắn sợ sệt đánh nhau à, này bách khoa toàn thư trang thứ ba tri thức, trong lòng hắn chưa từng phổ đây. Hãy cùng huấn luyện chuyên nghiệp người lên đài luận võ, đây nếu là bị đánh làm sao bây giờ. Đoán mệnh cái này không gấp A. Đại sư, ngươi theo chúng ta nói một chút chứ, ngươi này là thế nào luyện A? Còn thu đồ đệ hả? Ta có thể tưởng thật rồi, bảo đảm không chi phí tâm. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, trực tiếp để lâm Phàm mộng ép, hiện tại tình huống này đáng sợ A. Cuối cùng vẫn là phí đi cựu như nhị hổ lực lượng, mới đưa này bày nhiệt tình như lửa quần chúng cho đổi rồi, nhưng là cái này còn không có thở một hơi đây. điền thần côn xuống tới một mặt nghi hoặc nhìn lâm phạm tiểu tử ngươi lại làm chuyện gì điền thần côn tâm bên trong hiếu kỳ a tiểu tử này bây giờ là thật ngưỡng bức có thể hôm nay tình huống này nhưng không được bình thường các thị dân liền đoán mệnh cũng không tính là liền vây quanh ở tiểu tử này bên người hỏi cái này hỏi cái kia hơn nữa còn đều cùng đánh nhau có quan hệ Liên tiểu tử này vóc người bản cùng người khác đánh nhau còn không bị người đánh gần chết ta ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được xem thường lâm phạm nói rằng Vẫn đúng là đừng nói, chuyện khác ta không dám hứa chắc, đánh nhau việc này, chỉ bằng ngươi và ta là không tin. Điền thần côn vui à nói. Lâm Phạm vẫn đúng là quái, sau đó trực tiếp đem video đánh mở, nhìn một cái. Điền thần côn nở nụ cười, nhìn một cái liền nhìn một cái, còn có thể thượng thiên không thành. Nhưng khi điền thần côn sau khi thấy mặt thời điểm, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Một lần xem xong, lại nhìn một lần. Lần thứ hai, điền thần côn kinh ngạc. Lần thứ ba, chấn kinh rồi. đệ tử biến, không dám tin tưởng. lần thứ năm, một mặt nghiêm nghị, mãi đến tận thứ mười biến. lục điền thần côn đưa điện thoại di động thả xuống, sau đó nhìn lâm phàm, gương mặt vẻ khiếp sợ. người bên trong này là ngươi. lâm phàm cười cợt, nắm quá điện thoại di động, dương dương tự đắc, tài nghệ này cũng tạm được đi, ta đều không có sử dụng bản lĩnh thật sự đây. đối phương ngủ. vô vị. điền thần côn khiếp sợ nhìn lâm phàm, nội tâm đã sớm nhấc lên cơn sóng thần, không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tuy rằng động thủ thời gian chỉ có mấy giây Thế nhưng này vài giây thật là không bình thường Điền thần côn đầy đủ nhìn 10 lần Cuối cùng thu được kết luận chính là Biến thái Này rõ ràng chính là bắt quái trưởng trong chân trưởng cùng đến Lấy chống đỡ trưởng tá lực Phách trưởng chung kết Tuy rằng nhìn như đơn giản Nhưng có thể làm đến bước này Thật không đơn giản à Đặc biệt là đối phương thân thể cường tráng Vẫn là lấy đụng nhau hình thức Muốn rời đi này cố lực căn bản không khả năng coi như là hắn cũng làm không đến một bước này à? người chừng nào thì luyện, còn có không thể à? hiện tại xã hội này, làm sao có khả năng có người luyện đến mức độ này? Điền Thần Quân hỏi. Lâm Phàm cười cợt, ha ha, không hiểu đi, ta đây gọi thâm tàng bất lộ, nếu như để cho ngươi nhìn ra rồi, này làm sao còn hối? Không thể, nếu như thật lợi hại như vậy, lần trước ngươi sao lại thế? Kha kha, không phải có ngươi ở mà, cái kia bảy tiểu hà mễ, ta đây vừa ra tay, còn không xảy ra án mạng. Lâm Phạm nói rằng, Điền thần côn bị đả kích, hắn mình chính là luyện bắt quái trưởng, có thể tiểu tử này dĩ nhiên so với hắn còn trâu bò, cái này còn có để cho người sống hay không. Chính mình có thể là từ nhỏ ba, bốn tuổi liền bắt đầu luyện, vừa luyện đã là đại mấy chục năm, còn không biết bị đánh bao nhiêu lần, mới có hôm nay thực lực bực này. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, bằng cái gì a? Nếu như Lâm Phạm biết, tuyệt đối sẽ về một câu, bằng đúng là ngươi đối với ta quá hữu hảo, để ta học xong đồ chơi này. mươi 89, yêu thích ai? 5 giờ. Thượng Hải thể dục quán. Người mới tốt âm thanh, trận thế rất mạnh, tuyên truyền cường độ cũng rất rộng khắp. Ở tống nghệ tiết mục bên trong, tỷ lệ người xem đáng mừng, một loại đều ở đây một, hai ba tên trong đó bồi hồi. Đặc biệt là lần này, càng là nhắc lên một hồi thu thị cùng chiều. Lâm phàm đáp ứng ngôi hoán nguyệt đến xem nàng thi đấu, cái này tự nhiên là sớm đã đến, nhìn trong tay ra trận quyển, vị trí còn rất cao, xem ra này cô em gái, an bài cho mình rất tốt ta. Điện thoại đến rồi. Ngô Hoán Nguyệt, đại sư, ngươi đã tới chưa? Lâm Phàm, đến rồi, ngay ở bãi đậu xe đây. Ngô Hoán Nguyệt, vậy ta ra tới tìm ngươi, thi đấu muốn 7 giờ đây. Đừng, ngươi cẩn thận chuẩn bị, cũng bởi vì ta chịu ảnh hưởng. Nay loại thi đấu, Lâm Phàm tự nhiên là không nhiều lắm hứng thú, thế nhưng đối với Ngô Hoán Nguyệt tới nói, nhưng là nhân sinh khởi bước bước thứ nhất, bất kể như thế nào đều phải toàn lực ứng phó. Ngô Hoán Nguyệt trong điện thoại cười nói, nếu như để Vương tổng biết Ta để đại sư một người chờ ở bên ngoài, nhất định là phải mang ta. Lâm Phạm vừa nghe nhất thời vui vẻ, hắn dám, ta không đập chết hắn. Đại sư, tiết mục tổ người gọi ta, đợi buổi tối sau khi kết thúc, ta liên hệ ngươi. Nô Hoán Nguyệt nói rằng, được, ngươi còn bận việc của ngươi, ta đây không lo lắng, đêm nay có thể phải cố gắng phát huy, tiến nhập 12 tên, cuối cùng tiến nhập trận chung kết, cầm một quán quân. Lâm Phạm nói rằng, Nô Hoán Nguyệt cười hì hì, đa tạ đại sư chúc lành. Cúp điện thoại phía sau, rút chìa khóa xe, xuống xe, đi ra phòng dưới đất. Trên mặt đất rất rộng rãi, đề tới trước fence có rất nhiều, mỗi cái fence tay bên trong đều có ánh đèn bài, phóng tầm mắt nhìn, người còn thật không ít. Những này ca hát tuy rằng đều là người mới, thế nhưng đã có phấn ti đoàn, vì cho thần tượng trợ trận, bọn họ tự nhiên là đến hiện trường cố gắng lên. Một bầy thiếu nam thiếu nữ vây tụ một đoàn, lẫn nhau thảo luận của mình thích tuyển thủ. Thật sốt sáng à, đợi lát nữa liền muốn đi vào hiện trường. 24 tấn 12 tên, không biết mênh ngông có thể hay không bị Ngọc út. Người mới tốt, phát hiện vật phẩm lụn âm thanh, thật sự hết sức đặc sắc, bên trong thật nhiều tuyển thủ hát đều siêu cấp em 2. Ta thích nhất chính là Ngô Hoán Nguyệt, nghe nàng hát chính là một sự hưởng thụ. Ngôi Hoán Nguyệt đẹp đẽ, hát lại thích nghe, tốt để người yêu thích, bất quá ta vẫn ứa thích nhà ta Mưa Thần. Vương Vũ Thần thanh âm cũng có đặc sắc, mặc dù là nữ, nhưng là cái kia thanh âm khàn khàn thật sự mạnh thật. Những người hái mộ thảo luận từng người thích ca sĩ. tuy rằng ý kiến rất lớn nhưng đều rất lý trí vừa nói vừa cười chờ đợi thời gian trôi qua lâm phàm cũng yêu thích hâm mộ minh tinh nhưng là yêu thích rõ ngôi sao tuổi tác đều rất lớn có chết rồi có cũng thối lui ra khỏi ngành nghề không nữa xuất hiện ở trước màn hình chẳng qua nếu như cái nào bộ phim bên trong có sự tồn tại của bọn họ hắn cũng có đi mua một tập nhóm biểu thị chống đỡ 6 giờ rưỡi trong sân lâm phàm tìm tới vị trí của chính mình vị trí này tựa ở sân khấu mặt bên Sân khấu đối diện là bốn cái ghế, thuộc về bình ủy địa phương. Trong sân đã ngồi đầy người, mọi người đều đang đợi bắt đầu tranh tài. Lúc này, đạo sư ngồi vào vị trí, gây nên hiện trường một trận cao trào. Ca sướng giới tiền bối cùng vang lên, tuy rằng đã 50, 60 tuổi, nhưng cũng có một viên người tuổi trẻ tâm, mặc hết sức thời thượng. Người thứ hai đạo sư, Chu Hải Đào, 40 tuổi, hát quá rất nhiều kinh điển ca khúc, coi như là hiện tại, nhân khí cũng không giảm. Một năm ở toàn quốc ít nhất phải tổ chức mười mấy biến diễn ca nhạc hội. Người thứ ba đạo sư, anh Kim, tuổi 50, đã từng cũng là một đời ngày sau, bây giờ là đạo sư khách quen, thường thường ở các đại tiết mục bên trong, đảm nhiệm đạo sư trước, nhân khí hết sức vượng. Người thứ bốn đạo sư, tả đằng phi, ngược lại không phải là ca hát, nhưng lại là nổi danh từ tắt ra, rất nhiều ai cũng khoái kinh điển ca khúc, chính là hắn một tay xử lý, hiện tại một ít thiên vương ngày sau cái kia chút trong album ca khúc. Hơn nửa đều là nhờ tay hắn Đối với người ngoài nghề tới nói Tạ Đằng Phi hay là không nổi danh Thế nhưng đang ca hát giới Nhưng là chân chính đại lão, Để người kính ngưỡng tồn tại Bảy giờ đúng giờ Người mới tốt âm thanh Chính thức bắt đầu Hiện trường một mảnh vui mừng Dẫn chương trình dịch danh lên đài Lâm Phàm ngồi ở phía dưới Đúng là nhìn chung quanh Này loại hiện trường xem tranh tài tình huống Vẫn đúng là lần thứ nhất Nội tâm vẫn còn có chút tiểu chờ mong Đi ngang qua sân khấu thời gian kết thúc. hai tên tuyển thủ lên đài từng người biểu diễn nhất thủ ca khúc sau đó chính là đạo sư lợi bình quyết định tuyển thủ dự thi sinh tử lên cấp rất vui mừng không có lên cấp cố nén nước mắt tâm thái không tốt trực tiếp lệ rơi nay loại thi đấu thật đúng là có chút tàn nhẫn bất quá nhìn thấy bốn vị đạo sư cái kia chút khuôn mặt vẻ mặt hắn chính là bội phục hết sức a nhất định chính là linh hồn đạo sư a hoàn toàn đắm chìm trong tiếng ca bên trong hậu trường lô hoán nguyệt có chút sốt sáng từ từ điều chỉnh tâm thái của chính mình Tiết mục tổ viên công phu đã tới thông báo qua, đợi lát nữa liền muốn đến phiên nàng. Cùng nô hoán nguyệt cùng sân khấu tranh tài một tên tuyển thủ, cũng là một cô gái, tướng mạo mặc dù không có nô hoán nguyệt kinh diễm như vậy, nhưng cũng rất tốt. Dẫn chương trình dịch danh, phía dưới cho mời hai vị hai vị tuyển thủ lên đài, kỳ ảo tuyển thủ nô hoán nguyệt cùng tình cảm tuyển thủ vương vũ thần, giữa hai người, ai sẽ thăng cấp, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Cuối cùng đã tới. Lâm Phạm lên tinh thần, lần này lại đây. Chính là vì đến xem Ngô hoán nguyệt thi đấu, hiện tại chính chủ muốn lên lại, tự nhiên là chờ mong vạn phận. Bất quá bây giờ người thứ nhất lên chẳng là tình cảm ca sĩ Vương Vũ Thần. Bắt đầu tranh tài, Vương Vũ Thần lên tiếng, phía dưới đạo sư nhưng là kinh ngạc đứng lên. Chu Hải Thao, đây là nguyên sang ca khúc ca. Tạ Đăng Phi nhắm hai mắt, nhẹ chút đầu, phảng phất là đắm chìm trong ca từ cùng âm thanh bên trong. Anh Kim khỏe miệng lộ ra nụ cười, phảng phất rất là thỏa mãn. Giờ khắc này, dưới đại khán giả. hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất đều là đắm chìm trong âm thanh bên trong. Nguyên hát khúc, đây là người mới tốt âm thanh, mới thôi, cái thứ nhất Nguyên hát khúc, bởi vì nơi này so là âm thanh, mà không phải năng lực. Lâm Phàm gật gật đầu, cô em này rất châu mà, nhưng là ở phần kết thời điểm, liền ngay cả Lâm Phàm này loại không hiểu âm nhạc, đều phát hiện cô em này thật giống phá âm, sau đó lại thu lại rồi. Ổn. Lâm Phàm cho rằng cô em này hát rất tốt, thế nhưng có một đoạn nho nhỏ phá âm, Chỉ cần nô hoán nguyệt bình thường phát huy, không phải người ngu đều có thể biết, ai có thể lên cấp. Kết thúc. Vương vũ thần trong lòng rất là căng thẳng, thậm chí có loại xung động muốn khóc, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên pha âm. Chu Hải Đạo, đáng tiếc. Anh Kim chuyển qua đầu, ta ngược lại cho rằng đây là một cái đặc sắc. Lúc này, nô hoán nguyệt lên đài. Một bài không tính quá giả bài hát đường ở phương xa. Nô hoán nguyệt nhìn thấy ngồi ở dưới đài lâm Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó trực tiếp bắt đầu hát. Không linh âm sắc cuốn quanh đang lúc mọi người bên hai cùng vang lên không điểm đứt đầu, thanh âm này rất tuyệt, tuy nói không có gì kỹ xảo, nhưng chính là này không kỹ xảo, ngược lại để âm thanh càng thêm chân thực. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, tinh tế lắng nghe, thanh âm này thật là dễ nghe, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Một khúc kết thúc, dưới đài một mảnh tiếng vô tay, Hoán Nguyệt phát huy thật lợi hại, đúng đấy, thanh âm này lực xuyên thấu thật mạnh, ta cảm giác mình toàn bộ cả người đều chiếm được tinh chế. nô hoán nguyệt so với vương vũ thần hát còn tốt hơn nghe nay ai cùng ai thăng cấp vừa xem hiểu ngay nô hoán nguyệt thực lực không thể so vương vũ thần kém huống hồ vương vũ thần còn pha âm nhất định là Nô hoán nguyệt thăng cấp a dẫn chương trình dịch danh lên đài cảm tạ Nô hoán nguyệt nô hoán nguyệt quay về đạo sư cùng mọi người hơi cúi đầu cảm tạ dịch danh hiện tại cho mời vương vũ thần trở lại sân khấu ta thấy là tả đẳng phi lao sư đến hôm nay mới thôi nhất xoắn suýt cùng thống khổ suy tính mặt. Chu Hải Đào Lao sư nếu như ngươi hôm nay là chủ khảo nhiệt hoạch Lao sư, yêu thích ai? Chương 90, không thể nói lý. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi Chu Hải Đào lợi bình. Bình ủy châu ngồi. Chu Hải Đào vẻ mặt xoan suýt, ta là lần đầu tiên từ đầu tới đuôi nhắm mắt lại, Vương Vũ Thần hôm nay tình cảm xử lý, nhắn nhủi địa quá khủng khiếp, hôm nay một tuần này, ngươi biểu hiện là tốt nhất. Vương Vũ Thần vẻ mặt nghiêm nghị, hơi cúi đầu. Chu Hải Đào Lao sư tiếp tục lợi bình, nô hoán nguyện tâm sắc. Là ta thích đấm sắc, âm thanh rất chống linh, để người phảng phất đắm chìm trong một mảnh lam ngày bên trong, nếu như để cho ta chọn, ta còn là sẽ chọn Ngô Hoán Nguyệt. Lời sau khi nói xong, dưới đài một mảnh hoan hô, xem ra Ngô Hoán Nguyệt rất được mọi người yêu thích. Ngô Hoán Nguyệt vẫn mang theo nụ cười, cảm tạ, lao sư. Dẫn chương trình dịch danh, tả Đằng phi lao sư. Tả Đằng phi trầm mặc một chút, hôm nay hát ca khúc mặt trên, ta cho rằng vương vũ thần muốn càng hơn một bậc, này đứng đầu nguyên sang ca khúc. cùng vương vũ thần tình cảm hết sức phối hợp mà Ngô hoán nguyệt hôm nay biểu hiện cũng rất tốt bất quá ở đây đứng đầu đường ở phương xa nguyên sướng lên cũng không có đột phá đây là ta duy nhất thất vọng điểm nếu như để ta lựa chọn lời ta sẽ chọn vương vũ thần vẻ mặt vẫn ngưng trọng vương vũ thần lúc này cũng là lộ ra nụ cười vui mừng cảm tạ lão sư tà Đăng phi cười nói đạo anh tỷ ngươi tới lời bình vài câu anh kim lão sư là bốn vị đạo sư bên trong duy nhất nữ tính giờ khác này cầm mị rộ phồn Nếu như dựa theo âm sắc đem so sánh, hai người không phân sản sản, nô hoán nguyệt thanh âm rất chống linh, là ta gặp rất nhiều tuyển thủ cho dù là chức nghiệp ca sĩ bên trong, âm sắc kỳ ảo nhất một vị, bất quá từ ca khúc lựa chọn trên, vương vũ thần muốn cao hơn một bậc, này đứng đầu nguyên sang ca từ rất đẹp, tình cảm tô lên rất đúng chỗ, vì lẽ đó ta lựa chọn vương vũ thần. Vương vũ thần nở nụ cười, cảm tạ, lao sư, quân chúng có chút không vui, bọn họ thừa nhận này vương vũ thần hát rất tốt, nguyên sang cũng rất tuyệt Nhưng cũng pha âm, nô hoán nguyệt làm sao có khả năng so với nàng kém. Mạng lưới trực tiếp trên, cũng bắt đầu chửi mẹ nó. Tiên sư nó, những đạo sư này lỗ thai đều điếc không thành, rõ ràng pha âm, không nhắc tới một lời, còn cái quái gì vậy nói tốt. Bài hát này nếu như vương vũ thần chính mình sáng tác, ta trực tiếp an bay liệu. Nô hoán nguyệt thăng cấp, nếu như không thăng cấp, vĩnh viễn không nhìn này rác rưởi tiết ngủ. Cút thu, ta mưa thần là có mới học người, không phải là cái kia nô hoán nguyệt có thể so sánh. đều đương ở mỹ, cùng vang lên lão sư vẫn không có lời bình đây, cùng vang lên lão sư nhưng là nổi danh công chính phật tổ phù hộ à để nhà ta hoán nguyệt thăng cấp chỉ cần cùng vang lên lão sư chống đỡ hoán nguyệt ta sau đó liền khi hắn náo tàn phấn ngồi ở phía dưới lâm phàm trừng mắt nhìn nay bính ủy cái nào mời tới lỗ thai không sẽ là không xuôi thai đi phá âm đều nghe không hiểu còn lời bình mạch lạc rõ ràng thực sự là say rồi lâm phàm nhìn trái phải một chút phát hiện không ai Trực tiếp hạ thấp xuống đầu, mảnh hô một tiếng, nôi hoán nguyệt thăng cấp. Một tiếng vang này lên, để chống đỡ nôi hoán nguyệt phèn bạo phát, toàn trường vang lên một mảnh tiếng hô to. Nôi hoán nguyệt thăng cấp, nôi hoán nguyệt thăng cấp, thăng cấp, nôi hoán nguyệt túi đầu. Vương Vũ thần vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lòng có chút không vui. Anh Kim trên mặt cũng là có chút không vui, sau đó dùng nụ cười che lấp này biểu tình không vui. Dẫn chương trình khống chế toàn trường, hiện tại tình huống này, tự nhiên là muốn ngăn chặn. Dịch danh mang theo đủ cười, xin mời mọi người im lặng. Phía dưới cho mời cùng vang lên lão sư vì là hai vị tuyển thủ lợi bình vẫn ngồi ở chỗ đó không nói gì cùng vang lên lão sư lên tiếng. Trận này ta chống đỡ ngôi hoán nguyệt thăng cấp, ngôi hoán nguyệt thanh âm đánh động ta rất là hoàn mỹ. Tiếng vỗ tay vang lên. Những người hái mộ hưng phấn. Anh Kim cười nói đạo cùng vang lên lão sư, ngôi hoán nguyệt thanh âm rất hoàn mỹ, thế nhưng vương vũ thần thanh âm cũng rất hoàn mỹ à? Cùng vang lên lão sư mở miệng. Vương vũ thần là không tệ, thế nhưng ở cuối cùng một đoạn kia, nàng pha âm, nhất thủ ca khúc nếu có một chỗ pha âm, trước mặt bất luận hát thật tốt, đều vô dụng. Lâm Phạm gật gật đầu, này cùng vang lên lão sư, quả thực cùng nói trên internet giống như vậy, công bình công chính, không nói khoác. Anh Kim nhíu mày, sau đó cười nói, vương vũ thần tuy rằng pha âm, nhưng này đứng đầu nguyên sang có thể mang này một điểm nhỏ không đủ che vùng tới, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cùng vang lên lão sư lắc đầu. chút nào không để mặt mũi gọi thẳng tên huý, dường như giáo dục hậu bối. Anh Kim, ngươi lời giải thích không đúng, tiết mục gọi là người mới tốt âm thanh, không phải gọi người mới tốt nguyên sang, ở đây so đấu là âm thanh, ngón rộng, không phải nói hát nguyên sang là có thể tăng thêm, che lấp chỗ sai lầm. Đùng đùng, tiếng vỗ tay lôi động, khán giả đều ở đây vì là cùng vang lên lời của lao sư điểm khen. Anh Kim thân là giới ca hát ngày sau, làm nhiều như vậy tiết mục bình ủy. Vẫn đúng là chưa từng gặp qua có người cùng với nàng đối nghịch. Bất quá trước mắt đây là cùng vang lên, coi như tâm bên trong không thích, cũng không dám biểu hiện ra, sau đó sán lạn cười cười, không nói thêm gì nữa. Dịch danh thân là dẫn chương trình, tự nhiên biết không có thể để hai vị lao sư tranh luận tiếp, không phải vậy e sợ sẽ phát sinh mâu thuẫn, sau đó nói tiếp. Tốt, phía dưới để cho chúng ta 99 vị truyền thông người bỏ phiếu, màu đỏ đại biểu Vương Vũ Thần, màu đen đại biểu Ngô Hoán Nguyệt. Rất nhanh, số phiếu thống kê ra. Dịch danh mở miệng, vương vũ thần được phiếu 48 nhóm, Nô hoán nguyệt được phiếu 51 nhóm. Vương vũ thần tâm bên trong ngưng lại, suốt sáng lên, nhưng còn có hy vọng. Bốn vị đạo sư đứng lên, anh Kim trên mặt tuy có nụ cười, nhưng là có chút không vui. Trước mắt phân kém ba nhóm, mà ba phiếu phân kém, nhưng là ở anh Tỷ trong phong thư, là bị nghịch chuyển, vẫn là kéo lớn đây. Kết quả cuối cùng không chế ở anh Tỷ tay bên trong, xin mời anh Tỷ đưa lên phong thư. Trang diện nhớ tới tiếng vô tay. Anh Kim đi tới sân khấu, trên mặt mang nụ cười, đem phong thư giao cho dẫn chương trình dịch danh tay bên trong. Cảm tạ anh tỷ. Hiện tại vương vũ thần tám nhóm, Nô hoán nguyệt 51 nhóm, Nô hoán nguyệt dẫn trước ba nhóm. Dịch danh mở miệng, sau đó tháo rỡ mở phong thư, vương vũ thần cùng Nô hoán nguyệt đều nín thở, trong lòng có chút căng thẳng. Hiện tại đừng nói bọn họ khẩn trương, liền ngay cả lâm phẳng cũng sốt sáng lên. Dẫn chương trình dịch danh nhìn thấy trong phong thư điểm, vẻ mặt hơi sững sờ. Anh tỷ cho vương vũ thần sau cùng đạt được là Lâm Phàm hiện tại bắt đầu chửi mẹ nó Ngươi người chủ trì này xin mời ngươi nhanh lên một chút Có muốn hay không như thế nét mực Quan sát truyền trực tiếp quần chúng cũng là mang to Ngựa chứng, những này truyền thông người cũng là ngu đần, Dĩ nhiên chỉ có ba nhóm kém Có phải là đều thông đồng được rồi Là của ta lời, chí ít mười nhóm kém Song đời, người tinh tường đều có thể nhìn ra Anh Kim là đứng ở vương vũ thần bên này Nếu như điểm vượt lại, lao tử trực tiếp đập màn hình Thời khắc này, dẫn, phát hiện vật phẩm lụn, chương trình lên tiếng. 51 phân. Nô hoán nguyệt đạt được 48 phân. Vương vũ thần cuối cùng được phân 99 phân, nô hoán nguyệt đạt được 99 phân. Đây là người mới tốt âm thanh, tới nay lần thứ nhất thế hỏa. Giờ khắc này, hiện trường phép nổ. Trước máy vi tính nhìn truyền trực tiếp dân trên mạng nhóm cũng nổ. Này cái quái gì vậy có tấm màn đen? chơi ạ, anh Kim lỗ thai có phải là có vấn đề? Số điểm này dùng chân đánh ra sao? lao tử không phục thao màn hình đã đập phá lâm phàm giờ khắc này sướng sở tâm bên trong khó chịu trần trụi tấm màn đen a này rơi ạ có bị bệnh không cùng vang lên lão sư càng là tức giận chừng mắt một cái anh kim sắc mặt đều tối sau đó để hiện trường càng thêm nổ tung một màn xảy ra cùng vang lên lão sư càng là cầm ống nói lên nổ phun đạo anh kim ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm một cái bình ủy tốt chính là tốt xấu chính là xấu ở ngươi này bên trong công bằng hoàn toàn điên đảo. ngươi không thể nói lý sau khi nói xong cùng vang lên lão sư trực tiếp ly khai sân khấu cợt mở nở mang tốt Này anh kim tự cho là đại tỷ lớn có thể một tay che trời người khác mua của nàng món nợ cùng vang lên lão sư cũng không mua ngựa chứng sau đó ta chính là cùng vang lên lão sư nao tàn phấn lâm Phàm lắc lắc đầu trên sàn nhảy ngô hoán nguyệt vẫn vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng khẳng định có điểm không phục bất quá cũng may là hòa nhau vẫn còn có cơ hội Bất quá thời khắc này, chuyên mục tổ mộ ép, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Chương 91, lại có người dết tới cửa. Cửa hàng lớn. Cụng ly. Ngô Hoán Nguyệt không nhìn ra một chút không vui, nếu như người bình thường vào lúc này khẳng định rất tức giận, nhưng là Ngô Hoán Nguyệt vẫn là vừa nói vừa cười, không chút nào đem kết quả của cuộc so tài để ở trong lòng. Lâm Phàm cười cợt cụng ly. Người mới tốt âm thanh 24 tấn 12, giữa sân đình chỉ, xảy ra vấn đề, một loại dám chuyển trực tiếp tiết mục. Vẫn đúng là được có chút can đảm, mà người mới tốt âm thanh, cũng là khai sáng truyền trực tiếp tiền lệ. Phải biết nếu như là trực tiếp, trên đường có thể hay không xuất hiện tình huống, ai đây cũng sẽ không bảo đảm, cũng không ai dám bảo đảm. Có thể dám hiện trường truyền trực tiếp, đều là gan lớn phe làm chủ. Mà người mới tốt âm thanh, phe làm chủ ý tứ liền là công bình công chính, không có tấm màn đen, muốn dùng này xưa nay không ai dám đã dùng qua trực tiếp tình thế đến hiện trường trực tiếp, do đó tăng cao tỷ lệ người xem. Phe làm chủ không chấp nhận bất luận người nào giao phó, cũng không chấp nhận đang so thi đấu bên trong, tuyển thủ tố nói mình bị thảm cố sự. Đây không phải là so với thảm giải thi đấu, mà là chân chính làm tốt thanh âm thi đấu. Lâm Phạm không biết tiết mục tổ là xử lý như thế nào, bất quá cùng vang lên lão sư thái độ đã rất rõ ràng, hắn không ưa anh Kim hành động, trực tiếp giận chủ mịp rổ phồn rời sân. 24 tấn 13, này phía sau cũng không tiện so à, bởi vậy kết quả cuối cùng chính là, ba ngày sau. Nô Hoán Nguyệt cùng Vương Vũ Thần một lần nữa thi đấu. Đôi này Nô Hoán Nguyệt tới nói hết sức không công bằng, nhưng này hết cách rồi, anh Kim lên tiếng, phe làm chủ đương nhiên phải nể tình, mà biện pháp này cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất, chẳng lẽ còn có thể để một tên tuyển thủ tua trống xuống sao? Đôi này bất kỳ tuyển thủ nào đều là không công bình. Lâm Phạm một chén vào bụng, nhất thời vui vẻ, ta nhìn ngươi thật giống như hơn một giờ không tức giận à, đúng là ta so với ngươi còn phải tức giận. Nô Hoán Nguyệt mí môi cười cợt. chuyện này cũng đã xảy ra còn nghĩ không phải không để cho mình vui vẻ mà huống hồ coi như lại so với một lần ta lại không nhất định thua đây là cái lý này lâm phàm nở nụ cười bất quá ta nhìn anh kim rõ ràng chính là che chở cái kia vương vũ thần a nếu như ba ngày sau đối phương lại dùng nguyên sang ca khúc vẫn không có sai lầm nhưng là treo nô hoán nguyệt xứng sở nội tâm thật giống thật sự có điểm lo lắng sau đó cười nói đạo hiện tại nhưng là ăn khuya thời gian chúng ta không nói cái này cụng ly nữ hán tử a lâm phàm lại một khẩu vào bụng này bia uống có chút chống đơ bao tử rượu quá ba tuần cũng là một người một chai bia, lâm phàm đúng là không có gì đáng ngại nô hoán nguyệt nhưng có điểm lơ lửng nhắn nhủi trắng như tuyết trên mặt mũi một vệt đỏ bừng rất là đáng yêu ta đi tính tiền nô hoán nguyệt đứng dậy một hồi vấp chân thân thể hướng về trước mặt khuynh đi lâm phàm tay mắt lênh lẹ lập tức đỡ lấy một tay ngăn nô hoán nguyệt bên hông cảm giác đầu tiên chính là tinh tế hơn nữa còn rất có có giãn một binh bước đi liền bất ổn, ta đi tính tiền đi. Lâm Phàm móc bóc ra, cũng không để ý Ngô Hoán Nguyệt muốn cướp trả tiền, ngược lại hắn đem tiền trả thế là được. đem Ngô Hoán Nguyệt đưa đến nơi ở, đem đưa lên trên lầu, cũng không có xuất hiện cái gì vào nhà ngồi một chút kiều đoạn, an toàn đưa tới, lái xe trở lại. ngày mai mạng lưới náo nhiệt, người mới tốt âm thanh ở quốc nội bị chúng rất rộng, tỷ lệ người xem rất cao, đặc biệt là tối hôm qua phát sinh chuyện kia, càng là đưa tới rất nhiều người quan tâm. Tin tức che ngập bầu trời. Quốc nội cái đầu trực tiếp tống nghệ hát thi đấu, thu thị khả quan. 24 tên tấn 12 tên, lần đầu xuất hiện thế hòa tràng diện. Cùng vang lên lão sư giận ngã mịt rổ phồn, giận đối anh Kim không công bằng chấm điểm. Vương vũ thần sai lầm, anh Kim nâng đỡ. Nô hoán nguyệt hoàn mỹ biểu diễn, không địch lại sai lầm nguyên sang ca khúc. Cùng vang lên lão sư blog thầm mắng anh Kim, này loại người không xứng làm đạo sư. Dân trên mạng nhóm ngồi không yên. Vương vũ thần cùng ngôi hoán nguyệt rất nhiều người cũng không biết, thế nhưng này anh Kim nhưng là mọi người đâu biết, hết sức trêu chọc mọi người căm ghét, chỉ cần cùng anh Kim cài đặt quan hệ. Đều không là vật gì tốt. Anh Kim quá cái quái gì vậy chẳng ghét. Nay trực tiếp ta xem, thật sự nổi giận trong bụng, rõ ràng sai lầm, truyền thông mọi người thấy rõ ràng, liền nàng xem không hiểu. Ta muốn là cùng vang lên lão sư, tại chỗ trực tiếp đạp nàng hai chân, nàng lấy chính mình tại giới ca hát trong thế lực, chèn ép qua bao nhiêu người. thực sự là ngày chó càng ngày càng buồn nôn trước đây mua nàng đĩa nhạc đưa nàng nâng lên đến hiện tại liền này đạo đức nay chuyên mục tổ đầu góc có cước nếu không phải vì cùng vang lên lão sư lão tử chẳng muốn nhìn tiết mục này dĩ nhiên mời một cái như vậy chán ghét lão bà cùng vang lên lão sư blog đã từng có hai học sinh vì ai có thể làm giờ học đại biểu tiến hành một hồi công bình cuộc thi bên trong hồng y học sinh cùng lão sư có quan hệ thân thích một tên học sinh khác chỉ là học sinh thành tích cuối cùng đi ra Hồng y học sinh sai lầm thi tranh lệch, mà một tên học sinh khác cho ra một cái hoàn mỹ thành tích. Ở đây, giờ học đại biểu hẳn là tên này cùng lao sư không có quan hệ thân thích học sinh, nhưng là lao sư lại nói, hồng ý học sinh chữ viết đẹp đẽ, do đó đem giờ học đại. Biểu cho tên này hồng ý học sinh. Ta chỉ muốn hỏi, như vậy lão phát hiện vật phẩm lụn, sư còn có thể làm một cái lao sư sao? Còn có công bằng, công chính, sư đức tồn tại sao? Dân trên mạng nhóm tại hạ mặt hồi phục chống đỡ cùng vang lên lão sư đối với loại rác dưới này nên trở mặt tại chỗ cùng vang lên lão sư là đang ám chỉ vương vũ thần cùng anh kim trong đó có quan hệ thân thích sao người mù đều có thể nhìn đi ra ngô hoán nguyện thăng cấp liền này anh kim mắt mù không thấy được liên thích công bình công chính tề lão sư tề lão sư tống nghệ tiết mục ta đều có nhìn anh kim lo nguyên bản nàng thì không muốn phát lo nhưng không nghĩ tới sự tình náo động đến lớn như vậy trong lòng hết sức giận đồng thời cũng hận tới này cùng vang lên Bất quá vì cho mình biện hiểu một chút, anh Kim cũng phát ra blog, vì chính mình làm sáng tỏ, đồng thời nói rõ chính mình tại sao lại cho như vậy điểm. Nhưng là đám bạn trên mạng không công nhận A, trực tiếp ở blog phía dưới mở full. Chán ghét lao phụ nữ, còn vẫn cho là chính mình là trời là đất, tất cả mọi người vây quanh ngươi cái kia đầy người tao khí bên người loành quanh A. Một bãi cất cho giống như, trong quần lót thả một cái màu vàng cất chó, đánh một mình tinh tên. Cách màn hình, đều có thể nghe đến vị. máu của ngươi cùng thịt cũng đã hỏng, bẩn thỉu chó tạp trùng. Trước đây hám hại bao nhiêu người, bây giờ còn muốn gạt, ngươi thật cho là chúng ta đều là người mù không được. Lao yêu bà, gieo vạ nhân gian. Anh Kim nhìn thấy những này bình luận, đã sớm giận không chỗ phát tiết. ở đây vô số người thoá mạ tiếng hạ, coi như muốn đối với phun, cũng phun không tới à. Phố Văn Lý, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, trước mặt bày đặt một tờ giấy, một cây bút, phảng phất là đang suy nghĩ gì đổ vỡ. Điện Thần Côn nhìn Lâm Phàm. Không biết tiểu tử này lại đang làm gì. Bất quá lâm phàm lúc này đang ở bách khoa toàn thư bên trong đi lang thang. Tìm kiếm thứ nào đó. Thế giới giải trí đại phân loại, hát phân loại, ca khúc tiểu phân loại. Ca khúc rực rỡ muôn màu, không thấy quá đến. Tiếp tục phân chia tỉ mỉ. Kỳ hào giọng hát. Không linh ca khúc. Rất nhanh, liền sang lọc chọn lựa rất nhiều. Những này ca khúc đều không phải là lâm phàm quen thuộc ca khúc, cũng không biết là từ đâu tới. Bất quá lấy đối với bách khoa toàn thư tín nhiệm. hắn biết này bên trong khẳng định không có gì đồ rác rưởi ngay ở điểm mở nhất thủ ca khúc thời điểm điền thần côn thanh Âm chuyển đến tiểu tử khủng khiếp lại có phóng viên giết tới cửa lâm phạm sững sở nhấc đầu nhìn tới ta đi đây là muốn làm gì chương 92, lâm đại sư là xem thường xung quanh thương điếm lao bản vây tụ một đoàn đây cũng là xảy ra đại sự gì từ khi lâm đại sư khai chương sau chúng ta này phố vân lý náo nhiệt liền không ngừng lại qua a Ngươi là thật không biết hay là giả không biết à, Lâm Đại Sư chính là cái kiếp nọc ô út hàn lục người bí ẩn a Hàn lục là ai a Niệm nó với ngươi không có cách nào trao đổi, ta phải đi xem xem, nói không chắc còn có thể trên cái TV đây. Ta cũng đi, chờ ta. Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng trương mở đến bây giờ, đã từng lượng người đi vẫn tính có thể phố vân lý, càng thêm náo nhiệt. Chủ yếu là phía trước có cái bách hóa thương thành, đoạt đi đại lượng nhân khí, nhưng bây giờ phố vân lý độ hợp lại từ từ khôi phục. Đại đa số đều là hướng về phía lâm đại sư mặt tiền cửa hàng tới. Có coi số mạng, tùy tiện đi dạo phố. Có ăn xong bánh cầm tay, cũng là ưa thích đi dạo phố. Phóng viên thành bầy, tay cầm mì rổ phổn, gánh máy quay phim, như ong vỡ tổ sông tới. Bọn họ xem như là phục rồi, người khác đều biết người bí ẩn là ai, là hắn nhóm một đám ký giả không biết. Hơn nữa nhân gia còn chủ động nhắc nhở bọn họ, bọn họ không tin, thẳng đến bây giờ mới biết. Ngưỡng cửa bị dâm nát. Người ta tấp nập. những phóng viên này hãy cùng dập đầu thuốc tựa như trực tiếp đem lâm phàm ngăn ở trong phòng ngay cả một chuyển chân không gian cũng không có lâm phàm nổ điền thân côn kinh ngạc yến tĩnh yến tĩnh các ngươi làm gì vậy lâm phàm trực tiếp đứng ở trên bàn không có biện pháp đứng ở nơi đó đều sắp bị người đẩy ra chân tường các ngươi chớ đẩy à, vị tiêu mỹ nữ lợi này của ngươi đồng cử không nổi cũng không thể quay về ta đúng quần đâm a còn ngươi nữa trụng chỗ nào à, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài nói Chớ đẩy ở trong phòng. Hơn dối a, Lâm Phạm bối dối. Thế gian này trên cái gì nghề nghiệp đáng sợ nhất, đó là đương nhiên chính là phóng viên. Thế gian này trên cái gì nghề nghiệp nhất chuyên nghiệp, cái kia đáp án cuối cùng, khẳng định vẫn là phóng viên a. Chỉ cần có tin tức, không cần biết ngươi là cái gì sân bãi, địa phương có lớn hay không, xung quanh xấu cảnh làm sao, đều phải cướp được trực tiếp tin tức. Xin hỏi ngươi là Knock ố út hàn lục người bí ẩn sao? Xin hỏi ngươi có học được võ thuật Trung Hoa, ngươi đối phát hiện vật phẩm lụn với hàn lục chuyện này thấy thế nào chờ các phóng viên hỏi nơi nào nghe lâm phàm lâm phàm hít sâu một hơi làm phiền mọi người lui ra có vấn đề chúng ta ra ngoài mặt hỏi này bên trong thật sự là quá chen dễ dàng xuất hiện giống đạp sự kiện đi qua lâm phàm khuyên can còn có chính là không đi ra không trả lời ý tứ các phóng viên ngựa bộ bên ngoài rất nhiều quần chúng nhìn thấy tình huống trước mắt đều hiếu kỳ vây tụ lại đây người đầu di chuyển hãy cùng rõ ngôi sao lễ ra mắt tựa như Người minh tinh nào đến rồi, nhiều ký giả như vậy. Không thấy rõ ngôi sao A, không biết xảy ra chuyện gì. Tiệm này là Lâm Đại Sư đi, chẳng lẽ Lâm Đại Sư lại làm ra tin tức. Chúng ta nhưng là đến mua bánh cầm tay A, hiện tại tình huống này, còn mua được không? Những này trung thực khách hàng nhất đầu, nếu như người bình thường, bọn họ vẫn đúng là có thể lên trước lý luận một phen. Có thể những thứ này đều là phóng viên A, lấy phóng viên này điền cuồng tính chất công việc, bọn họ coi như là giận phun ngừng lại, cũng vô dụng. Nói không chắc còn có thể trên tin tức đi một gạp Bên ngoài, những phóng viên này, để Lâm phàm nhức đầu, sớm biết ngày đó là tình huống này, không có khả năng ra tay rồi. Xin hỏi ngươi là cái kiếp nọc ô út hàn lục người bí ẩn sao? Nữ tử phóng viên hỏi. Lâm phàm trầm mặc một chút, các phóng viên cũng đang đợi trả lời. Không phải, các ngươi lầm. Lâm phàm trả lời. Làm sao có thể chứ, đây chính là ngươi A, bức ảnh chúng ta cũng đã lấy được. Các phóng viên nói rằng Xung quanh mặt tiền cửa hàng ông chủ ngắt lời Lâm đại sư, ngươi liền thừa nhận đi Chuyện này có thể là một chuyện tốt ta. Lâm phạm trận tròn mắt Thừa nhận cái rắm ngay bây giờ tình huống này Chính mình thừa nhận, còn không biết Sẽ có phiền phải gì Không thấy internet, cái kia hàn lục trong lòng không phục Muốn cùng chính mình một lần nữa Tở cờ mà, đây chính là phải chết ngọn ý Nếu như ra một chuyện gì Chính mình tìm ai khóc đi Liền vì bao la ra vui một chút Chứng minh võ thuật Trung Hoa châu bò nhiều như vậy người ẩn dấu vật chưa từng nhảy ra chính mình nhảy ra không phải bệnh thần kinh mà huống hồ đều đã bị mình ngọc ô út còn so cái gì à? phóng viên xin hỏi lâm đại sư bọn họ đều gọi ngươi là đại sư có phải là bọn hắn hay không đều biết ngươi võ thuật trung hoa rất lợi hại lâm phàm chỉ chỉ trong phòng ta chính là một cái coi bói vẫn là một cái bánh cầm tay cậu chủ nhỏ phóng viên xin hỏi lâm đại sư ngươi thừa nhận mình là ngọc ô út hàn lục người bí ẩn kia sao lâm phàm không thể tránh khỏi Muốn tránh cũng không được gật đầu, ta là, ta thừa nhận. Ô lên một mảnh. Các phóng viên hưng phấn, rốt cuộc đến điều thứ nhất tin tức hữu dụng. Phóng viên, xin hỏi ngươi đối với hàn lục có gì đánh giá, hàn lục công khai biểu thị ngày đó trạng thái không đúng, muốn cùng ngươi lại tới một hồi công bằng tự do quyết đấu. Lâm Phàm trong lòng mắng to, đến cái dám, ăn no chống, ta không có thời gian, cũng không đánh nhau, bình thường là tính tính mệnh, bán một chút bánh cầm tay, tu thân dưỡng tính, cái kia loại bạo lực sự kiện thương thân. Phóng viên phảng phất bắt được một chút, ngươi nói bạo lực, là chỉ hàn lục mở mở à, thuộc về bạo lực sao. Lâm Phạm vừa nghe nổ chính mình lúc nào đã nói lời này, coi như ngươi là phóng viên, nhưng cũng không thể như thế dẫn dắt người a Vị này mỹ nữ, chúng ta cũng văn kiện đến chữa du hi à, ta cũng không nói đây là bạo lực. Lâm Phàm nói rằng, cái kia chút mua bánh cầm tay trung thực khách hàng, không muốn chờ a Các ngươi những phóng viên này mau mau hỏi xong đi, Lâm Đại Sư không có thời gian với các ngươi đi loanh quanh à. Đúng đấy, Lâm Đại Sư không tất cả nói mà, hắn không muốn đánh, biết vì sao không muốn đánh sao. Cái kia hàn lục chính là bại tướng dưới tay, ta Lâm Đại Sư đều nọc ố ướt qua, còn đánh cái gì à? Lâm Đại Sư, ngươi liền với bọn hắn nói thẳng đi, bại tướng dưới tay, lại đánh liền không có ý nghĩa. Cơ mờ nở. Này cái quái gì vậy thần bổ đạo a? Hắn xem như là phục rồi, những này thị dân cũng quá sẽ gây sự, đây không phải là để các phóng viên tóm lại để tại sao. Quả nhiên. có phóng viên cảm giác có tin tức. Xin hỏi, người đối với Lâm Đại Sư hiểu rất rõ sao? Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là Lâm Đại Sư trung thực khách hàng, ta còn có thể không biết Lâm Đại Sư. Phóng viên, vậy ngươi cho rằng Lâm Đại Sư vì sao không muốn cùng Hàn Lục lần thứ hai giao đấu? Thị dân, không phải đã nói rồi mà, Lâm Đại Sư xem thường, ngươi biết Lâm Đại Sư nửa phút muốn vào món nợ bao nhiêu mà, cùng cái kia Hàn Lục giao đấu có chỗ tốt gì, thú hồ lại là bại tướng dưới tay. Lại đánh một lần không phải khi dễ người mà. Không thật sâu à, Lâm Đại Sư nhưng là ngưu nhân, cái kia hàn lục ta cũng không biết là ai đó. Lâm Đại Sư, chúng ta ban bánh cầm tay đi, đều không chờ nổi Đúng đấy, các ngươi những phóng viên này phiền phức nhường một chút. Hắn cũng không muốn cùng những phóng viên này phí lời đi xuống, đi thẳng tới trước gian hàng. Lâm Phạm nói rằng, hôm nay không linh số, người người đều có. Các thị dân vừa nghe, nhất thời vui. Lâm Đại Sư người tốt ta. Vận khí quá tốt rồi. Cậu chủ nhỏ ta yêu ngươi. Các ngươi những phóng viên này vẫn là đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy chúng ta mua bánh cầm tay, không phải vậy chúng ta có thể liều mạng với ngươi. Gặp phóng viên còn muốn dây dưa lâm đại sư, các thị dân không thể nhẫn nhịn. Thật vất vả hôm nay không lĩnh hảo, những phóng viên này còn muốn phá hư, đây không phải là người sinh kẻ thù mà. Các phóng viên nhìn thấy những này dân thành phố vẻ mặt, nhất thời bối rối. Đây rốt cuộc toán chuyện gì a? Tình huống như thế thật vẫn lần thứ nhất gặp được. Chương 93 Lâm Đại Sư ra tay rồi. Sau một tiếng, các phóng viên hỏng mất, này bánh cầm tay sức sống làm sao có khả năng tốt như vậy, bọn họ chuẩn bị chờ bánh cầm tay bán xong, lại đi lên phỏng vấn. Có thể sao có thể nghĩ tới những thứ này xếp hàng thị dân, chẳng những không có giảm thiểu, nhân số lại vẫn bắt đầu tăng lên. Này cần phải đứng hàng tới khi nào? Đừng nói phóng viên, liền ngay cả Lâm Phàm chính hắn đều có chút không biết gì hơn. Thần côn cái tên này đến cùng chuẩn bị bao nhiêu hàng, Bán thế nào đến bây giờ còn không có bán xong, nhìn cái kia trường Long đội ngũ, chính là một trận nghị đến mà sợ hãi. Muốn đi tiểu tiện, vào lúc này nhất định phải muốn đi tiểu tiện A. Nguyên bản mọi người còn đang đợi, nhưng là đợi một lát sau, Lâm Đại Sư hãy cùng bước hơi khỏi thế gian giống như vậy, một đi không trở lại. Sát thiên đao Lâm Đại Sư, hắn chạy trốn rồi. Một tên thị dân bi thống không lấy, bánh cầm tay không ăn được. Thời khắc này, không có mua đến tay bắt bánh các thị dân đem ánh mắt nhìn về phía phóng viên. Cho rằng là phóng viên bức lâm đại sư chạy trốn. Căm tức. Hoán giận. Các phóng viên nhìn thấy này dân thành phố ánh mắt, nuốt một ngụm nước bọt, hơi sốt sáng, với ai náo đều được, thì là không thể cùng quần chúng náo, cùng quần chúng náo, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hôi lưu lưu đi rồi. Điền thần côn nhìn trước mắt một màn, nhất thời trận tròn mắt, này hôn loạn liền bức cho mình. Gọi điện thoại cái cậu chủ nhỏ chứ. Ngươi là hắn công nhân, mau mau thúc thúc một chút, phóng viên đi rồi. chúng ta bánh cầm tay cũng nên đến rồi. Thần côn bị thị dân bao vây lại, lôi kéo giọng hô. các ngươi đừng cầm điện thoại di động ta a, ta đánh còn không được mà. tắt điện thoại, ông chủ tắt điện thoại, ta cũng liên lạc không được a, ta nói là sự thật. ai u, các ngươi đừng đoạt ta mến yêu ốp vô điện thoại di động a, bỏ ra hơn mấy ngàn đô a. còn chúng gọi điện thoại, tắt điện thoại, thật sự tắt điện thoại. cậu chủ nhỏ thật sự chạy, đáng trách a. ô ô, nguyên tưởng rằng hôm nay sẽ có vận may. Không nghĩ tới không có xếp hàng trên, xung quanh thương điếm lão bản, đảm nhiệm ăn dưa còn chúng, gương mặt tươi cao, không nghĩ tới Lâm đại sư dĩ nhiên như vậy được hoan nghênh, đều sắp trở thành quốc bảo. Nhưng là bọn hắn không biết, bọn họ hâm mộ Lâm đại sư cũng hết sức buồn khổ a. Trên đường, Lâm Phạm lái xe, còn thật không biết đi đâu đi dạo một vòng, mặt tiền cửa hàng nhất định là không đi được, đi tới sẽ bị vây chặt, cũng không biết những phóng viên kia làm gì chứ. Bất quá khẳng định cũng không sẽ thành thật như vậy ly khai. Thở dài. Cảm giác đáng ghét à, sớm biết sẽ có hôm nay việc này, liền không ứng với ra tay, tận cho mình chọc một thân tao. Vì sao không muốn cùng Hàn Lục giao đấu một lần, nguyên nhân này còn cần nghĩ. Người khác muốn đánh, chính mình đánh liền, vậy mình thành gì? Lần sau lại nhảy ra một cái a mèo hoặc là a chó, cái kia cái nào sắp tới. Vương Minh Dương công ty. Này anh Kim thật cái quái gì vậy có bệnh? Vương Minh Dương là thật nổi giận, tự mình nghĩ thổi cho nổi tiếng một cái trên đài dễ dàng mà. chính mình này giá trị bản thân 10 tỷ cường hào đều đùa với ngươi công bằng, ngươi nhưng cùng ta chơi động tác võ thuật. Đùa còn nhất lưu nhất lưu. Vương Tổng, xin bất giận, chuyện này ta đi khơi thông khơi thông. Còn khơi thông dám bà lão này nhó ngay cả ta đều không treo, khơi thông có thể có dùng. Vương Minh Dương bất đắc dĩ, thậm chí không lời nào để nói, này anh Kim là ngày sau, giao thiệp lớn, cùng 10 tỷ tài sản phú hào mở xé, ngươi vẫn đúng là không thể làm gì nàng. Nhân ra tiền đối với ngươi nhiều lắm Thế nhưng ở đây thế giới giải trí sức mạnh đủ a nhận thức đại Lao nhiều a không cách nào. Lao nương môn, chơi động tác võ thuật, chơi không công bằng, sớm biết sẽ như vậy, lúc đó nên tài trợ người mới tốt âm thanh, trực tiếp để bà lão này nhóm cút đi. Vương Minh Dương giận không chỗ phát tiết, tuy rằng tài sản 10 tỷ, nhưng rất trẻ trung, giận lên, lời thô tục cũng là hổ vằn bay lên. Thùng thùng, có người gõ cửa. Vương Tổng, phía dưới có vị tự xưng lâm phàm người muốn gặp người. Nổi nóng Vương Minh Dương. nhất thời vui vẻ, mau đưa người thả tới a đúng rất nhanh lâm Phàm đã đến đến người này còn phải dự hẹn a vừa tiến đến lâm Phàm cười nói nói nay không chỗ có thể đi liền đến vương minh dương bên này đi dạo một vòng ngược lại chưa từng tới căng căng kiến thức ta người lại không quen biết người sau đó nhận biết vương minh dương cười nói đạo sau đó cùng công nhân đạo nhớ kỹ người nọ là huynh đệ ta sau đó tới công ty cố gắng chiêu đãi rõ ràng vương tổng Công nhân gật đầu, sau đó ly khai. Vương Minh Dương cười chụp Lâm Phạm vai vai, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chỗ ta. Này, đừng nói nữa, phiền chết đi được đều. Lâm Phạm không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Vương Minh Dương vị trí, đầu đều chen lớn. Vương Minh Dương trợ thủ tiểu trần, trong lòng kinh ngạc nhìn Lâm Phạm. Bất quá hắn đã rõ ràng, người này cùng Vương tổng quan hệ không bình thường, rất tốt ghi ở trong lòng. Tối hôm qua thi đấu có nhìn mà, thật sự là quá không công bằng. Này anh Kim, ai đù? Ta đi, hận không thể trực tiếp ném hai cái thai hẳn dưa. Vương Minh Dương phiền lòng a. Lâm Phàm cười cợt, chuyện lớn gì, mười tỷ phú hảo còn buồn đâu a. Vương Minh Dương nói, có thể không buồn sao, nửa đường giết cái anh Kim, bốn cái bình ủy chỉ nàng mắt nhất mù, người nào không biết cái kia Vương Vũ Thần là nàng thân thích a. Tiểu Trân Đạo, Vương Tổng, Dương Thần Lao Sư đến rồi. Vương Minh Dương gật gật đầu, để hắn vào đi, không biết rõ làm sao dạng. Rất nhanh. Một cái qua tuổi 50 người đàn ông trung niên đi vào, Vương Tổng. Vương Minh Dương khách khí hỏi, Dương lão Sư, thế nào? Này Dương thần là quốc nội nổi danh âm nhạc chế tắc người, soạn nhạc quá rất nhiều ai cũng khoái ca khúc. Vương Minh Dương xin mời này đại thần ra tay, xem ra cũng là muốn đến cái nguyên sang. Bất quá thời gian ngắn như vậy, đã nghĩ đến đứng đầu kinh điện, vậy thật khó càng thêm khó. Lâm Phạm Hiếu kỳ hỏi, chuẩn bị cũng tới nguyên sang. Vương Minh Dương nói rằng, đó cũng không... đối phương đều đến nguyên sang ta điều này cũng không có thể lạc hậu a chờ hậu thiên thi đấu này vương vũ thần nếu như trở lại một bài nguyên sang còn không hề có một chút sai lầm này ngô hoán nguyệt nhưng là nguy hiểm ta nói ngươi cũng gấp một hồi a bất kể nói thế nào đó cũng là ngươi món ăn lâm phàm xua tay ngươi cũng lợi này nếu như truyền đi sẽ cho người hiểu lầm vương minh dương nói ngươi chưa ngồi ta phải cùng dương lão sư tốt tốt thương lượng một chút được vương lòng một chút tùy tiện nhìn Này ghế làm việc không sai à, vừa nhìn liền biết giá cả không ít, người có tiền văn phòng chính là thoải mái, không khí mới mẻ, hoàn cảnh lại thích, nghe tới thảo luận không phải có hy vọng thời điểm. Lâm Phạm cũng cười cười, sau đó đem ra giấy cùng bút ngoắc ngoắc vẽ vời. Vương Minh Dương Đạo, Dương Lão Sư, ngươi nhưng là chuyên gia của phương diện này à. Dương Lão Sư, Vương Tổng đây không phải là muốn có thì có, một bài kiệt tác ca khúc, cần một cái linh cảm, Vương Vũ Thần Cái kia một bài nguyên sang xuất từ chuyên nghiệp nhân thủ. Coi như phóng tới trong album cũng thừa sức, này đến, có chuẩn bị. Vậy cũng làm sao bây giờ, cái này còn có thể thua không thành, nếu như ba vị trí đầu, ta không lời nào để nói, nhưng bây giờ liền 12 cũng không vào được, điều này có thể có hiệu quả gì. Vương Minh Dương trong lòng thật khó chịu, ngươi nói nếu như ba vị trí đầu đi, có phải hay không quán quân cũng không sao cả, nhưng then chốt hiện tại chính là kẹt ở này 24 tấn 12. Kỳ thực không nhất định phải tham gia thi đấu, Vương Tổng nếu như muốn thổi phồng. có thể trực tiếp đầu tư truyền hình. Dương lão sư cũng hết cách rồi, thời gian quá mau, nếu như tùy tiện chơi đùa bài hát, ngược lại sẽ lên tác dụng ngược lại, nhất định phải cùng Ngô Hoán Nguyệt tiếng nói kết hợp lại mới được. Vương Minh Dương xua tay, cái này không được, đại sư có thể tính qua, truyền hình chơi đùa không hỏa, nhất định phải đi hát, lại chuyển truyền hình. Dương lão sư thở dài một tiếng, vậy thì thật sự không có biện pháp, thời gian thật sự quá gấp, huấn hồ này soạn nhạc, đến tiếp sau chế tác, thông thạo ca khúc, đều cần thời gian. Hiện tại coi như mời tới toàn quốc hàng đầu âm nhạc chế tác người, cũng tới không gấp. Ngươi có thể phải nghĩ một chút biện pháp, ngươi là nàng phía sau âm nhạc chế tác người. Vương Minh Dương cũng lên, tuy nói có thể hay không thổi cho nổi tiếng một người, đối với hắn mà nói không có tổn thất bao nhiêu. Thế nhưng hắn chính là có không chịu thua tinh thần, càng là không công bằng, hắn càng là muốn làm, cần phải đánh ra một cái thắng trận. Dương lão sư mặt lộ vẻ khó xử, việc này thật khó, không phải bình thường khó. Vẫn không lên tiếng Lâm Phàm. đem bút thả xuống chậm dai xoay người thung tản cười nói không phải chút chuyện nhỏ này mà nếu như gấp ra một bệnh nhưng là cái mất nhiều hơn cái được à ta có thể không vội mà vương minh dương nói rằng lâm phàm đem trước mặt hai tấm giấy đẩy ra ngoài vị này dương lão sư phiền phức nhìn nghề này không được dương lão sư nghi hoặc bất quá vẫn là lên trước đem hai tấm giấy cầm lên đây là cái gì vương minh dương hỏi lâm phàm cười nói bài hát ta ngươi không phải là phiền việc này mà Vương Minh Dương kinh ngạc, ngươi còn biết viết ca khúc. Lâm Phàm nhìn khí trời bên ngoài, biểu lộ cảm xúc, tiện tay chơi đùa chơi đùa. Dương lão sư bang căng căng mắt, ngươi nhìn vẫn được. Phát hiện vật phẩm lụn. Vương Minh Dương phát hiện này, Dương lão sư sắc mặt dần dần có biến hóa, trong lòng ngưng lại. Chẳng lẽ thật có thể được? Chương 94, đao thu chém cá xin mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Lâm Phàm không hiểu bài hát, nhưng bách khoa toàn thư xuất phẩm, còn có thể kém đi nơi nào không thành. Một bài hát 5 điểm bách khoa giá trị. Có chút đắt, có chút đau lòng. Nếu như không có bồi thường, khẳng định không xong rồi. Âm sắc kỳ hảo, ca khúc khó chơi đùa, thời gian không kịp. Những này toàn bộ đều không là vấn đề, chỉ cần có bách khoa giá trị, những thứ này đều là chút lòng thành. Bài hát tên, Bầu Trời. Âm nhạc phong cách, quốc ngữ lưu hình. Nguyên sướng, Vương Phỉ. Điện tử, Hoàng Quế Lan. Phổ nhạc, Dương Minh Hoàng. Soạn nhạc, Đổ Dĩnh. Vinh dự. Thu vào chuyên tập bầu trời, là nguyên sướng giả cho tới nay mới thôi lượng tiêu thụ cao nhất một album. Này Bách Khoa Toàn Thư trên giới thiệu tên người, hắn không quen biết bất cứ ai, cũng chưa từng nghe tới, còn phía dưới biểu diễn kỹ xảo, tình cảm chú ý một chút chờ này một ít tri thức, hắn một chút cũng xem không hiểu, dù sao thì chiếu Bách Khoa Toàn Thư trên tri thức sao chép hạ làm cho. Chuyện về sau giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến chơi đùa là được. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Dương lão Sư vẻ mặt hết sức phong phú. cầm lấy trong tay hai tầm giấy hay cùng như nhặt được trí bảo giống như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp dương lão sư căn cứ giấy nội dung dĩ nhiên chậm rãi hanh hát lên dường như hoàn toàn đắm chìm trong bên trong vương minh dương giờ khắc này có chút nóng nảy hắn cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp a thế nhưng nghe dương lão sư hanh đi ra âm điệu đúng là cảm giác không sai a có như vậy chút ý tứ được dương lão sư nhất kinh nhất xạ kinh ngạc nhìn lâm phàm. bài hát này là thật tốt không bình thường a Vương tổng, ngươi này có như thế nhất tôn đại thần cờ rồ, nơi nào còn muốn phiền lòng a? Dương lão sư nói rằng, Vương Minh Dương sợ ngây người, hắn là đại thần. Bài hát này rất tốt. Dương lão sư gật gật đầu, từ, khúc, tiểu hát chú ý đều có. Ta làm nhiều năm như vậy âm nhạc, vẫn đúng là chưa bao giờ xem qua đem ca khúc làm cho như vậy cặn kẽ. Bài hát này cùng Ngô Hoán Nguyệt âm sắc hết sức hợp, hoàn toàn chính là chế tạo riêng a. Vương Minh Dương chấn kinh rồi, ta nói huynh đệ, ngươi khi nào sẽ viết ca khúc? Ta làm sao viết ta, vừa kẻ nhạc, tùy tiện viết viết, có thể vào mắt là được." Lâm Phàm nói rằng. "Dương lão sư là âm nhạc chế tác người, ở quốc nội rất có tiếng tăm, lúc này đúng là nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Nay trình độ, không kém ta, còn chưa thỉnh giáo đại danh, có này trình độ, âm nhạc giới bên trong ta không nên không quen biết ta." Dương lão sư hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phàm cười cận, "Ta không phải làm âm nhạc, nghề chính đoán mệnh, nghề phụ bán bánh cầm tay." Dương lão sư kinh hãi nói: Sao có thể có chuyện đó? Vương Minh Dương tự hào nói, đây là ta huynh đệ, nghề chính chính là đoán mệnh, nghề phụ cũng thật là bán bánh cầm tay. Dương Lão Sư sững sở, lấy nửa ngày, nhưng là một cái được người ngoài, nhưng là nghề này người ngoài cũng quá mạnh đi. Lâm Phàm cười nói, ta xem các ngươi vẫn là nhanh đi đem đệm nhạc làm tốt, để Ngô hoán nguyệt lại đây làm quen một chút ca tử, thời gian này hay là liền tới kịp. Đúng, đúng, tiểu trần ngươi mau đánh điện thoại, còn có để cho bọn họ đều lại đây, bắt đầu chơi đùa khúc. vương minh dương lập tức nói rằng trợ thủ tiểu trần được rồi vương tổng thời khắc này vương minh dương một chụp lâm phạm vai vai không thấy được à, không nghĩ tới ngươi còn sẽ viết ca khúc tùy tiện chơi đùa chơi đùa bất quá bài hát này ta không phải là đưa cho ngươi lâm phạm rất tùy ý nói vương minh dương ý vị thâm trường cười nói rõ ràng là đưa cho tiểu tình nhân của ngươi cút cút ta đi rồi ngươi này chuyện phiền lòng không còn ta chuyện phiền lòng còn ở đây lâm phạm trực tiếp xua tay cũng không ở đây đợi trực tiếp lui lại đương a ngươi nếu như đi rồi này bên trong có vấn đề gì còn phải ngươi để giải quyết ta vương minh dương hô lâm Phàm cũng không quay đầu lại dương lão sư ở đây có thể có vấn đề gì ta còn có việc đây lần tới gặp vương minh dương lắc lắc đầu ai huynh đệ bọn ta đây nhưng là cao nhân dương lão sư nếu là có hứng thú có thể tìm hắn tính một chút mệnh rất chính xác dương lão sư khách khí cười cười đa tạ vương tổng hào ý ta không tin những thứ này cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc vương minh dương không có nói thêm cái gì huynh đệ ta nhưng là người có bản lãnh thật sự ngươi không tin cũng được dù sao cũng ngươi bị thua thiệt trên xe cửa hàng khẳng định tạm thời trở về không được coi như những phóng viên kia đi rồi cái kia chút mua bánh cầm tay thị dân khẳng định không có khả năng buông tha chính mình a khởi động máy có thật nhiều điện thoại chưa nhận điền thần côn điên cuồng cho mình đánh 20 điện thoại thực sự là khủng bố đánh mở blog. Làm nóng đánh ra tất cả đều là tối hôm qua người mới tốt âm thanh, sự kiện. Cùng vang lên lão sư blog lên làm nóng lục soát Anh Kim blog lên làm nóng lục soát Vương vũ thần blog lên làm nóng lục soát Nô hoán nguyệt blog lên làm nóng lục soát Như ong vỡ tổ toàn bộ lên, đúng là đem hàn lục sự kiện cho áp chế xuống, này để hắn hết sức sung sướng, cảm giác không sai. Điểm mở anh Kim cùng vương vũ thần blog, này anh Kim không hổ là người từng trải, blog đã nói kín kẽ không một lỗ hổng thật giống thực sự là đứng ở công bằng trên. Không muốn buông tha bất luận cái nào có tiềm lực học viện. Bất quá này vương vũ thần cũng có chút lớn lối, chữ trên mặt tuy rằng không nói gì, thế nhưng này ẩn bên trong ý tứ, đúng là lại nói ngô hoán nguyệt không được. Này để Lâm Phàm có chút không ưa. Người trẻ tuổi, không thể lớn lối như vậy a. Bất quá Lâm Phàm cũng không phải cái kia loại theo người sẽ bức tồn tại, hết thể đều phải tu thân dương tính, lấy một viên bình thản tâm đối xử thế gian tất cả bất công. Đánh mở blog bạn tốt danh sách. Đào thu chén cá. Bốn chữ lớn. Đối với người bình thường tới nói thật giống hết sức bình thường, thế nhưng người biết hắn, đều biết, này là một vị nhân vật khủng bố, chọc người của hắn, tuyệt đối sẽ không có an sinh tháng ngày. Lâm Phàm vương vũ thần hát rất tốt. 10 giây đồng hồ sau. Lâm Phàm phát sai rồi, chuyện không liên quan người. Tự từ bệnh viện sau khi đi ra, đao thu chém cá toàn thân toàn ý đầu nhập vào công tác bên trong, mà ngoại trừ công tác ở ngoài, liền chỉ có một việc sẽ không bỏ qua, đó chính là đem thần côn kia block mạnh mẽ chấn áp xuống. Dưới lầu, đao thu chém cá ở ông chủ ánh mắt hoảng sợ, phát hiện vật phẩm lụn, hạ, một người ăn ba bát lan trâu kéo mặt, kinh khủng này lượng cơm ăn, kinh thiên động địa, đồng thời cái kia to mập thân thể, càng là chấn áp tất cả. Làm đao thu chém cá nhìn thấy blog tư nhân tin thời điểm, cái kia lạnh nhạt trên mặt đột nhiên lộ ra cười điên cố ý, mắt bên trong càng là lập lòe không nghèo sát ý. Đao thu chém cá, ha ha, hát xác thực là không tệ. Lâm phàm nhìn thấy này tư nhân tin thời điểm, yên lặng đưa điện thoại di động đóng lại. Sau 10 phút, đao thu chém cá phát tới một cái tư nhân tin. Đao thu chém cá, đi blog xem một chút đi, của nàng blog đã bị ta hoàn toàn chấn áp. Ngươi có rất tức giận, có phải là hết sức giận, chơ mắt nhìn chính mình mến yêu em gái, bị ta đao thu chém cá chấn áp tại dưới chân, lòng của ngươi bên trong có phải là có một đoàn lửa giận đang tiêu đốt. Ta đao thu chém cá hôm nay liền đem lời để ở chỗ này, nếu không thần phục, nếu không chết. Blog bên trong này tư nhân tin, Lâm Phàm nhìn nhiều lần, vấn đề này có chút nghiêm trọng A Sau đó hồi phục đi qua. Lâm Phàm, ta rất sợ nha, khóc giống vẻ mặt. Ken, đao thu chém cá, sợ. trò hay vẫn còn ở sau đầu đây, ngươi đối với ta làm tất cả, ta đao thu chém cá đều sẽ gấp trăm ngàn lần phụng trả lại, mà Vương Vũ thần đem là của ngươi độ thay thế. Giờ khác này Lâm Phàm liếc mắt nhìn Vương Vũ thần lọ, ai u ta đi, vô cùng thế thảm, không dám nhìn thẳng. Đao thu chém cá sức chiến đấu, xác thực không giống người thường, không phải người bình thường có thể chọc Bất quá này miễn phí sức lao động, có lúc thật không tệ, cũng không ngủng chính mình đã từng cứu hắn một mạng A. đao thu chém cá. Xin mời tiếp tục ngươi biểu diễn. mươi 95, có thể hay không không thảo luận bánh cầm tay. Vương vũ thần blog. đao thu chém cá hoàn toàn công chiếm, bình luận trang mặt, tất cả đều là đao thu chém cá dùng mỗi cái biệt hiệu soạt bình luận. Ngũm nước 9 đoạn đấu chiến phún đế không phải là chỉ là hư danh, hỏa lực toàn bộ mở thời điểm, sức mạnh bùng lên có thể không phải bình thường mạnh mẽ. dài không sai âm thanh cũng không tệ đáng tiếc ngươi bị một cái sai lầm người thích đao thu chém cá cũng sẽ không nương tay tuy nói có một tí kẹo như thế hổ thẹn nhưng trong nháy mắt đầy đầu đều là cái kia thần côn đối với mình hãm hại quản ngươi có đúng hay không vô tội nếu đi lên con đường này liền phải làm tốt chịu đựng ta đao thu chém cá lựa giận Chấn áp hoàn toàn chấn áp toàn thể thủy quân động viên bắt đầu thịt người tìm tòi hắn muốn đánh một trận đại trượng thân là thủy quân tổng quản tự thân có thực lực Có thể không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Một cái nào đó âm nhạc bên trong phòng làm việc. Vương Vũ Thần ở cái kia luyện tập bài hát mới, anh Kim ngồi ở chỗ đó, phê bình. Mưa Thần, thiết ba âm thanh muốn mềm mại xuống, muốn giống như vậy. Anh Kim người tuy rằng không ra sao, thế nhưng có bản lĩnh thật sự, chỉ nghe một lần là có thể nghe ra vấn đề trong đó ở chỗ đó. Vương Vũ Thần gật gật đầu, lại luyện tập một lần, so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Anh Kim là giới ca hát trong giới ngày sau. Suốt bài hát thuận lợi phải, vương vũ thần hát ca khúc, tất cả đều là xuất từ anh Kim ngự dụng viết lời nhóm người tay, có thể không phải người bình thường, có thể so sánh. Hậu thiên thi đấu vô luận như thế nào cũng không thể lại sai lầm rồi, chỉ cần không sai lầm lên cấp chính là ngươi. Anh Kim nói rằng, lần này 24 tên tấn 12 tên, nàng là không nghĩ tới vương vũ thần sẽ sai lầm, cuối cùng cũng không sợ người khác nói bất công, trực tiếp đánh cái thế hỏa. Bất quá nàng cũng không dám đánh cái kia loại để vương vũ thần thắng điểm. Bằng không thật sự xảy ra đại sự. ân, biết rồi gì? Vương Vũ Thần nói rằng. Gọi Lao Sư. Anh Kim nhắc nhở. Vương Vũ Thần gật gật đầu. Vâng, Lao Sư. ân, nghỉ ngơi một chút đi. Anh Kim nói rằng. Vương Vũ Thần nằm trên ghế salon, không cần luyện bài hát liền chơi lên điện thoại di động. Trong chớp mắt, kinh hô lên. Ta blog làm sao sẽ nhiều như vậy người mắng. Vương Vũ Thần một mặt dại ra. Ở huấn luyện trước, nàng phát một cái mỏng manh. Cũng không có thiếu người điểm khen, có thể huấn luyện phía sau, nhưng phát hiện mình blog lại bị người cho đen. Anh Kim nhíu mày, nhìn một chút, đây cũng là thủy quân. Nàng là người từng trại, thủy quân gì gì đó, nàng một chút là có thể nhìn ra, phía dưới bình luận, cũng để anh Kim có chút kinh ngạc. Ta đã nói rồi, anh Kim làm sao có khả năng sẽ có không vương tha một mầm ngống tốt ý nghĩ, hóa ra là nguyên nhân này à, đoàn người đều đi xem xem. Phía sau phục trên một cái liên tiếp, quả nhiên có tấm màn đen. Dĩ nhiên là thân thích, anh Kim có thể hay không yếu điểm mặt. Một sai lầm, một cái hoàn mỹ, vì sao còn có thể thế hòa, kết quả nói cho chúng ta, nhất định phải có một bình ủy thân thích. Hai người đều cả đời hắc hát. hát dở như vậy còn muốn thăng cấp, đi về nhà đi. Anh Kim này lao yêu bà, nhìn thấy được liền kẻ đáng ghét. Đao thu chém cá vận dụng thủy quân sức mạnh, trực tiếp bắt đầu thịt người, vẫn đúng là tìm được thứ tốt, hóa ra là có quan hệ thân thích, đây chính là tin tức lớn, trực tiếp không thể nhẫn nhịn. Lập tức đem tin tức vứt ra ngoài. Muốn đúng là như vậy chảnh, muốn đúng là nhanh chóng. Cùng ta đao thu chém cá đấu, cuối cùng kết cục đều sẽ rất thê thảm. Vương vũ thần cũng lên, bọn họ làm sao có thể nói như vậy ta. Anh Kim trong lòng tức giận, nhưng nhiều năm trước nghiệp rèn luyện hàng ngày làm cho nàng bình tĩnh lại, không cần để ý tới, ngươi cẩn thận luyện tập, thi đấu ngày đó xuất sắc phát huy, liền làm những chuyện này là lẫn lộn là tốt rồi. Nàng nơi nào có anh Kim như vậy tâm thái, tuy nói gật gật đầu. thế nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đao thu chém cá tỏa trấn trong nhà, nhìn vương vũ thần log, khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, đây vẫn chỉ là một cái mở đầu, phía sau còn chưa bắt đầu đây. Ken, lại là tư nhân tin. Đao thu chém cá nhìn thấy tư nhân người đáng tin, không khỏi nở nụ cười, chuyển nhúc nhích một chút thân thể mập mạp, đặc biệt là cái kia nhục đoàn đoàn cái mông, càng là đem chọn cái ghế dựa đều bao phủ, bất quá vẫn đúng là đừng nói, đao thu chém cá cái mông. Rất được đại chúng nam sĩ yêu thích, có nhu cảm, còn mềm mại. Rất là bá đạo. Điểm mở tư nhân tin. Lâm Phàm ngươi thật sự hơi quá đáng, liền một cô gái đều xuống tay được, chẳng trách không tìm được bạn gái, độc thân chó. Đao thu chém cá nhìn thấy này tư nhân tin, nhất thời tức điên, đây là vảy ngược của hắn, bị người khắc quăng, bị khu chân đại hắn lừa bịp, đã là hắn cả đời bóng tối, bây giờ cái tên này lại vẫn dám nói ra. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét ta. Đao Thu chém cá. ngươi cho ta cút này vương vũ thần ta đao thu chém cá tuyệt đối đem mã đáo thành công không chết không thôi ngươi cẩn thận nhìn đi trên xe lâm phàm rất bất đắc dĩ chuyện này căn bản chuyện không liên quan mình tỉnh vương vũ thần bị hắc hoàn toàn chính là đao thu chém cao ý tứ cùng chính mình cũng không nửa xu quan hệ a đóng lại blog lái xe rời đi gần nhất internet rất là náo nhiệt đầu tiên là người mới tốt âm thanh cùng vang lên lão sư giận chụp mịt rộ phồn rời đi sau là tuyển thủ vương vũ thần cùng anh Kim trong đó không thể không nói bí mật? Nguyên bản này hai cái tin tức cũng đã hết sức bá đạo, có thể hàn lục tin tức càng là đuổi sát phía sau. Tiêu đề tên là Người bí ẩn thân phận đại vạn trần, không muốn cùng hàn lục công bằng giao đấu, nói thẳng bại tướng dưới tay không cần tái chiến. Người bí ẩn chức nghiệp dĩ nhiên là cái này. Đám bạn trên mạng nhìn thấy tiêu đề cũng là nổi giận. Cái này, rốt cuộc là cái nào cái này a 666 Ngan tính vận tính không nghĩ tới người bí ẩn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Lợi hại, cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Bán cái bánh cầm tay, dĩ nhiên có nhiều người như vậy xếp hàng. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút người bí ẩn này vì sao không ứng chiến đi. Trên tổ tiết, ngươi có ngốc, không thấy nhân ra bán cái bánh cầm tay căn bản cũng không cần ngừng mà, đánh giá có thể có cái gì. Ta đi, lần thứ nhất nhìn thấy ăn bánh cầm tay lộ ra như vậy ma tính vẻ, phát hiện vật phẩm lụn, mặt, thật ăn, có ngon như vậy. Làm phiền mọi người có thể hay không nghiêm túc một chút, chúng ta bây giờ thảo luận chính là võ thuật Trung Hoa có phải thật vậy hay không, không phải thảo luận bánh cầm tay à. Này bánh cầm tay không phải bình thường, các ngươi nhìn kỹ video, tay kia nghệ, cái kia tạo hình, không phải bình thường bánh cầm tay có thể sánh được. Các ngươi này bầy xuất sinh, có thể hay không đừng thảo luận bánh cầm tay. Ta đi, video này là cái nào người ký giả vỗ, tất cả đều là bánh cầm tay ma tính vẻ mặt bao, có muốn hay không như thế sáu. Đông đảo bạn trên mạng đột nhiên phát hiện, này tiêu đề cùng bình luận có khác biệt rất lớn A. Thảo luận là võ thuật Trung Hoa, bình luận nhưng là bánh cầm tay. Có phải là tiến vào sai kênh? Hàn Lục blog phía dưới. Đám bạn trên mạng náo động đánh mở. Hàn Lục, ngươi bị một vị bán bánh cầm tay đại sư cho Nọc ngươi có lời gì muốn nói không? Cao thủ ở dân gian, cao thủ thần bí thân phận thực sự dĩ nhiên là bánh cầm tay đại sư. 666. Con cái quái gì vậy đánh giả? Liên một cái bán bánh cầm tay đều đánh không lại, còn đánh giam a. Hàn Lục vẫn cùng đợi tin tức mới nhất. Khi thấy tin tức này thời điểm, Hàn Lục hoàn toàn trận tròn mắt, đồng thời trong lòng phảng phất có một đoàn lửa giận đang tiêu đốt. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét ta. Bánh cầm tay. Người bí ẩn. Người bí ẩn là bán bánh cầm tay. Bại tướng dưới tay, xem thường. Những từ ngữ này trong nháy mắt tích đặt ở Hàn Lục đầu góc bên trong. Thời khắc này, Hàn Lục côn bạo. Mà Lâm Phàm nhìn thấy những tin tức này thời điểm, cũng là một mặt mộng bức. Ta lúc nào đã nói những lời này, những này đồ chó phóng viên A, An Dưa không chê sự tình đại. mươi 96, ta báo cáo, có người đánh nhau. Võ thuật hiệp hội. Tốt, tuổi trẻ tài cao. Tốt như vậy mầm, làm sao có thể bán bánh cầm tay, nhất định phải đưa hắn tiến cử hiệp hội A. Người trẻ tuổi này chính là có sức sống, hơn nữa còn rất biết điều. Thông báo thượng hải người bên kia, vô luận như thế nào đều phải đem người mời qua đến. Biết rồi, đã để người đi. Hàn lục đoàn đội. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi. Dĩ nhiên nói Hàn ca là bại tướng dưới tay, hắn không biết Hàn ca ngày đó trạng thái không đúng mà. Một cái bán bánh cầm tay, còn có thể lợi hại đi nơi nào. Ta nhìn chính là những phóng viên này lẫn lộn. Vô liêm sỉ. Đê tiện. Quảng đại quân chúng. 666, nó ô út Hàn lục đúng là người trẻ tuổi này. Chân nhân bất lộ tướng A, thua không an. Nói thật sự là quá bá đạo. Này bánh cầm tay nhìn ta đều có chút muôn ăn. trên tổ team chúng ta có thể hay không đừng thảo luận bánh cầm tay, bây giờ thảo luận chính là luận võ. phi phạm bánh cầm tay vừa nhìn liền rất mỹ vị. Chơi ạ các người a ngày mai phố văn lý lâm phạm tọa chấn ở trong cửa hàng sự tình ngày hôm qua để các thị dân chịu phục. cậu chủ nhỏ nói chạy bỏ chạy còn một chút không do dự chạy trực tiếp mất dạng Điên thần côn đối với lâm phạm ý kiến rất lớn người ngày hôm qua muốn chạy cũng phải cùng ta nói một tiếng a Ngươi đi rồi, ta xui xẻo. Lâm Phạm vui vẻ nói, như thế nào, bị nhiều người như vậy chúng tinh phủng nguyệt cảm giác rất không tệ chứ. Điên thần côn trận tròn mắt, không sai cái rắm ta cái kia ốp bộ điện thoại di động đều suýt chút nữa bị người làm hư. Nhìn tháng ngày, Ngô Thiên Hà phụ nữ cũng mau tới, nói không chắc bây giờ không phải là ở trên đường, cũng đã đến Thượng Hải. Chỉ cần Ngô Thiên Hà đến rồi, dễ chịu cuộc sống gia đình tạm ổn cũng đã tới rồi, sau đó cũng không cần bận rộn như vậy. Làm sao như thế ổn nào. Điền thần côn nghi hoặc, đi tới cửa, nhìn thấy bên ngoài phương xa tình huống, nhất thời kinh hãi, không xong, những tên kia lại tới nữa rồi. Lâm Phàm nổ còn có cho hay không người sống sót cơ hội. Bên ngoài, một đám phóng viên đến rồi, mà giờ khắc này, có một nam tử bị phóng viên vây lại, tiến hành phỏng vấn. Ta lần này lại đây, chính là muốn cùng hắn hạ chiến thư. Hàn lục bá đạo nói rằng, các phóng viên hưng phấn, bọn họ chờ đợi tin tức lớn rốt cuộc đã tới. Hàn lục tự mình tới cửa hạ chiến thư. liền nhìn đối phương có tiếp hay không. Xung quanh thương điếm lao bản đều đứng ở cửa. Lâm, phát hiện vật phẩm lụn, đại sư mặt tiền cửa hàng hôm nay lại náo nhiệt lên. Náo nhiệt cái giám A, đây là có người tới cửa tìm việc. Mọi người mau mau tập hợp, Lâm đại sư nhưng là chúng ta phố vân lý trên đại tử, nơi nào cho phép người khác làm cản. Đi, đi, tập hợp, chúng ta cho Lâm đại sư trấn tràng tử đi. Mặt tiền cửa hàng ông chủ hét uống, đó là nhất hô ba ứng. Lâm Phạm tuy rằng cùng những này thường điếm lao bản không có trao đổi qua, thế nhưng rất được những ông chủ này yêu thích, cũng bởi vì có Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng ở, việc buôn bán của bọn hắn mới có thể so sánh trước đây càng thêm nóng nảy a. Điền thần côn lăng thần, làm sao bây giờ? Lâm Phạm bất đắc dĩ, còn có thể làm sao, nhìn xem rốt cục tình huống thế nào. Ở phóng viên ủng hộ ở dưới hàn lục, đứng ở cửa tiệm, ánh mắt sắc bén kia, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Lâm Phạm trên người. Chính là ngươi. Hàn Lục sẽ không quên Lâm Phàm khuôn mặt, tay cầm một tấm khiêu chiến thư, ta tới với ngươi hạ chiến thư, quy tắc, thời gian đều do ngươi định. Chiến thư A. Điền thần côn nhất thời vui vẻ, này đều đã bao nhiêu năm, đều không nhìn thấy chiến thư hai chữ. Từ khi thời đại thay đổi, đánh nhau liền muốn ngồi trồn hổm nhà tù, Điền thần côn cũng rất ít theo người đánh nhau. Các phóng viên vô bức ảnh, chứng kiến lịch sử này tính thời khắc Lâm Phàm nhàn nhã nhấp một ngụm trà, không tiếp. Ồ lên một mảnh. các phóng viên không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Hàn Lục hơi nhướng mày, bị cái tên này nọc ốm sau, liền trở thành dân trên mạng nhóm chế nhạo mình nổi điểm. Nếu như không vì mình chính danh, chỉ sợ cả đời đều ném không thoát được cái này nổi. Ngươi là đang sợ ta, sợ ta đưa ngươi đánh ngã. Hàn Lục nói rằng. Lâm Phạm nhìn Hàn Lục, không quá muốn để ý tới, coi như ngươi đem ta đánh ngã, ngươi có thể chứng minh cái gì? Hàn Lục nói, chứng minh ngươi là khoa chân múa tay, không phải chân thực công phu. Lâm Phàm nói. Ta là coi bói, chẳng lẽ ta còn muốn đi tìm những khác thầy tương số, cũng với bọn hắn giao đấu, chứng minh bọn họ là gạt người không thành. Đừng phí lời nhiều như vậy, chiến thư có tiếp hay không, không tiếp ngươi ngay ở phóng viên trước mặt thừa nhận, ngươi là khoa chân mua tay, không phải là đối thủ của ta. Hàn Lục nói rằng, chung quanh quần chúng không phục. Ngươi người này làm sao lớn lối như vậy, ngươi đều là bại tướng dưới tay Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư bằng cái gì đánh với ngươi à? Đúng đấy, ngày đó ngươi đều bị mọc còn muốn thế nào, lâm đại sư không được thì nhận, liền ở ngay đây lại một lần nữa nọc ố u hắn, để hắn ngoan ngoãn ly khai, đừng từ sáng đến tối lớn lối như vậy. đúng đấy, đúng đấy, lâm Phạm một mặt bất đắc dĩ, có thể hay không không nếu như vậy bổ đau, cho người áp lực rất lớn a mà ngay tại lúc này, một chiếc xe ngừng lại, người nào là hà lục? một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến, chỉ thấy từ một chiếc xe văn trên, một gã đại hán mặc quần áo luyện công đi xuống, các phóng viên nhìn thấy đại hán này. lập tức lên trước, mỗi bên loại vấn đề hổ văn đi ra. Ta là tiểu võ sơn lý đạt phi, ta ở block trên hẹn ngươi mấy lần, ngươi cũng không trả lời chiến đấu, chuyên chọn quả hồng nhúng nắm. Hôm nay ta lại đây chính là muốn đánh nằm út sấp ngươi, để ngươi biết lợi hại. Một ít thị dân không biết này lý đạt phi là ai, nhưng có phóng viên lại biết. Tiểu võ sơn lý đạt phi, một chiêu thiết đầu công, vỡ gạch nát đá, tuyệt kỹ chính là tay phách đá cối, đã từng được thưởng, là có chân thực công phu người. đặc sắc, lần này đặc sắc. Lý Đạt Phi vs Hàn Lục, không nghĩ tới phát sinh này loại tin tức lớn. Hết sức hiển nhiên, Lý Đạt Phi xuất hiện, hấp dẫn đông đảo ký giả chú ý. Lâm Phàm nhất thời cũng vui vẻ a, không nghĩ tới còn có thể cứu binh đến rồi. Hàn Lục nhìn Lý Đạt Phi, khinh thường nợ nụ cười, ta không quen biết người, ta sẽ không cùng ngươi so với, ta là muốn cùng so với hắn. Lý Đạt Phi lần này lại đây, dẫn theo không ít đồ đệ, chính là muốn hiện trường tạo thế. Hàn Lục, ngươi đây là sợ sẻ sư phụ của ta. Sư phụ của ta ở trên nước chiến ngươi mấy lần, ngươi đều tránh không trở về, chính là sợ hãi sư phụ của ta. Lý Đạt Phi ngăn lại các đệ tử khiêu khích, ta sẽ không đả thương ngươi, hãy cùng ngươi công bằng giao đấu, ngươi thua rồi sau đó đừng đàng kêu gạo, ta nếu bị thua, ta phục ngươi, lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hàn Lục còn không đồng ý ứng chiến. Trung quanh phóng viên nhưng là xì xào bàn tán. Hàn Lục sẽ không thật sự sợ rồi Lý Đạt Phi đi. nay khó nói, Lý Đạt Phi trải qua đài trung ương, được thưởng. là có chân thực công phu, chẳng lẽ đúng như Lý Đạt Phi nói như vậy, Hàn Lục chuyên môn tìm quả hồng nhúng nắm, ta nhìn có thể a, hay là thật có thể, Lý Đạt Phi ở mỏng manh trên nước chiến mấy lần, Hàn Lục căn bản không để ý tới, hay là có cái gì không thể cho người biết bí mật, muốn dùng cái này càng xào càng nóng, nếu như một hồi đã bị đánh bại, vậy thì không có đến tiếp sau tin tức có thể đổi việc, trẻ tuổi nóng tính Hàn Lục, nơi nào chịu được này loại nghi kỵ, sau đó trực tiếp nhìn Lý Đạt Phi, tốt, ta với ngươi so với. Liền ở ngay đây, ở nhiều ký giả như vậy chứng kiến hạ. Được. Lý Đạt Phi đem áo khoác bỏ đi, lộ ra một thân minh mông bác thịt, tuy rằng đã hơi có tuổi, nhưng vóc người này có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn liếc nhau một cái. Điền Thần Côn nói, này Lý Đạt Phi có bản lĩnh. Lâm Phàm kinh ngạc, thật là có bản lĩnh. Điền Thần Côn gật gật đầu, ân. Xung quanh các thị dân, sợ hãi than. Ta đi, tuổi tác cũng không nhỏ đi. Bắp thịt vẫn như thế sáu. Xem ra là công phu thật, này Lý Đạt Phi rốt cuộc là ai vậy? Ta tra được, rất lợi hại một người, từ nhỏ đã luyện võ, tuyệt kỹ chính là tay phách đá cội. Ta cũng tra được, bé ngoan khủng khiếp a. Lúc này, Lâm Phạm lấy ra điện thoại di động. Điền thần côn nói, ngươi làm gì thế? Báo cảnh sát ta, này ban ngày ban mặt, đánh nhau hậu đả, là một người tốt thị dân, khẳng định được báo cảnh sát. Lâm Phạm nói rằng, Điền thần côn trận tròn mắt. này. Lưu đội trưởng, ta báo cảnh sát, phố vân lý có người hậu đả, trang diện có chút không bị khống chế, đúng, quay dối trị an xã hội, ảnh hưởng có chút tác liệt. Tốt lắm, đến rồi liền biết rồi, còn có phóng viên ở, truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Cúp điện thoại phía sau. Lâm Phạm đưa đến ghế, đảm nhiệm ăn dưa con chúng, vây xem chàng tỷ đấu này, trong lòng cũng là lầm bẩm, Thật sự coi ta hiếu Dũng vô mưu à, một cách chấp nhận đánh nhau, nơi này là Thượng Hải, một nước tế thành thị. Đại diện cho quốc gia hình tượng, tùy tiện đánh nhau, ảnh hưởng nhiều ác liệt ta. Làm người phải khiêm tốn, phải hiểu được tu thân dưỡng tính. Chương 97, Vĩnh Hằng Một Màn Điên Thần Côn nói, chúng ta có phải hay không có chút âm hiểm. Không chỉ có gọi điện thoại báo cảnh sát, còn đưa đến băng ghế nhỏ, đảm nhiệm ăn dưa của chúng, luôn cảm giác tốt vô liêm sỉ A. Lâm Phàm Cười nói, người tư tưởng này thì không đúng, chúng ta là tốt thị dân, gặp phải không hợp pháp hành vi, nhất định phải ngay lập tức báo cáo. Giữ gìn thành thị trị an, ngươi nói này đánh lộn, ảnh hưởng không tốt lắm. Điền Thần Côn gật đầu, rất có đạo lý. Lý Đạt Phi cùng Hàn Lục giữa giao đấu, có thể hấp dẫn không ít người. Các phóng viên muốn đúng là tin tức Lâm Phàm có chấp nhận hay không thi đấu, đã không trọng yếu. Này Lý Đạt Phi thân phận có thể không bình thường, so với Lâm Phàm vậy cần phải cao đoan hơn nhiều. Mặc kệ Phương nào bại, Phương nào thắng, đối với bọn họ phóng viên tới nói, đều là có ích lợi rất lớn. Điền Thần Côn kinh ngạc thốt lên một tiếng, đánh nhau. đánh nhau thời khắc này hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc lý đạt phi một quyền đánh ra như mánh hổ hạ sơn giống như vậy bất quá hàn lục cũng không thể coi thường bước chân lùi lại trực tiếp tránh ra giữa hai người người tới ta đi rất là náo nhiệt các phóng viên tạp sát tạp sát vô tình huống hiện trường chung quanh thị dân cũng là kinh ngạc thốt lên không ngừng đặc sắc thật sự là đặc sắc lý đạt phi luyện nhưng là công phu cứng khí lực rất lớn chính là tốc độ không nhanh Điện thần côn điểm đầu không sai Có bản lĩnh thật sự. Lâm Phàm nhìn say xương ngon lành, là rất đổng. ngươi nhìn này hàn lục bị đánh một quyền, sắc mặt đều có chút thay đổi. Này lý đạt phi luyện là công phu cứng, khí lực lớn vô cùng. Bất quá này hàn lục cũng không sai, chịu đòn năng lực rất mạnh. Điền thần côn nói rằng, Trung quanh các thị dân, nhìn say xương ngon lành, chàng tỷ đấu này thực sự là đặc sắc. Bất quá động tác này cũng không giống như ti vi bên trong như vậy ưu mỹ, thật đánh nhau, là có thể quấy rời giá nhất dạng. Ngươi một quyền một quyền của ta, ngươi tới ta đi. Sư phụ cố lên, đánh hắn. Không thể đá xuống thân thể. Sư phụ cố lên. Sư phụ cố lên. Lý Đạt Phi các đồ đệ hô to, là sư phụ tiếp sức. Các phóng viên vội vàng không thể tách rời ra, chụp hình, quay video, không ngừng chạy chỗ. Đều chớ tới quá gần, không phải vậy đánh tới trên người có thể khủng khiếp. Những phóng viên này tuy rằng muốn triệt triệt để để đem trước mắt một màn quay phim lại, nhưng cũng không dám áp sát quá gần. cú đấm này nếu như lại đây có thể khủng khiếp thấy máu song phương đều thấy máu hai lỗ mũi người đều trúng một quyền máu mũi đi ra hung kình lực đi lên mẹ hai vị thúc thúc tại sao đánh nhau a một đứa bé trai ôm bóng cao su hiếu kỳ hỏi hai vị thúc thúc đang so võ cô gái trẻ lập tức lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đem video làm bạn sao bên cạnh chớ đẩy a người vây xem càng ngày càng nhiều cô gái trẻ bị đẩy ra một bên Đồng thời đem hải tử trong tay bóng cao su cho va rớt ra. Bóng cao su trên mặt đất trên cổ động Ta bóng cao su. Bé trai nhìn thấy bóng cao su từ trong tay rơi mất đi ra ngoài, cũng là bước chân nhỏ hướng về bóng cao su đuổi theo. Bóng cao su hướng về Lý Đạt Phi cùng Hàn Lục lan đi. Đối với đứa nhỏ tới nói, làm sao biết tình huống trước mắt khủng bố đến mức nào. Ai nha, người bạn nhỏ đừng đi. Vậy xem người qua đường, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Cái kia cầm điện thoại di động cô gái trẻ nhìn thấy hài tử hướng về giữa sân chạy đi, vẻ mặt nhất thời cũng lên, mau trở lại. Nhưng này thời gian, Hàn Lục nắm đấm tốc độ đột nhiên mánh liệt lên, Lý Đạt Phi không ngừng lùi lại, căn bản không có chú ý tới sau lưng đứa nhỏ. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn ngồi ở cửa, dựa vào là tương đối gần, nhất thời sững sở, sau đó sắc mặt đại biến. Điền Thần Côn vừa muốn động, Lâm Phàm cũng đã xông ra ngoài. Không muốn. Cô gái trẻ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phảng phất nhìn thấy đợi lát nữa liền sắp phát sinh thảm trạng. Mắt thấy Lý Đạt Phi sau lưng của liền muốn đụng vào đứa nhỏ, đột nhiên một cái tay trực tiếp đem đứa nhỏ chĩa tới, một cái tay khắc càng là khoát lên Lý Đạt Phi trên bả vai. Lấy Lý Đạt Phi vai vai vì là điểm chống đỡ, trực tiếp một cái vươn mình, lướt qua hai người, rơi vào hàn lục phía sau, một cước đạp ra ngoài, đá vào hàn lục sau lưng của, hàn lục mất thăng bằng, trực tiếp đem Lý Đạt Phi ép dưới thân thể. Ta đi, 6666. Động tác này là thế nào làm được, đóng phim đi a. Lâm đại sư động tác này quá đẹp trai. Điên thần côn thấy cảnh này, tâm can nhảy một cái, trận mắt ngoát mồm, ở ở tình huống kia, làm sao có khả năng làm được, coi như là hắn cũng không được a. Cô gái trẻ lập tức lên trước, quay về lâm phàm ngàn tạ ơn vạn tạ ơn, cảm kích nước mắt linh, ngẫm lại mới vừa hậu quả, chính là một trận nghĩ đến mà sợ hại a. Bé trai vừa bị lâm phàm kẹp ở trên eo, ở giữa không trung bên trong toàn quay một vòng. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn hồng phát phát, thật giống chơi rất vui. Lâm Phàm lắc lắc đầu, sau đó xem cho vui, phải trông coi cẩn thận hải tử. Cảm tạ, cảm tạ. Cô gái trẻ cảm tạ, sau đó đem đứa nhỏ ôm thật chặt. Trung quanh các phóng viên, hai mặt nhìn nhau, thần sắc trên mặt hưng phấn cực kỳ. Vừa vỗ tới đi. Vỗ tới, quá đặc sắc, động tác này cũng quá đẹp trai. Ta đi, Lâm Đại Sư rốt cục ra tay rồi. Này vừa ra tay, liền không tầm thường A. Phóng viên hưng phấn. Trung quanh các thị dân cũng hưng phấn. Bọn họ nhưng khi nhìn thật sự, này liên tiếp bộ động tác nước chảy mây trôi, không từ mà biệt, coi như phóng tới trong phim ảnh, đó cũng là tốt nhất động tác ca. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Bọn họ vừa còn đang lo lắng đứa nhỏ, nếu như không có Lâm đại sư xuất thủ, tiểu hài này chỉ sợ cũng muốn tao tội. Ngươi nói bị Lý Đạt Phi này loại to con thân thể đụng một cái, hậu quả kia sẽ là hình dáng gì? Nếu như bị đạp ở dưới chân lời, vậy coi như càng khủng khiếp. Trong trước mắt. Một tên phóng viên kinh hô. Nhanh chụp cái này. Hết thảy phóng viên nhìn tới, nhất thời sợ ngây người. Bởi vì lâm phàm một cước kia, Hàn Lục trực tiếp ép trên người Lý Đạt Phi, miệng của hai người dĩ nhiên đụng vào nhau. Xoạt xoạt. Tình cảnh này vĩnh cửu ghi chép. Ép trên người Lý Đạt Phi Hàn Lục, con mắt trợn lao đại, phản phất thấy quỷ giống như vậy, lập tức bò lên, chửi miệng, phi phi. Kính bạo. Lý Đạt Phi cùng Hàn Lục hai người đều sợ ngây người. Hai cái đại lao ra. Dĩ nhiên sẽ có này loại vô tình một màn người Hàn Lục căm tức lâm Phàm Lâm Phàm cũng không cho Hàn Lục cơ hội mở miệng Các ngươi có biết hay không Ở nơi công cộng đánh nhau hầu đã là rất nguy hiểm Vừa nếu như các ngươi đem tiểu hài này Xô ra cái vấn đề Các ngươi có thể khủng khiếp Hàn Lục tức giận mặt đỏ dần Nhìn một chút đứa bé kia Biết mình đối lý Bất quá vừa thiếu chút nữa thì phải thắng Lại bị cái tên này cấp rảo Để để Cảnh sát đến rồi Lưu Hiểu Thiên mang người viên lập tức lại đây, nhận được điện thoại thời điểm, hắn có thể sợ hãi đến không nhẹ. Công cộng trường hợp hậu đả, còn có phóng viên ở, như vậy sao được, nhất định phải ngăn cản A. Lưu Hiểu Thiên nói, ai đánh nhau. Xung quanh thị dân lập tức chỉ vào Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi, hai người bọn họ. Hàn Lục biện giải, chúng ta là đang tỷ đấu, không phải ẩu đả. Lưu Hiểu Thiên cảm giác người trước mắt này, phát hiện vật phẩm lụn, có chút quen thuộc A, đúng rồi. Đây không phải là cái kia mở mở A người số một Hàn Lục mà, sau đó lại nhìn Lý Đạt Phi, lỗ mũi của hai người trên tất cả đều là huyết, nhất định là đánh nhau. Mang đi. Không nói thêm gì, Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi toàn bộ bị mang đi. Các phóng viên vô tình huống hiện trường, đây cũng là một cái tin tức. Mà Lý Đạt Phi các đệ tử cũng không đốc, nếu như cùng cảnh sát tranh chấp, có thể lại là một vấn đề, sau đó tùy tùng cảnh sát đồng thời trở lại làm cái điều tra. Bất quá Lâm Phàm biết kế tiếp nên làm gì. nhất định phải lui lại a không phải vậy những phóng viên này khẳng định lại phải đem chính mình vây nốt lưu chương 98, một hôn tiêu hết tân cửu lâm đại sư lại chạy trốn lạc các thị dân lần nữa kinh hô một tiếng dòng dã hai ngày lâm đại sư cũng chạy hai lần mỗi một lần đều tổn thương trái tim của bọn họ nguyên vốn có náo nhiệt nhìn các thị dân tự nhiên là thích khủng khiếp chuẩn bị xem xong náo nhiệt sau trở lại bánh cầm tay hoặc là đoán mệnh nhưng bây giờ lâm đại sư chạy trốn cái kia coi như một dám Mua một giám A. Cảnh cục. Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi nghe được kết quả buổi dối. Cái gì? Chúng ta muốn khấu lưu 3 ngày. Phá án cảnh sát giơ lên đầu, các ngươi trái với trị an xã hội, đồng thời có phóng viên ở đây, ảnh hưởng khá lớn, bà trời đã là nhẹ. Bên cạnh một nữ cảnh sát nói, các ngươi thật phải cố gắng cảm tạ người này, nếu như không phải hắn đem đứa nhỏ ông đi, có chuyện gì xảy ra, các ngươi phải bị trách nhiệm hình sự. Phá án cảnh sát điểm đầu. Khi đó có thể thì không phải là ba ngày đơn giản như vậy, đều người lớn như vậy, còn cùng đứa nhỏ giống như, các ngươi cái này so với đấu có chính quy thủ tục à? Có ở chính quy địa điểm à? E sợ cũng chỉ có hai vị cảnh sát có thể như thế đại ngư bức, đem hai người cao thủ nói một mặt một bức, còn không dám phản kháng. Lý Đạt Phi thở dài một tiếng, bị hô đồ rồi, thật phải cố gắng cảm tạ, nếu như không phải hắn, này hậu quả khó mà lường được. Hàn Lục trong lòng không phục, nhưng cũng nghĩ mà sợ. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, có thể khủng khiếp. Nếu như hai vị không có ý kiến gì, liền ký tên đi. Cảnh sát mở miệng nói. Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi bất đắc di thở dài, ký tên. Hai đại cao thủ, cũng coi như xui xẻo, không chỉ có mũi bị đánh vỡ, còn tiến vào cục cảnh sát, cũng không biết những phóng viên kia sẽ viết như thế nào tin tức. Luyện bài hát phòng Thiết bị tề toàn. Nôi hoán nguyệt ca khúc kết thúc. Tốt, rất hoàn mỹ. Dương Lão Sư vô tay. phát hiện ngô hoán nguyệt tiếng nói thật sự quá thích hợp bài hát này đồng thời đối với lâm Phàm càng thêm khâm phục bài hát này tựu như cùng chế tạo riêng ngô hoán nguyệt cạn cười một tiếng bài hát này nàng thật sự rất ưa thích vương tổng bài hát này đúng là lâm đại sư vì ta sáng tác cả ngô hoán nguyệt hỏi vương minh dương điểm đầu phát hiện vật phẩm lụn đúng đấy vừa nghe ngươi thiếu bài hát đó là gấp mặt đỏ dần cuối cùng viết xuống bài hát này ngô hoán nguyệt trong lòng cảm kích sau đó lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho lâm phàm cố gắng cảm tạng tuy nhiên lại phát hiện tắt điện thoại vương minh dương cười thầm trong lòng chuyện như vậy còn được bản thân tác hợp một hồi mới được bất quá để vương minh dương kinh ngạc chính là chính mình này lao huynh lại vẫn sẽ viết ca khúc đây cũng quá nghịch thiên rồi đoán mệnh lợi hại bánh cầm tay cũng lợi hại công phu lợi hại hiện tại viết ca khúc đều lợi hại như vậy thật sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi ngày mai có thể rất tốt nỗ lực nhất định phải thắng cái kia vương vũ thần vương minh dương nói rằng nô hoán nguyệt gật gật đầu theo sau kế tục vùi đầu vào luyện bài hát bên trong nàng không sẽ khiến người ta thất vọng đặc biệt là lâm đại sư còn vì nàng viết bài hát này ngày mai hàn lục cùng lý đạt phi đại chiến trên đường phát sinh sợ thiên ý ở ngoài người bí ẩn thân phận thực sự bất ngờ chính là lâm đại sư lâm đại sư thân phận thực sự đại vạch trần hàn lục cướp chiến lâm đại sư nửa đường giết ra lý đạt phi cuối cùng song song bị mang đi lâm đại sư thân thủ bất phàm tay không cứu đứa nhỏ Lâm Đại Sư Ngọc Ô Út Hàn Lục Cùng Lý Đạt Phi ưu khiếp sợ bộ, cũng cắm một cước, bất quá tin tức này tiêu đề nhưng là có chút để người sợ hãi Hàn Lục Cùng Lý Đạt Phi, vừa hôn mẫn đơn cứu Mỗi bên loại tiêu đề xuất hiện ở trên Internet Địa sắc bên trong, dân đi làm thẻ nhạt thời gian lật xem điện thoại di động Trong video này người cũng thật lợi hại đi Động tác này đẹp trai, chẳng qua nếu như không phải người này xuất thủ Tiểu hài này kết cục e sợ không dám tưởng tượng Lớn như vậy trọng lượng nếu như đặt ở tiểu hài này trên người, hoặc là dẫm ở trên người. Hậu quả khó mà lường được. Thật không biết này Hàn Lục muốn làm gì, coi như đánh bại nhân ra thì có thể làm gì. Không biết, bất quá tin tức mới nhất, Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi bởi vì công cộng trường hợp ẩu đả, trực tiếp bị tóm vào cổ tử, giam giữ 3 ngày. Mảnh trời này rốt cục sáng sủa. Ta đi điều tra này Lâm Đại Sư tin tức, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, Lâm Đại Sư rất nổi danh, đoán mệnh Đại Sư. Bánh cầm tay đại sư, đặc biệt là vậy coi như mệnh càng là trợ giúp rất nhiều người, thật giống có một nhà cũng bởi vì tìm lâm đại sư đoán mệnh, mới tránh được một kiếp. Hơn nữa này bánh cầm tay càng là mỹ vị cực kỳ, mỗi ngày giới hạn bán 10 cái, xếp hàng người đều hại đi tới. Cơ mơ nở. Thế giả, thật sự có như thế như bất người. Ta cũng phải đi xem xem. Gần nhất Hàn Lục tin tức rất hot, một loại mọi người lên lưới chú ý tin tức đều cùng cái này có quan hệ. Có chống đỡ Hàn Lục. cũng có không chống đỡ hàn lục, đủ loại đều có, chẳng qua nếu như là thật đánh nhau vậy cũng tốt, dù sao xã hội bây giờ, ngoài miệng như bức lời nói giống tuyết thật sự là nhiều lắm, nhưng chủ yếu hàn lục người này nói quá mức hung hăng hoặc giả nói là vênh váo hung hăng, dẫn đến rất lớn một nhóm người rất không thích hắn Lâm Phạm sáng sớm liền không có một tan rớp, một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại. Diêm thụ nhân, Phạm tử, người cũng quá trâu bảo đi. Lâm Phạm nói, biết điều, biết điều, ta hiện tại cũng đau đầu chết luôn. cũng là hy vọng chuyện này mau chóng tới bất quá thật đừng nói vẫn đúng là hạ giận đừng nói hạ giận hôm nay ta đều được cẩn trọng một chút ngươi không biết những phóng viên kia có bao nhiêu điên cuồng vì tin tức trực tiếp chính là dây dương ngươi vương minh dương huynh đệ lợi hại sau đó nếu như chụp động tác phiến ngươi cũng phải tới làm diễn viên chính cái nào cái động tác mảnh động tác kia mảnh ta có thể không chụp được Ha, ngươi muốn chụp cái nào cái động tác mảnh đều được còn chưa phải là chuyện một câu nói Bất quá lúc này mới có thể cũng không thể lãng phí không, đánh thật xinh đẹp, đứa bé kia nếu không phải là ngươi, nhưng là phải xui xẻo. Đủ khả năng, bất quá gần nhất sẽ không có sự tình, chuyện này có thể yên tĩnh một hồi. Làm sao yên tĩnh? Hai người đều đi vào, còn không yên tĩnh A Điều này cũng đúng. Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi đều tiến vào cục cảnh sát, hơn nữa chuyện này cũng là càng xào càng nóng. Đồng thời tin tức này tiêu điểm đúng là trên người lâm Phàm. Chủ yếu Lâm Phạm Dung cứu đứa nhỏ động tác kia trực tiếp bị đánh xuống, hơn nữa vô rõ rõ ràng ràng, từ đầu tới đuôi đều không ngừng nghỉ. Đó trên. Lâm Đại Sư châu bỏ, động tác này ta cho mãn phân. Cái kia Hàn Lục trực tiếp bị Lâm Đại Sư nọc ố út hai lần, một cái vươn mình một cước hai cái, toàn bộ kết thúc. Các ngươi trọng điểm chú ý Lâm Đại Sư, ta nhưng chú ý Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi cái kia cuối cùng với hôn, quả thực kinh thiên động địa, khiến lòng người nát. Ha ha, tình cảnh đó đều cười chết ta rồi hiện tại cũng bị chế tắc thành vẻ mặt bao rồi lâm đại sư đoán mệnh châu bò bánh cầm tay cũng lợi hại hiện tại liền công phu đều lợi hại như vậy đây là muốn phi thiên a ta hoài nghi lâm đại sư chính là người ngoài hành tinh ta kiến nghị nên lập tức giải khai đảo mà lúc này buổi sáng rèn luyện đao thu chém cá ngón tay dừng lại ở trên bàn gõ nhìn video trong lòng rất là không bình tĩnh ai đao thu chém cá thở dài một tiếng thân thể mập mạp tựa lưng vào ghế ngồi tuy rằng hắn là nam nhân thế nhưng trước ngực hai đám thịt nhưng là so với nữ nhân còn muốn bá đạo suýt chút nữa treo ở trên bụng thượng thiên tốt không công bằng nay loại thần côn đều có một bộ tốt thân xác thối tha còn sẽ công phu vì sao ta đao thu chém cá nhưng là dáng dấp như vậy thật hận a đao thu chém cá trầm mặc một hồi sau đó giơ lên đầu 10 cái ruột ra một loại ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím nếu có người nhìn thấy đao thu chém cá tốc độ tay tuyệt đối sẽ khiếp sợ và phần nay lại chính là bàn phím hiệp bên trong thất truyền đã lâu huyện ảnh hồ địa chỉ chương 99, mươi thần tờ mở bánh cầm tay mặt tiên cửa hàng cửa vây tụ thật nhiều người mộ danh mà đến hắn chính là knock -o Út hàn lục dũng cứu đứa trẻ lâm đại sư thật trẻ tuổi a không thấy được lại có bản lĩnh như thế này bất quá tiệm này là làm cái gì nghe nói hình như là coi bói hơn nữa còn kiêm chức bán bánh cầm tay bất quá có thể đem hàn lục knock Út, thật là có bản lĩnh lớn này chức nghiệp cũng quá rộng rãi Bất quá nói thật, ta nhìn trong video kia động tác thật sự là quá tuấn tú mới tới xem một chút trong truyền thuyết Lâm Đại Sư. Có năng lực như vậy, làm sao sẽ làm bánh cầm tay nghề này nghiệp đây, còn có cái kia lắc lư người đoán mệnh. Ồ, các ngươi nhìn nhiều người như vậy là tới làm gì? Lâm Phàng ngồi ở trong cửa hàng, điền thần côn cố ý làm bộ thâm trầm. Sáng sớm, vừa mở cửa, đã tới rồi rất nhiều người, những người này không phải coi bói cũng không phải mua bánh cầm tay, mà là đến chụp ảnh. Hãy cùng ở vườn thú nhìn động vật tựa như Điền thần côn lúc nào từng có cảnh ngộ như thế Tự nhiên kích động và phần Rất hưng phấn Muốn vận khí tốt một chút Nói không chắc còn có thể bị vị nào em gái nhìn bên trong đây Dù sao có lúc Em gái cũng sẽ có mắt ngủ thời điểm Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ Đây chính là nổi danh kết cục Cũng không biết cái nào đến nhiều người như vậy Hãy cùng nhìn hầu tựa như nhìn của bọn hắn đuổi nhân ra đi thôi Cái này thật đúng là không làm nổi Đường này lại không phải của hắn Bất quá điển thần côn cái kia tao bên trong tao tức giận răng dấp, để Lâm Phàm không biết nên nói những gì. lão ca ai, chúng ta bây giờ là bị người xem là trong vườn thú động vật, ngươi còn có dôi danh khoe khoang tao tư, bội phục hết sức. Hai lần không có bắt được lâm đại sư các thị dân, tướng môn khẩu vây lại đến mức nước chạy không loạn. Cậu chủ nhỏ, lần này ngươi cũng không thể chạy nữa. Lần này muốn chạy cũng chạy không được à, đoàn người chú ý một chút, chúng ta ánh mắt nhất định phải đem cậu chủ nhỏ khóa chặt lại. Vậy khẳng định Nếu như cậu chủ nhỏ còn có thể chạy thoát, ta trực tiếp ăn bay liệu. Chúng ta có thể đều là ngươi người hái mộ trung thành à, ngươi cũng không thể tổn thương lòng của chúng ta. Cái kia chút lại đây vây xem Lâm phàm người đi đường, nhìn thấy trước mắt tình huống này, nhất thời bối rối. Các ngươi là làm gì chứ? Lâm Đại Sư thế nào lại là cậu chủ nhỏ? Một vị mộ danh mà đến, vây xem Lâm Đại Sư người đi đường hỏi. Bây giờ mua Lâm phàm bánh cầm tay đều là khách quen. Các ngươi là mới tới đây phải không? Tiểu lão bản bánh cầm tay nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, mỹ vị hết sức. Một bên khách quen đẩy một cái hắn, đừng nói nhiều như vậy, bánh cầm tay bản thị, muốn là bọn hắn lại theo chúng ta cạnh tranh, có thể sẽ không tốt. Đúng, đúng, không thể nói nhiều lắm. Mộ danh mà đến đường người nhất thời nở nụ cười, chúng ta có thể không phải ăn bánh cầm tay, ta đều đi bảo đảo thưởng thức qua nơi đó chính tông bánh cầm tay, mùi vị đó đến bây giờ còn nhớ. Ha ha! Khách quen nhóm cười cận, nhưng trong lòng nhưng là khinh thường. Cái kêu bảo đảo có thể cùng tiểu lão bản bánh cầm tay so với mà Vốn là một cái thiên một cái địa. Lâm phàm không đường thối lui, phát thẻ số, tuyển người. Điền thần côn gật gật đầu, phát dãy số đó là bắt vào tay, cực kỳ quen thuộc. Sáu hảo, số 11, số 35. Ha ha, ta bị chọn chúng, ta bị chọn chúng. Chúc mừng, chúc mừng. Huynh đệ, ngươi thẻ số có bán hay không? Một ngàn khối. Không bán, nếu là lúc trước ta khẳng định bán. Nhưng then chốt ta đều mấy ngày không ăn được. Vậy xem người qua đường, sợ ngây người, đây cũng quá giả đi, một cái bánh cầm tay muốn xếp hạng đội, bọn họ đây chịu phục, có thể bây giờ lại còn có người ra một ngàn khối mua thẻ số, vậy thì khoa trương. Ồ, lấy trước kia chút đầu cơ đi đâu rồi? Huynh đệ, ngươi không phải đầu cơ mà, trong tay ngươi thẻ số bán ta. Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng là phố vân lý chỗ thần kỳ nhất, một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hàng đều có đầu cơ đặt bao hết, đây nếu là nói ra. Tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Cái kia bị kéo đại hán. Chính là phụ trách phố vân lý đầu cơ, giờ khác này trong tay hắn thẻ số bị chọn bên trong, người bên cạnh liền đến hỏi dò giá tiền. Hôm nay không bán vé, này nhóm ta phải lưu cùng với chính mình dùng. Đầu cơ lắc đầu nói. Hắn thân là đầu cơ, ánh mắt đặc biệt, rất sớm trước liền phát hiện phố vân lý nơi này cơ hội làm ăn, nhưng là có một lần, bởi vì tò mò cố ý ăn một lần bánh cầm tay, sau khi ăn xong. Hắn đã bị bánh cầm tay cái kia mùi kỳ lạ hấp dẫn, từ đó về sau hắn cảm giác mình lại cũng cách không mở này bánh cầm tay. Thời thượng thanh niên bắt được tha thiết ước mơ bánh cầm tay, chót mũi tựa ở bánh cầm tay trên người một cái, hít sâu một hơi, một mặt vẻ hưởng thụ. Mỹ vị, thật sự quá mỹ vị. Cắn một cái. Thời thượng thanh niên giơ lên đầu, nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình hãy cùng muốn phi thăng giống như vậy, mùi vị đó dường như muốn ở khoang miệng bên trong nổ tung giống như vậy, không lo ăn bao nhiêu lần, đều là mỹ vị như vậy. Như vậy khiến lòng người động, an ngon. Thời thượng thanh niên mở mắt ra, cũng không để ý chung quanh là có phải có người, phát ra cái kia khoa trương âm thanh. Ai, tiểu lão bản bánh cầm tay, mãi mãi cũng sẽ cho người đem chân thật nhất một mặt biểu hiện ra. Vẻ mặt này tuy rằng khuyết đại, nhưng chỉ có ăn xong bánh cầm tay nhân tài biết, cái kia là chân thật tình cảm phát tiết. Cậu chủ nhỏ nếu như cả đời đều bán bánh cầm tay, thật là tốt biết bao a. Đây là ngàn vàng khó mua bánh cầm tay, hiện tại bao nhiêu tiền ta cũng không muốn bán. Xếp hàng thị dân đối với tình cảnh này đã sớm thấy có lạ hay không. Nhưng đối với những người qua đường kia tới nói, nhưng là cực đại đánh vào thị giác, những người này chẳng lẽ đều ngu không thành, một cái bánh cầm tay đều có thể ăn thành như vậy, chẳng lẽ là mấy năm không có ăn cơm rồi. Lâm phàm nhìn cái kia chút khoa trương vẻ mặt, lắc đầu, những người này đều bị tay của chính mình bắt bánh cho câu dẫn tẩu hỏa nhập ma. Cũng không lâu lắm, thập phần kết thúc. Hắn cũng là hy vọng lại người có thể xem hiểu trên tường tờ khai. Đáng tiếc không ai nhìn, hơn nữa đã từng cho Lâm Phạm Cống Hiến hơn trăm khoa đáng giá các thị dân, lần thứ hai lại nhìn liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mỹ vị, hôm nay đều sẽ là một sự hưởng thụ. Tiểu lão bản tay nghề không người nào có thể so với, so với thế gian bất kỳ Mỹ vị đều còn Mỹ vị hơn. Xa xa. Ba, chuyện làm ăn kia cũng quá tốt rồi đi. Nô U Lan trận mắt mắt mộm. Nô Thiên Hà gật gật đầu, sau đó đừng gây chuyện, cố gắng đợi ở chỗ này. Mạng của ngươi chỉ có thể dựa vào lâm đại sư Nô ú Lan điểm đầu ba ta biết nàng biết mình mệnh cách lần này trở lại trên đường đi cũng đã xảy ra một ít vấn đề về đến nhà thân thể hơi nhỏ cảm bạo bất quá cũng còn tốt vấn đề không lớn lắm lần này trở lại Nô Thiên Hà đem một ít chuyện nói rõ ràng một ít phát hiện vật phẩm lụn đã từng không nên được đồ vật toàn bộ cúng Nếu như không phải nóc nhà kia bên trong có hắn cả đời ký ức hắn đều muốn cùng cúng tiền tài phương diện không có lưu bao nhiêu chỉ cho khuê nữ để lại sau này đồ cưới, còn có bình thường một ít chi tiêu. Lao đến biết sai, cũng không toán quá muộn, chỉ có thể làm hết sức. Lâm Đại Sư, Nô Thiên Hà phụ nữ lại đây. Lâm Phạm vừa hết bận bánh cầm tay, nhìn thấy Ngô Thiên Hà đến, đến rồi, trong lòng vui vẻ, này cuộc sống sau này thật có thể bưng lòng một 100, gia nhập hiệp hội. Trong cửa hàng, Nô Thiên Hà mở miệng nói, Lâm Đại Sư, ta đây mỗi ngày nên làm những gì? Vì khuê nữ mệnh cách, Nô Thiên Hà đồng ý từ bỏ liền châu tất cả, chỉ cần mình khuê nữ nửa đời sau chớ bị chính mình liên lụy là tốt rồi. Lâm Phàm cười nói, rất đơn giản, ở trong cửa hàng đoán mệnh là được, mỗi ngày mười vị. Nô Thiên Hà trình độ vẫn là rất lợi hại, không phải vậy cũng sẽ không là huyền học hiệp hội hội trưởng. Địa vị này đối với người bình thường tới nói, thật giống không ra sao, thế nhưng đối với học tập huyền học người mà nói, đây cũng là nhất tôn đại thần tờ rồi. Ta hiểu được. Nô Thiên Hà gật đầu nói, Mặc dù bây giờ rất ít làm cho người ta đoán mệnh, sợ chính là tiết lộ nhiều lắm đưa tới phiền toái lớn hơn nữa, nhưng bây giờ Lâm Đại Sư lên tiếng, hắn cũng không có cự tuyệt, lấy Lâm Đại Sư trình độ tự nhiên là biết những này, cũng sẽ không hại chính mình. Có người cũng đừng quá miễn cưỡng, nếu như có vấn đề gì, có thể nói với ta, ta tới toán. Nô Thiên Hà không có bách khoa toàn thư, đây coi là mệnh tự nhiên là thật đà thật, hơn nữa năng lực phương diện tự nhiên là không đuổi kịp lâm phạm. Bất quá đối phó một ít việc nhỏ tự nhiên không có vấn đề. Nô Ú Lan đứng ở trong cửa hàng, vậy ta thì sao? Lâm Phạm nhìn Nô ưu Lan, suy tư một chút, đẹp đẽ, ở trong cửa hàng cũng là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Ngươi liền rất đơn giản, mỗi ngày thu thập một chút mặt tiền cửa hàng, có người đến chiêu đãi một chút, cái khác cũng liền không có chuyện gì. Bách Khoa Toàn Thư tri Thức Trang Mặt đã đánh mở ba loại, đoán mệnh nhiệm vụ đã kết thúc, bất quá cửa hàng cũng đã mở ra, tự nhiên không có khả năng đóng cửa Mỗi ngày vận khí tốt một chút, còn có thể dựa vào bánh cầm tay được một hai điểm bách khoa giá trị, mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở bắt nguồn từ xa xưa. Lâm Phàm cũng không cố ý đi kiếm lấy bách khoa giá trị, cuộc sống yên tĩnh, cuộc sống nhàn nhã trọng yếu nhất. Bách khoa toàn thư trên tri thức, bất kỳ hàng nào, cũng có thể để Lâm Phàm trở thành đứng đầu nhân vật, nếu như nghiên cứu xuống, này kết quả cuối cùng đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá người sống mệt như vậy làm gì, chỉ cần mỗi ngày qua vui vẻ là được rồi. Hiện tại hắn cũng cảm giác mỗi ngày đều rất vui vẻ. Chờ ta một chút." Lâm Phàm mở miệng nói, sau đó ra ngoài, hướng về quảng cáo cửa hàng đi đến, lục lọi một hồi thời gian, hắn từ trong cửa hàng đi ra, trong tay còn cầm một tấm bảng nhỏ. Lâm Phàm đem bảng nhỏ để lên bàn, cẩn thận nhìn một chút, rất là thỏa mãn. "Các ngươi nhìn, này thế nào?" Lâm Phàm cười hỏi, phảng phất đối với kiệt tác của mình rất là thỏa mãn. Điên thần côn đám người nhìn một chút. Lâm đại sư thủ tịch đệ tử Nô Thiên Hà Đảm nhiệm toàn quốc huyền học hiệp hội hội trưởng Nô Thiên Hà nhìn tấm bảng này Cũng là nở nụ cười Đến hắn tuổi đời này đã sớm nhìn mở Đương nhiên sẽ không lưu ý tên gọi những thứ này Ta nhìn cái này có thể Nô Thiên Hà nói rằng Chẳng qua nếu như để Nô Thiên Hà những đệ tử kia biết E sợ cần phải một cái lao huyết phun ra Ở tại bọn hắn còn chưa biết dưới tình huống Dĩ nhiên nhiều hơn một cái tổ sư gia, Hơn nữa còn là tuổi trẻ như vậy tổ sư gia. Nếu như đây là thật lời Bọn họ vẫn đúng là muốn hô Lâm phàm vì là tổ sư gia Cái này không gọi cũng không được a chứ phi ngươi muốn khi sư diệt tổ. Điền thần côn vừa nhìn vui vẻ, vây quanh Lâm phàm chít chít trách trách ta đây. Có ngươi, đừng nóng đội a ngươi nhìn. Lâm phàm lại lấy ra một tấm bảng. Điền thần côn nhất thời vui cười ha hả, không sai, tấm bảng này tốt. Lâm Đại sư thủ tịch nhị đệ tử. Điền hắn danh. Lâm Đại sư mặt tiền cửa hàng công nhân. Ngô Đại sư. Sau đó chúng ta nhưng dù là sư huynh đệ, ngươi sau đó có thể phải dạy dỗ ta. Điền thần côn tuy rằng người mang tuyệt kỹ, nhưng hắn đối với đoán mệnh càng có hứng thú. Tiểu tử này không giáo đồ mình, theo ngô thiên hà học cũng không tệ à, nói không chắc sau đó cũng có thể trở thành là người người trong mắt đại sư phụ đây. Nô Ú Lan trong lòng thở dài, nếu như để cái kia chút thúc thúc, a di nhìn thấy, tuyệt đối sẽ gào gào khóc lớn a. Cứ như vậy ở không chính quy thủ tục hạ, cha mình thành làm người ta đệ tử. hơn nữa cha nhìn thấy được vẫn không có vẻ bất mãn còn có thể lộ ra nụ cười đây ngô thiên hà đối với này ngược lại là không có ý kiến lâm đại sư trình độ hắn chịu phục coi như làm lao sư hắn cũng thừa sức lâm phạm vỗ tay một cái được rồi chúng ta đoàn đội nhỏ cứ như vậy quyết định sau đó làm rất tốt cuối năm chia hoa hồng tăng lương đúng rồi đây là của ngươi nhãn hiệu ngươi treo ở trên người lâm phạm lấy ra một cái treo biển hành nghề giao cho ngô ưu lan họ tên ngô u lan lâm đại sư mặt tiền cửa hàng nhân viên tiếp tân Nô u lan nhìn tấm bảng này cũng không thể nói gì được lâm phàm tâm tình không tệ tốt, thân là công nhân viên của ta tự nhiên có phúc lợi hôm nay liền để cho các ngươi nếm thử ta sở trường tay nghề hắn lập tức đi tới trước gian hàng trực tiếp làm ba cái bánh cầm tay chính hắn là không ăn này bánh cầm tay mùi vị coi như là hắn cũng không chịu được nữa vì không lộ ra cái kia khoa trương vẻ mặt vẫn là ăn ít tuyệt vời Điên thần côn nói rằng lâu như vậy Ta đều còn không có thưởng thức qua bánh cầm tay đây, bình thường đều nhìn người khác ăn, thật giống rất tốt dáng vẻ. Đến, nếm thử. Lâm Phạm tự tin nói rằng, Nô Thiên Hà đám người, nhìn trong tay bánh cầm tay, chóp mũi khẽ động, hương vị nước mũi, sau đó ba người cắn xuống một cái. Thời khắc này, mặt tiền cửa hàng bên trong rất án tĩnh. Lâm Phạm rất là hài lòng nhìn ba người vẻ mặt. Nô Thiên Hà trầm ổn, nhưng giờ khắc này nội tâm trở nên sống động, mùi vị này mang đến cho hắn một cảm giác hết sức không giống nhau. thậm chí để hắn nhớ tới đã từng một ít chuyện tốt đẹp. lệch cạch. hai đạo nước mắt xuống. Điền Thần Côn kinh ngạc thốt lên một tiếng, này bánh cầm tay cũng ăn quá ngon, ta, ta, lời còn chưa nói hết, trực tiếp thấp đầu, không nhịn được chạy. Mùi vị này để Điền Thần Côn tìm về khi còn trẻ, ở Liệt Dương Hạ, cùng cha mình luyện võ cảnh tượng. tuy rằng bị đánh hết sức thảm, nhưng đó là hắn vui sướng nhất thời gian. Nô u lan vẻ mặt tướng đỏ, phảng phất đắm chìm trong một cái biển lửa bên trong. Lâm Phàm cười đáp ý. Đây chính là ta tuyệt kỹ, bất luận người nào đều không chạy thoát thần kỳ bánh cầm tay, sau đó bánh cầm tay người hái mộ trung thành, đem tăng cường ba người. Đang lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Lâm Đại Sư, có người tìm ngươi, ta mang cho ngươi đến rồi. Một cửa tiệm ông chủ, mang một người vào được. Lâm phàm nghi hoặc, ngươi là. Người này hắn còn thật sự không biết. Mà ngươi vừa tiến đến, lập tức nắm Lâm phàm tay. Lâm Đại Sư ngươi tốt, ta là Thượng Hải Võ Hiệp Giang Phi. Ngươi tốt. đối phương khách khí lâm phạm tự nhiên cũng là khách khí nói đến mời ngồi nhưng là lúc này điền thần côn bọn họ còn đắm chìm trong bánh cầm tay bên trong đúng là không có chỗ ngồi giang phi nhìn phía sau cái kia kỳ quái ba người lâm đại sư không cần ngồi đứng cạnh nói là được lâm phạm gật gật đầu vậy được có chuyện gì ạ thượng hải võ hiệp là quốc gia võ hiệp phân bộ thuộc về địa khu mà tổng bộ nhưng là ở thủ đô hắn cũng hơi hơi đoán được một chút đại khái lâm phạm tuy rằng tuổi còn trẻ Nhưng Giang Phi cũng không dám coi khinh, cái kia video bọn họ nghiên cứu thật lâu rồi, cuối cùng thu được chính là chân thực công phu. Giang Phi nói, Lâm Đại Sư, ta đại biểu võ hiệp hy vọng ngươi có thể gia nhập. Lâm Phạm nhất thời vui, không nghĩ tới cùng chính mình đoán đại khái, giống như lúc, bất quá này để hắn có chút hơi khó, hiện tại này võ hiệp danh tiếng không tốt lắm a, Ta biết cái này có chút đường đột, nhưng chúng ta là thật tâm mời ngươi gia nhập đại gia đình này. Giang Phi nói rằng, Lâm Phạm do dự chốc lát. Ta cái này cũng không cái gì chân thực công phu, huống hồ ta cũng có công việc. Ngươi có thể khiêm nhường, nếu như ngươi không có chân thực công phu, vậy thì không ai có công phu thật, hơn nữa chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp đến công tác của ngươi, có thời gian có thể đi võ hiệp nhìn, địa, phát hiện vật phẩm lụn điểm ngay ở Thượng Hải, rất gần. Giang Phi đối với Lâm Phàm rất là tán thành, đồng thời cũng cảm giác trước mắt này Lâm Đại Sư quá khiêm nhường, không giống bây giờ người, có chút bản lãnh, liền không biết thiên nam địa bắc. Đối phương đều nói đến phân thượng này, hắn còn có thể nói cái gì? Huống hồ gia nhập hiệp hội cũng không phải là không có chỗ tốt ta. Phát Dương Quốc túy người người có trách, nói không chắc còn có thể kiếm lấy không ít bách khoa giá trị đây. Lâm Phàm nói, vậy được. Bất quá lại nói phía trước đầu, nếu có cái gì hoạt động, ta không có thời gian, ta sẽ không tham gia. Giang Phi đại hỷ, người đây yên tâm, hiệp hội tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cuối cùng, điền bảng, điền tin tức cá nhân, Giang Phi trong lòng đó là vui vẻ a. Lâm Đại Sư, chờ thủ tục hạ xuống, ta liền đem giấy chứng nhận cho người đưa tới. Giang Phi vui mừng hết sức. Lâm phàm gật gật đầu, vậy thì phiên thoái. Khi Giang Phi sau khi rời đi, Lâm phàm cười cận, không nghĩ tới anh em cũng có hiệp hội mớn cảm giác cũng thực không tồi. Có thể khi thấy điển thần côn bọn họ thời điểm, Lâm phàm phục rồi. Ăn một cái bánh cầm tay, các ngươi đều có thể có dập đầu mê huyên thuốc hiệu quả, thực sự là phục rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, đều là nguyên sang. Thể dục quảng trường. Người mới tốt âm thanh 24 tên tấn 12 tên. Bởi vì thế hòa, đồng thời bình ủy cùng vang lên lão sư bất mãn anh kim giận dữ rời sân, dẫn đến tiết mục trên đường kết thúc. Đối mặt này đột phát tình huống, chủ sự phát bó tay toàn tập, cho rằng phải ra khỏi nhiễu loạn lớn, lần này hiện trường trực tiếp là bọn hắn lấy giúp khí cùng người ở phía trên, bảo đảm bao nhiêu lần mới phê chuẩn xuống. Cùng vang lên lão sư tính khí bọn họ là biết đến. Bởi vậy ở chuẩn bị mở tiết mục này thời điểm, đầu tiên nghĩ tới chính là cùng vang lên lão sư. Đại chúng nói sắp tối màn đi, cùng vang lên lão sư cũng làm giám khảo, các ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có tấm màn đen không được người có tên, cây có bóng, cùng vang lên lão sư đã từng nhưng là bóc xuyên qua rất nhiều tiết mục, sớm liền trở thành một ít phe làm chủ trong lòng một cây gai. Người khác không dám dùng, bọn họ dám dùng. Có thể ngàn tính vận tính, dĩ nhiên tính sai anh Kim. để anh kim làm đạo sư chính là nhìn bên trong danh tiếng của nàng còn có chuyên nghiệp tính thật không nghĩ đến này anh kim dựa vào thân phận này làm nổi lên tấm màn đen bọn họ hiện tại mới nhớ anh kim tấm màn đen cũng không ít không đơn thuần nói này loại so tài chính là ca sĩ giải thưởng lớn đều có thể cho ngươi đến cái tấm màn đen hơn nữa ngươi còn không có bất luận biện pháp gì nguyên bản chờ ra nhiều loại lớn thu thị giảm xuống có thể sau đó thu thị thống kê thời điểm này tỷ lệ người xem dĩ nhiên trực tiếp lịch tiên trở thành tiết mục số một Này có thể đem bọn họ sướng đến phát rồ rồi. Bên ngoài. Người người đại lão này bạn làm sao đều đích thân tới hiện trường? Lâm Phàm hỏi. Lục, Vương Minh Dương cười cợt, Ta có thể không đến mà. Mặc dù là 24 tấn 12. Nhưng bây giờ làm so với chung kết quyết tái còn trọng yếu hơn. Lâm Phàm đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Cơ bản không có vấn đề gì. Chỉ cần đừng tiếp tục đến tấm màn đen là được. Vương Minh Dương vừa nghe nổi giận. Nàng nếu như còn dám đến tấm màn đen. Lão tử cái thứ nhất xông lên đài đánh một trận tơi bời. Úi a, ngươi nhưng là phú hào a, này cũng dám làm, sẽ không sợ bị hư hỏng hình tượng. Lâm Phạm vui cười hớn hở nói. Dám hình tượng, này lão bà còn dám ngẩm xem ta có dám hay không động đến hắn. Vương Minh Dương cũng là bạo tinh khí, nếu như đợi lát nữa còn có tấm màn đen, vẫn đúng là khó mà nói. Lâm Phạm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian gần đủ rồi, nên tiến vào. Trong sân, Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương ngồi ở phía trước vị trí. Hơn nữa này vị trí cách bình ủy tịch rất gần, hình như là chuyên môn vị tốt anh Kim chuẩn bị. Khán giả đã ngồi vào vị trí, xì xào bàn tán, thảo luận tối nay thi đấu. Lần này lớn nhất xem chút, chính là Ngô hoán nguyệt cùng vương vũ thần giữa quyết đấu. Đây là 24 tên tấn 12 tên, lớn nhất. Ra trận nhóm, một nhóm khó cầu, không biết có bao nhiêu nghị đến hiện trường quan sát, bất quá đối với vương minh dương như vậy phú ông tới nói, chơi đùa vài tờ hàng trước nhóm còn là chuyện dễ dàng. Nô Hoán Nguyệt cùng Vương Vũ Thần trong đó quyết đấu sự kiện, ở giải trí trên tin tức rất có nhiệt độ, trình diện phóng viên cũng không ít. Trực tiếp, thi đấu liền sắp bắt đầu, không biết kết cục đến cùng sẽ như thế nào. Vương Vũ Thần tư liệu đều bị yêu sách đi ra, cùng anh Kim có quan hệ thân thích. Thật cái quái gì vậy chó, nay còn có chút tính chất công bằng sao. Nô Hoán Nguyệt lần này có thể nguy hiểm, Vương Vũ Thần hậu trường cứng như thế, nguyên sang ca khúc còn không cùng tựa như chơi, lần này phát huy bình thường. vương vũ thần phần thắng trực tiếp có 8 phần mười cùng vang lên lão sư mặt đều đen vừa hướng về anh kim cái kia thoáng nhìn quả thực thô bạo vênh báo đợi lát nữa cũng là hy vọng vương vũ thần thua trận tốt muốn nhìn một chút anh kim sẽ là dạng gì vẻ mặt cơ hội thắng lợi không lớn hậu trường nô hoán nguyệt nhắm mắt dưỡng thần vì là sau cùng thi đấu làm một lần xung kích mà ở một bên trên ghế xa lồng vương vũ thần thấp đầu nhìn điện thoại di động trong lòng rất là phẫn nộ ba ngày trên tên kia giận phun chính mình ba ngày, tuy rằng anh Kim không để cho mình muốn lưu ý những này, nhưng nàng rất khó làm được. Cái kia chút ác độc ngôn ngữ, cấm chỉ không được. Mỗi một lần cấm luôn, sẽ có một cái khác hào đi ra, nối liền không dứt, quẩn cuộn không ngừng. Đồng thời càng để vương vũ thần không cách nào nhịn được chính là, cái kia giận phun người của mình, còn hết sức hung hăng, trực tiếp tư nhân tin chính mình. Ta đao thu chém cá liền muốn phun ngươi, chịu một cái ta, còn có thiên thiên vạn vạn cái ta, ngươi vĩnh viễn chịu không xong. có tức hay không người có hận hay không vương vũ thần đem chuyện nào toàn bộ quái trên người ngô hoán nguyệt sau đó đứng dậy đi tới ngô hoán nguyệt bên người mặc kệ ngươi làm cái gì ngươi mãi mãi cũng sẽ không thắng ta ngô hoán nguyệt sững sở sau đó cạn cười một tiếng dẫn chương trình lên đài dịch danh đi qua trước một vòng kịch liệt thi đấu đã có sáu tên tuyển thủ thăng cấp phía dưới cho mời kỳ ảo tuyển thủ ngô hoán nguyệt tình cảm tuyển thủ vương vũ thần lên đài tiếng vỗ tay vang lên khán giả chú ý đúng là cuộc tranh tài này dưới đài lâm phàm cười nói này vương vũ thần hết sức tự tin xem ra chuẩn bị hết sức sung túc vương minh dương nói không phải có ngươi bài hát mới mà, chẳng lẽ còn có thể sợ phải không vương vũ thần lên đài trên màn ảnh xuất hiện muốn biểu diễn ca khúc ca khúc sau cơn mưa tình ngày nguyên sướng vương vũ thần viết lời vương vũ thần phổ nhạc vương vũ thần soạn nhạc vương vũ thần lâm phàm thấy cảnh này Suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết lợi hại vẫn đúng là một đường nguyên sang đi tới cùng Vương Minh Dương xem thường nở nụ cười tư liệu đều bị lộ ra ánh sáng đi ra còn dám nói là của mình nguyên sang ca khúc bình ủy chỗ ngồi cùng vang lên lão sư sắc mặt nghiêm túc trong cổ họng phát sinh một tiếng hừ lạnh vô liêm sỉ anh Kim ngồi ở bình ủy chỗ ngồi hai tay ôm ấp mang trên mặt nụ cười hết thảy đều ở của nàng khống chế bên trong Chu Hải đào cùng Tả Đằng Phi hai vị bình ủy không nói thêm gì Này tình huống trong đó bọn họ rõ ràng trong lòng. Lại là một bài bài hát mới, từ anh Kim cung cấp tuyệt đối sẽ không kém tới đó. Anh Kim muốn để vương vũ thần được quán quân, chỉ cần vương vũ thần phát huy xuất sắc, cơ bản không có chạy. Nếu như Ngô hoán nguyệt còn hát bài hát cũ, cơ bản thua chắc rồi. Trực tiếp. Chơi ạ, từ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người, chỉ nàng còn có thể nguyên sang, có thể hay không đừng như thế chó. Anh Kim ra tay, không phải chuyện nhỏ, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Người mới tốt âm thanh ta nhìn còn không bằng đổi thành tấm màn đen tốt âm thanh. Âm nhạc vang lên, khúc nhạc dạo bất phàm Bình ủy đều không phải là người ngoài nghề, nhất thủ ca khúc có được hay không, nghe khúc nhạc dạo là có thể nghe được. Chu Hải Đào nói, lại là một bài tốt bài hát. Tà Đăng Phi nói, coi như cho chức nghiệp ca sĩ, cũng đủ để để vào chuyên tập bên trong, lần này kết quả cơ bản đã định rồi. Cùng vang lên lão sư trong lòng xem thường, nhìn về phía anh Kim đó là gương mặt căm ghét. Coi như đối với cái kia vương vũ thần cũng là một mặt ghét bỏ vẻ. Vương vũ thần chầm xuống tâm, tiến hành biểu diễn, bài hát này nàng luyện tập rất lâu, từng cái điểm mấu chốt đều do anh Kim lời bình quá, từng cái chuyển chết điểm, đều thuận nằm lòng. Hiện trường khán giả, an tính nghe, hơi gật đầu, phảng phất dung nhập vào bài hát này bên trong. Em hai, Bài hát cuối cùng Tiếng vô tay vang lên Vương vũ thần lộ ra nụ cười, chính mình phát huy rất hoàn mỹ, tuy rằng bên trong có một chút điểm tỉ vết nhỏ nhưng không quá quan trọng. Vương Minh Dương ha ha một tiếng, cũng là bình thường thôi. Lâm Phàm cười nói, ta nhìn không sai, hát rất tốt. Ta nói huynh đệ, ngươi là thuộc về phương nào a? Vương Minh Dương nói rằng, Lâm Phàm khoát tay tháo một cái, không nói phương nào, bài hát này thật không tệ, bất quá cùng do ta viết bài hát này vẫn là kém rất nhiều. Vương Minh Dương trận tròn mắt, quá tự luyến. Nô Hoán Nguyệt hít sâu một hơi lên đài. Trên màn ảnh, ca khúc, bầu trời, nguyên sướng, Nô Hoán Nguyệt, Viết lời, Lâm Đại Sư. Phổ nhạc, Lâm Đại Sư. Soạn nhạc, Lâm Đại Sư. Bình ủy sướng sở, cái này cũng là bài hát mới. Quan sát truyền trực tiếp người, cũng là kinh ngạc thốt lên. Sau đó lập tức bài đủ sệ ấp, căn bản không có tìm thấy được bài hát này. Ta đi, nô hoán nguyệt cũng là nguyên sang. Đặc sắc, lần này thật có thể phấn khích. linh 102, có thể xương tụng tông sư. Quan sát truyền trực tiếp người lập tức tìm tòi. Tiểu. Nói xỉ mừng. bài đù không có bài hát này này lâm đại sư là ai à ta vừa tìm tòi một hồi tìm tòi lâm đại sư dĩ nhiên tìm tòi ra một cái coi bói ta tìm tòi ra bánh cầm tay ta tìm tòi ra người bí ẩn ta đi ngoại hiệu này cũng là đủ chạy yến tĩnh nghe ca nhạc đệm nhạc vang lên chấm thấp huyền chuyển nhẹ nhàng cùng vang lên nghe được khúc nhạc dạo hơi ngồi thẳng người nô hoán nguyệt cầm mị rộ phồn, hơi nhắm mắt môi nhẹ nhàng trưng mở nhẹ nhàng cực kỳ Bầu trời của ta, vì sao treo đầy? Ướt lệ. Bầu trời của ta, vì sao tổng cho mặt? Thanh âm êm dịu, chấm thấp, nhưng cũng rất là sạch sẽ, tại mọi thời khắc nắm nội tâm. Cùng vang lên nhắm hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng đông đưa, phản phất đã đắm chìm trong bài hát này bên trong. Anh Kim nguyên bản nở nụ cười, nhưng lúc này, nhưng thay đổi có chút nghiêm nghị. Chu Hải Đào cùng Tả Đằng Phi có thể đều không phải là người ngoài nghề, ca khúc mở màn toàn quy tắc, liền hấp dẫn lô thai của bọn họ. Đặc biệt là Ngô hoán nguyệt bắt đầu hát sau, cái kia đặc sắc tiếng nói, phối hợp bài hát này, càng là sinh ra một loại làm người kinh ngạc hiệu quả. Lâm Phàm lần đầu tiên nghe bài hát này, toàn thân toàn ý tập trung vào bên trong, thật sự rất tuyệt, không giống như là cái kia loại liều mạng gân giọng gọi, ai thanh âm lớn, người đó liền lợi hại. Mà là đem cảm tình vùi đầu vào bên trong, đến từ nội tâm biểu diễn. Vương Minh Dương sợ ngây người, tuy rằng ở đứng hàng lúc luyện, nghe xong nhiều lần, nhưng lúc này đây cảm giác. Cùng đứng hàng lúc luyện căn bản không giống như Trên sân nhảy, Lôi hoán nguyệt lặng lặng hát Quên được tất cả, quên được chỗ ở mình địa phương Phiêu lưu tại thế giới một bên khác Đảm nhiệm cô quảng xâm phạm một lần một lần Bầu trời hoa thật dài nhớ nhung Bầu trời của ngươi có thể có treo lo nghĩ vấn Bầu trời của ngươi lại sẽ có lạnh tháng Dưới đài khán giả mê say, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người đắm chìm trong này nhẹ nhàng âm thanh Cùng cái kia hoang mang tình cảm bên trong Có nữ khán giả khỏe mắt có chút ướt ác, bọn họ dung nhập vào bài hát này, tình cảm bên trong, đã từng cái kia chút mỹ hảo, bất đắc dĩ, thương cảm sự tình từng cái chào hiện tại trong lòng. Bầu trời liền là một người thế giới nội tâm, một loại nhớ nhung tràn ngập trong lòng bên trong, dần dần, loại tư niệm này trở nên u buồn, thương cảm, bởi vì vĩnh viễn không biết ngươi tư niệm người, có hay không cũng ở nhớ nhung ngươi. Tà Đăng Phi mở mắt, bài hát này từ xoa nhạc, thật là đẹp, đặc biệt là ngày nhạc, không bình thường. Thật sự rất không bình thường. Vương vũ thần cái kia đứng đầu sau cơn mưa tình ngày, cùng bầu trời, so ra, thật sự có trên lệnh rất lớn. Cái này căn bản không là một cái lượng cấp ca khúc. Vương vũ thần giờ khắc này trợn tròn mắt, sao có thể có chuyện đó. Nàng tuy rằng muốn thắng, nhưng nàng không phải người điếc, bài hát này so với từ bản thân cái kia đứng đầu sau cơn mưa tình ngày, muốn tốt rất nhiều, nhưng là nàng ngô hoán nguyệt làm sao có khả năng phải nhận được bài hát này. Anh Kim trong lòng ngưng lại, nàng không phải không thừa nhận. bài hát này thật sự rất tốt đặc biệt là cái kia tình cảm cùng làn điệu thật sự hết sức để ý thậm chí nàng đều muốn biểu diễn bài hát này trên đài ngô hoán nguyệt cảm tình càng ngày càng tập trung vào bất chi bất giác khỏe mắt đã ướt nước vợn hát chỉ mong bầu trời không ở treo đầy ướt lệ chỉ mong bầu trời không ở thoa lên cho lệ một khúc kết thúc ngô hoán nguyệt lau chùi khỏe mắt nước mắt hướng về phía dưới hơi cúi đầu hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đắm chìm trong bài hát này bên trong Đột nhiên, tiếng vỗ tay lôi động, tất cả mọi người đều đứng lên, phồng lên trường, bài hát này cho cảm giác của bọn họ thật sự không giống nhau. Mấy người mua phiếu là vì đến xem xé bước đại chiến, có thể bọn hắn bây giờ phát hiện tất cả những thứ này cũng đáng giá. Có thể nghe được bài hát này, thật sự là quá đáng giá. Trực tiếp, châu bò đại phát, ta dĩ nhiên nghe nghe khóc. Cơ mờ nở, ngươi đừng nói nữa, ta tâm tình đặc biệt nóng nảy, có thể nghe được bài hát này, dĩ nhiên đột nhiên phát hiện thế gian tất cả thật tiến tình. Hãy cùng ngao du ở trên trời bên trong. Bài hát này cho ta kinh hỉ quá, nô hoán nguyệt hát cũng quá tuyệt vời. Cầu cao thanh bản A, mỗi ngày tối ngủ ta đều muốn nghe. 666. Nô hoán nguyệt nghiền ép vương vũ thần. Bình ủy tịch. Cùng vang lên Lão sư đứng dậy phòng lên trưởng. tốt, tốt. Anh Kim sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn giả bộ phòng lên trưởng. Dưới đài lâm Phàm cười nói, rất hoàn mỹ, thật sự rất hoàn mỹ. Bài hát này là bách khoa toàn thư bên trong. coi như là hắn cũng chưa từng nghe qua nguyên bản có ở ngô hoán nguyệt hoàn mỹ biểu diễn hạ, e là cho dù là nguyên bản cũng bất quá cũng như vậy thôi. vương minh dương cười to, huynh đệ, ngươi châu bò lại có thể viết ra như vậy ca khúc, đây không phải là ta châu bò mà là hoán nguyệt hát lợi hại. lâm phàm nói rằng, vương minh dương lắc đầu, ta đây cũng mặc kệ, ta liền nhận thức ngươi châu bò, không có ngươi hát cho dù tốt cũng vô dụng. dẫn chương trình dịch danh trầm mặc ở cái kia bài hát này cho hắn rất lớn một sự hưởng thụ. Sau lập tức lên đài. Cảm tạ Ngô hoán nguyệt, vừa suýt chút nữa đem ta hát khóc. Ngôi hoán nguyệt cảm kích, cảm tạ. Đây là, phát hiện vật phẩm lụn, dẫn chương trình đối với nàng khẳng định. Dịch danh, hiện tại cho mời vương vũ thần trở lại trên đài. Ta thấy khán giả vẻ mặt, đều rất hưởng thụ. Bốn vị bình ủy lao sư hiện tại khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Tạ đằng phi lao sư, ngươi là nổi danh từ tắc gia, viết qua rất nhiều ai cũng khoái ca khúc. Ngươi cho rằng này hai bài hát làm sao. Tạ Đăng Phi ngồi ở phía dưới đợi rất lâu rồi, giờ khác này cầm ống nói lên, kích động nói. Vương Vũ Thần này đứng đầu sau cơn mưa tình ngày, tại hành nghiệp bên trong rất tốt, không thể so chức nghiệp ca sĩ trong album bài hát kém. Vương Vũ Thần cười nói, tạ ơn láo sư. Tạ Đăng Phi đơn giản lời bình vài câu, hiển nhiên là không muốn ở đây đứng đầu sau cơn mưa tình ngày, trên lưu lại quá lâu, mục đích chủ yếu vẫn là này đứng đầu bầu trời. lôi hoán nguyệt biểu diễn này đứng đầu bầu trời, thật sự để ta hết sức kinh ngạc, rất giật mình. ta hành nghề mấy chục năm chỉ gặp được bốn đứng đầu để ta cảm động ca khúc mà đứng đầu bầu trời chính là đệ ngũ đứng đầu thật sự rất tuyệt ta bây giờ nói chuyện đều có chút kích động Ta ơn lão sư nô hoán nguyệt không nghĩ tới tả đảng phi lão sư cho đánh giá cao như thế vừa còn có chút cao hứng vương vũ thần mất hứng dẫn chương trình dịch danh không nghĩ tới tả lão sư hưng phấn như thế chu hải đào lão sư ngươi đối với hai vị tuyển thủ dịch danh lời còn chưa nói hết liền bị tả đảng phi cắt đứt Ta vẫn chưa nói hết, xin cho ta chút thời gian. Tốt, tả lão sư mời nói. Dịch danh đúng là không nghĩ tới tả đằng phi kích động như thế. Tả đằng phi tiếp tục hỏi, ta nhìn bài hát này, viết lời, phổ nhạc, soạn nhạc đều là lâm đại sư, mà có thể viết ra như vậy ca khúc, có thể xưng tụng tông sư, nhưng là ta ở đây trong ngành sản xuất nhưng chưa từng nghe qua người như vậy, có thể hay không giới thiệu một chút vị này lâm đại sư. Này đánh giá rất cao, thật sự rất cao. Nô Hoán Nguyệt nói. Lâm Đại Sư là bằng hữu ta, hắn không phải tả lão sư trong nghề người. Tả Đăng Phi kinh ngạc nói, không phải trong nghề người, vậy hắn có đến hiện trường sao? Ngô Hoán Nguyệt nói, có. Tả Đăng Phi lập tức đứng lên, lui về phía sau thính phòng nhìn lại, phảng phất là đang tìm kiếm Lâm Đại Sư. Dẫn chương trình dịch danh mau mau giảng hòa, tả lão sư, không bằng trước tiên đánh giá hai vị tuyển thủ, đợi lát nữa sau khi kết thúc, có thể để Ngô Hoán Nguyệt vì là tả lão sư giới thiệu. Tả Đăng Phi phản ứng lại đây là thi đấu hiện trường Sao An chịu ở kích động trong lòng ngồi xuống Dưới đài Lâm phàm Cười nhạt một tiếng Bách Khoa Toàn Thư quả thật là mạnh mẽ năm Tích Phân một ca khúc Cũng làm người ta kích động như thế Vương Minh Dương hướng về Lâm phàm giơ ngón tay cái lên Nghiu Dịch danh nói Chu Hải Đào Lao Sư Ngươi cho rằng hai vị tuyển thủ làm sao Trước 103 Các Lao Nương sẽ chờ ngươi Chu Hải Đào cùng anh Kim quan hệ rất tốt Biết Vương Vũ Thần là nàng muốn thổi phồng người Nhưng bây giờ tình huống này Hắn cũng không thể mở to mắt nói mò, chính mình đáp ứng rồi, cái kia chút khán giả cũng không đáp ứng. nay loại thi đấu, đối với tuyển thủ tới nói áp lực rất lớn, có thể đối với bọn họ bình ủy tới nói, áp lực càng to lớn hơn. Ngồi ở phía dưới, ngươi mấy câu nói là có thể quyết định một vị tuyển thủ kết quả, nếu như ăn ngay nói thật, ngược lại cũng đúng là công chính, nếu như lung tung nói khoác, nhưng là có thể xảy ra chuyện lớn. Chu Hải Đào nhìn thấy anh Kim nhìn về phía mình ánh mắt, bất quá hắn cũng liền làm như không thấy. cái này nổi hắn không thể có cũng không muốn có do dự một chút an ngay nói thật vương vũ thần này đứng đầu bài hát mới giữ vương ban đầu phong cách chỉ nói riêng biểu hiện rất là xuất sắc so với lần trước muốn tốt rất nhiều bất quá ở cao trào thời điểm có loại cố ý áp chế cổ họng của chính mình nếu như có thể mau thả hay là hiệu quả càng tốt hơn chu hải đào đem ý nghĩ của chính mình nói ra tạ ơn lão sư vương vũ thần gật đầu hay là không nghĩ tới chu hải đào đối với nàng đánh giá không hề tưởng tượng trong như vậy cao phía dưới quần chúng thổn thức một mảnh lần này chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe phát hiện vật phẩm lụn được vương vũ thần biểu hiện thật là không tệ nếu như cùng những tuyển thủ khác so ra hay là có thể thuấn sắt những tuyển thủ khác nhưng lần này so sánh người là ngôi hoán nguyệt này sự chênh lệch liền đi ra dẫn chương trình dịch danh chu hải đào lao sư ngôi hoán nguyệt lần này biểu hiện dị thường xuất sắc ngươi cho rằng làm sao chu hải đào gật gật đầu tham gia người mới tốt tâm thanh bình ủy thu hoạch lớn nhất chính là hôm nay ngôi hoán nguyệt bài hát này chọn rất tốt đồng thời sáng tác bài hát này lâm đại sư đối với Ngô hoán nguyệt âm sắc hiểu rất rõ nay đứng đầu nguyên sang bầu trời mặc kệ từ phương hướng nào viết đều rất đẹp thêm vào Ngô hoán nguyệt cái kia không linh tiếng nói càng là đem bài hát này suy nghĩ biểu đạt ý tứ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn có thể nói trải qua coi như là ta cũng không nhất định hát ra Ngô hoán nguyệt thứ mùi đó Nô Hoán Nguyệt mặt lộ vẻ nụ cười, ta ơn láo sư. Khán giả vỗ tay, rất hưng phấn, bọn họ trong lòng khuynh hướng chính là Nô Hoán Nguyệt, bài hát này rất tuyệt, để tâm linh của bọn họ đều được cung dung. Trực tiếp, 666, ta cái quái gì vậy đã nói, Nô Hoán Nguyệt này bài hát vừa ra, vô địch thiên hạ, chỉ cần không khôn ngoan trướng, đều biết nói cái gì. Anh Kim mắt tái rồi, mặt âm, nhưng là vì sao ta nhìn chúng đến liền là như vậy sung sướng đây. Bản thân nàng e sợ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chu Hải Đào cùng anh Kim quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ Chu Hải Đào trực tiếp công chính đánh giá. Hơn nữa còn nghiêng về Ngô hoán nguyệt, ngươi nói nàng có thể không lục mà. Không ngủ, không ngủ, lần này hai vị bình ủy mắt đều không ngủ, thì nhìn anh Kim làm sao không cần thể diện xuống. Ta đem lời thả nơi này, nếu như Ngô hoán nguyệt cuối cùng không thể thăng cấp, ta bảo đảm không nhìn này phá tiết mục. Chúng ta đã từng đều sinh sống ở tấm màn đen bên trong. Hay cùng kẻ ngu si giống như, nhìn những này bình ủy mỗi bên loại thanh tú thao tác, tiết mục một nửa, chúng ta là có thể đoán ra ai là quán quân. Không sai, bất quá này người mới tốt âm thanh, rất tuyệt, ngay cả có anh Kim Viên này còn chuột tức hy vọng tiết mục tổ trực tiếp đem đá. Nhìn chuyên trực tiếp nít nằm nhóm, thảo luận kịch liệt, màn đạn che khuất tần màn. Dẫn chương trình dịch danh cười nói, Chu Hải Đào lão Sư cho ra đánh giá rất cao, như vậy cùng vang lên lão Sư ngươi cho rằng làm sao. Hiện trường khán giả ngừng thở. bọn họ đã nhìn ra rồi dẫn chương trình này là cố ý đem anh kim đánh giá đặt ở cuối cùng nếu như vị trí thứ ba bình ủy lão sư đều nói ngô hoán nguyệt tốt mà anh kim còn mở mắt nói mỏ vậy coi như thật sự chơi thật khá cùng vang lên lão sư tâm tình không tệ nụ cười trên mặt hết sức sán lạn mở phía trước càng là liếc mắt một cái anh kim rất tốt vương vũ thần lần này phát huy rất tốt bất quá như hải đảo nói như vậy cố ý áp chế hết hầu nếu như mau thả hát hiệu quả sẽ tốt hơn cùng vang lên không nhiều hơn lời bình Dung đúng là Chu hải đào ngôn luận, hay là trong lòng chính là lười nói thêm cái gì. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngô hoán nguyệt, phảng phất là phải cố gắng nói một lần. Nay đứng đầu bầu trời, nó ca từ nhìn thấy được thật giống hết sức bình thản, thế nhưng tử tỉ mỉ thưởng thức một phen, nhưng sẽ phát hiện này với ý cảnh hết sức xa xưa, điện tử, phổ nhạc, soạn nhạc đều do một người hoàn thành, hơn nữa còn là tốt như vậy một ca khúc, ta cùng đằng bay một dạng ý nghĩ, đều muốn nhận thức một chút như vậy đại sư. Ta cùng bảo đảo một vị cấp bậc tông sư ca sĩ là Bằng hưu đã từng cũng tán gẫu qua sáng tác phía trên vấn đề. Hắn nói một ca khúc được giao cho nó cảm tình, có cảm tình còn phải giao cho nó ý cảnh. Hiện tại giới ca hát bên trong xuất hiện cái kia chút bài hát, nghe tới êm hay, nhưng không có bất kỳ giá trị, mà bài hát này hai cái đều có, nếu như là nguyên sang tốt âm thanh, như vậy ta dám nói quán quân hiện tại cũng đã có thể định ra, phía sau cơ vốn không dùng so. Thế nhưng, nơi này là người mới tốt âm thanh, mặc kệ ca khúc thật tốt, quyết định kết quả đều là âm thanh, mà hôm nay Ngô Hoán Nguyệt thanh âm cảm động ta. 333 ba ba ba. cùng vang lên lão sư đem Ngô Hoán Nguyệt đều nhanh khen đến trên trời. Dưới đại. Vương Minh Dương khuôn mặt tươi cười dường như hoa cúc, thấy được không có bài hát này lợi hại, ngươi chính là tông sư. Sau đó người đại sư này tên gọi không xứng, phải gọi rừng tông sư. Lâm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười được rồi, ngươi ở nói xấu ta, ta cần phải nọc ốm ngươi. Đừng, đừng. Ngươi muốn đánh chết ta à? Vương Minh Dương nào dám cùng Lâm Phạm một mình đấu? Đây không phải là đòi mạng mà. Trước đây còn cảm giác mình có thể cùng Lâm Phạm bất phân cao thấp, nhưng kể từ khi biết cái tên này nọc ố út hàn lục sau, coi như cho hắn mười cái lá gan, hắn cũng không dám. Lâm Phạm không nghĩ tới cùng vang lên cùng tả đằng phi giống như, đối với bài hát này đánh giá to lớn như thế. nay cái quái gì vậy chính là năm giờ bách khoa giá trị đổi, các ngươi có thể hay không không muốn như thế ủng hộ, thổi phồng đều có chút ngượng ngùng. Vậy thì tốt đẹp đẽ, nhìn này lao yêu bà chuẩn bị như thế nào không biết xấu hổ. Lâm Phàm nói rằng, có đạo lý, ta giày cũng đã thoát, chỉ cần này lao yêu bà lại phun phân, trực tiếp giày bắt chuyện. Vương Minh Dương vẫn đúng là đem giày cho thoát, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Ngôi hoán nguyệt túi đầu gật đầu, ta ơn lão sư. Cùng vang lên lão sư hướng về Ngô hoán nguyệt gật đầu, biểu thị hết sức xem trọng, tiếp tục cố gắng. Sau đó chuyện cười giống như mở miệng nói, bất qua phía dưới cũng không thể lại dùng nguyên sang ca khúc. Chúng ta liền so đầu âm thanh, một ít kinh điển bài hát cũ cố gắng hát, vẫn là rất có vật vị. Biết rồi, lão sư, nô hoán nguyệt đúng là không có cảm giác gì. Có thể anh Kim sắc mặt liền không được bình thường, nói gì thế. Cái gì phía dưới, chẳng lẽ cũng đã xác định lên cấp không được. Đứng ở trên đài vương vũ thần vẻ mặt có chút không đúng, phảng phất có chút khí, nhưng vẫn là hết sức miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Nô hoán nguyệt không phản ứng kịp, nhưng đối với người nhạy cảm tới nói, lời nói này, nhưng lại làm cho bọn họ ghi vào trong lòng trong hậu trường những tuyển thủ kia giờ khác này cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như ngôi hoán nguyệt phía sau còn đến nguyên sang cái kia thật không cần so ca khúc liền tăng thêm bất quá cùng vang lên lão sư lên tiếng đúng là để cho bọn họ rất cảm kích cảm giác cùng vang lên lão sư thật là đẹp trai vô ý trong đó trở thành trung thực phấn dịch danh nói anh kim lão sư người đối với hai vị tuyển thủ biểu hiện có ý kiến gì không anh kim ho nhẹ một tiếng hai tay vây quanh Dơ lên đầu, vẻ mặt có chút xoắn suýt, phảng phất là đang nổi lên kinh thiên ngôn luận. Khán giả tò mò. Lâm Phàm tò mò. Vương Minh Dương trong tay dậy càng là nắm thật chặt, các lao nương sẽ chờ ngươi lên tiếng. chương 104, hận na nở Anh Kim ở giới ca hát giới rất có danh vọng cùng địa vị, một ít tống nghệ thi đấu tiết mục, nàng hoàn toàn có thể dùng năng lực của chính mình, xoay chuyển thế cuộc. Người mới tốt âm thanh, tuy rằng công bình công chính, nhưng nếu như nàng cho vương vũ thần đánh cao phân, Vẫn đúng là không ai dám đem nàng như thế nào. Nhưng lần này một vị trong đó bình ủy dĩ nhiên là cùng vang lên, Nay để anh Kim bó tay toàn tập, mà càng để anh Kim không có nghĩ tới chính là, hiện trường tiết mục, cùng vang lên dám chụp mịt rổ phồn rời sân, đây là anh Kim không có nghĩ tới. Bởi vì có cùng vang lên tình huống này, người mới tốt âm thanh 24 tên tấn 12 tên, hoàn toàn ở trên internet cuốn lên một ít phong ba, đưa tới nhiều người chú ý hơn. Dịch danh nhìn anh Kim thật lâu không có mở miệng, anh Kim lão sư. Anh Kim phục hồi tinh thần lại, hai vị tuyển thủ biểu diễn đều vô cùng hoàn mỹ. Bây giờ này lựa chọn để ta rất khó khăn, ta phải thận trọng cân nhắc mới được. Nhất thời trên ghế khán giả truyền đến thổn thức tiếng. Cùng vang lên liếc mắt một cái, rất là coi thường. Chu Hải đào vẻ mặt thoáng lung túng. Tà Đăng Phi trong lòng bất đắc dĩ, lần này anh Kim nếu như còn dám lựa chọn vương vũ thần, như vậy hiện trường tất nhiên nổ tung. Trực tiếp, thân cái quái gì vậy làm khó dễ, này anh Kim khẳng định lại muốn âm như quỷ cái gì. Thận trọng cân nhắc cái mùi ổi, nô hoán nguyệt nếu như biểu diễn thất bại, nàng còn cân nhắc cái giam A. Có đạo lý, hiện tại chỉ cần không phải người điếc, đều có thể nghe được ra, nô hoán nguyệt áp chế vương vũ thần một bậc. Chúng ta tiếp tục xem anh Kim không biết xấu hổ biểu diễn, nhìn nàng lại có thể nói ra cái gì kinh thiên động địa ngôn luận. Dưới đài, có thể phải ổn định, thật muốn đập phá, có thể chạy không được A. Lâm Phạm nói rằng, vương minh dương liếc mắt nhìn Lâm Phạm, nếu không ngươi tới tập Lâm Phạm liếc mắt Ngươi chính là tiếp tục chuẩn bị kỹ càng, muốn đập liền tập ba. Này lao yêu bà, thật sự là rất đáng hận, có chút không cách nào nhịn được. Vương Minh Dương nói. Giờ khắc này. Anh Kim ho nhẹ một tiếng, mặt không đỏ tim không đập, nói thẳng lời bình. Vương Vũ thần này đứng đầu bài hát mới rất tốt, âm thanh biểu đạt cũng rất tốt, còn hải đào nói áp chế hết hầu. Ta cho rằng này không phải là cái gì vấn đề, trái lại có một loại hậu kình mười phần cảm giác, hải đào ngươi nói có đúng hay không. Anh Kim hỏi ngược lại Chu hải Đào. Chu Hải Đào một mặt mộng bức vẻ, người rốt cuộc là muốn để ta nói là vẫn là nói không phải sao. Nói là sẽ bị trên nét giận phun, nói không phải, lại đắc tội anh Kim, người trong nghề người nào không biết anh Kim lòng dạ là ít nhất, hơn nữa biểu diễn kỹ xảo mười phần, ở bề ngoài thật giống rất có ca hậu phong độ, thế nhưng sau lưng không biết hại chết qua bao nhiêu người có tài hoa. Thời khắc này, Chu Hải Đào thoáng lúng túng, cũng không biết nên nói cái gì. Anh tỷ là ngày sau, là giới ca hát giới người dẫn đầu. quan điểm của ngươi chúng ta nên suy tính một chút chu hải đào chưa nói tán thành cũng không nói không đồng ý chỉ có thể đánh thái cực cùng vang lên lão sư ngồi ở chỗ đó hát có vấn đề chính là vấn đề anh kim ngươi là giới ca hát ngày sau làm sao có thể điểm ấy đều nghe không hiểu đừng nói nhân sĩ chuyên nghiệp chính là trên ghế khán giả nghe ca nhạc giả cũng đều nghe được sau đó cùng vang lên lão sư chuyển qua đổi hỏi các ngươi nói có đúng hay không vâng cùng vang lên lão sư nói rất đúng lâm Phàm ngồi ở phía dưới hạ thấp xuống đầu, gần giọng hô. Nguyên bản Lâm Phàm là muốn mang một đầu, sau đó để đoàn người đồng thời hoan hô một hồi, có thể vào lúc này, hắn phát hiện hiện trường âm thanh có chút trói thai à, thật giống chỉ có chính mình một thanh âm của người. Những người khác thật giống căn bản là không có mở miệng. Vương Minh Dương trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm, phảng phất là không phản ứng kịp. Máy quay phim lão sư đem kính đầu nhắm ngay Lâm Phàm. Trực tiếp 666. Người này châu bỏ. Này là một người hò hét ta Kính đầu đánh tới mặt của đối phương lần này xong đời người nào không biết anh Kim là nổi danh bạo tinh khí đợi lát nữa chắc là phải bị giận phun một lần lần trước là ai tới ở tiết mục bên trong anh Kim trực tiếp mở phun căn bản không có cho đối phương một chút bộ mặt ta nhớ được Hình như là một cái tuyển thủ nói thẳng anh Kim chính là giới ca hát giới gieo vạ tức giận anh Kim cầm ống nói lên liền hướng về tuyển thủ ném tới còn nói thẳng chỉ cần có nàng ở giới ca hát giới một ngày mãi mãi cũng không có người người như vậy thô bạo vênh váo anh kim người trên khán đài kinh ngạc nhìn người kia cái kia chút truyền thông người cũng là hướng lâm phạm ném ánh mắt đồng tình anh kim không thể trêu trò ca cùng vang lên lão sư cùng anh kim lão sư giữa chiến đấu người ngoài căn bản không có thể nhúng tay ai nhúng tay ai xui xẻo nếu như bị nhớ kỹ còn có thể xui xẻo đây chuyên mục tổ hậu trường ta đi đây cũng là ai vậy ai dẫn dụ đến lãnh đạo chúng ta cũng không biết ta cùng vang lên cùng anh kim tranh luận Cái kia là chuyện của bọn họ, cái tên này có phải là không chê chuyện lớn à? Mau mau để người đưa đi, đây chính là trực tiếp à, nếu như lại gặp sự cố, ai tới gánh chịu hậu quả? Ta sẽ đi ngay bây giờ sắp xếp. Ngươi làm sao không gọi? Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương oán giận nói. Ta vừa mới chuẩn bị gọi, đã bị ngươi cho dành trước. Vương Minh Dương nói rằng. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hiện tại tình huống này cũng có chút lúng túng, toàn trường ánh mắt tụ tập bên trong trên người tự mình, cái này không trốn lại không được. nhưng là trốn đi lại không biết trốn đến nơi đâu đi thực sự là đủ bị kịch anh kim trong lòng đã sớm một đám lửa sau đó từ bình ủy chỗ ngồi đứng lên phiền phức vị này tiểu tử ngươi đứng lên vương minh dương đụng một cái lâm phàm cái kia lão yêu bà để cho ngươi đứng lên đây lâm phàm trận tròn mắt đứng cái rắm cùng vang lên hiển nhiên là muốn bang lâm phàm này vị khán giả giải vây anh kim bây giờ là ta với ngươi thảo luận khán giả cũng có mình ngôn luận nhưng là anh kim hiển nhiên không nghĩ buông tha lâm phàm xin mọi vị này tiểu tử đứng lên ngươi cho rằng không đúng ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi có có phương diện này kiến thức hoặc có lẽ là ngươi là ở ồn nào nguyên vốn còn muốn khiêm tốn lâm phàm trực tiếp đứng lên lâm nguy không loạn mở miệng nói vương vũ thần quả thật không tệ thế nhưng đang như hải đảo lão sư nói như vậy nàng lần này có chút khuyết điểm anh kim nhìn lâm phàm trên mặt lộ ra một loại nụ cười khinh thường vẫn thật tinh thần tiểu tử chỉ là này nói chuyện có chút nói khoác không biết ngượng người thường đảm nhiệm trong nghề ta anh kim ở giới ca hát mấy chục năm hát qua bài hát so với lời của ngươi nói còn nhiều hơn ngươi cho rằng chuyên nghiệp của ta tri thức không bằng ngươi anh kim hỏi bây giờ đã giận lên tự nhiên không thể tránh né vương minh dương ngồi ở lâm phàm bên cạnh phát hiện vật phẩm lụn lặng lẽ nói rằng huynh đệ hận nàng trường giang sóng sau đẻ sóng trước cũng không thể nói ngươi thời gian dài ngươi chính là đại biểu huống hồ ta làm khán giả tại sao liền nghe không ra tốt xấu Các người ca sĩ có thể hay không ra thành tích, không đều là chúng ta những này tầm thường khán giả nói toán mà. Chúng ta yêu thích, đó chính là tốt, chúng ta không thích, vậy thì không tốt. Mà anh Kim lão Sư những năm gần đây, thật giống cũng không có từng ra cái gì bài hát, vẫn luôn ở tham gia mỗi bên loại tống nghệ tiết mục, ở giới ca hát bên trong thật giống cũng không có gì thành tựu A. Đương nhiên, anh Kim lão Sư là chuyên nghiệp, đã từng anh Kim lão Sư làm một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục bình ủy, lưu ngôi sao phi có thể trở thành quán quân. Đúng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, theo chúng ta không tốt lắm tuyển thủ có thể có được anh Kim Lao Sư lực đẩy Xem ra lâu năm ca hậu không hổ là lâu năm ca hậu, này kiến thức chuyên nghiệp ánh mắt, độc lĩnh phong tao, không người có thể so sánh. Lâm phàm Cảm Thán nói rằng, mà thời khắc này, hiện trường nổ, trực tiếp trong phòng cũng hoàn toàn nổ. Cái tên này là muốn gây sự A. chương 105, ngươi muốn làm cao gì Trực tiếp, C.M.N. Bá Đạo, cái tên này rốt cuộc là ai? Ta cái quái gì vậy đã phục rồi. Ta cũng phục rồi, vị này đại huynh đệ cũng quá giang đi, dĩ nhiên cùng anh Kim giận hận. Thân tượng à, nói ra chúng ta ý nghĩ trong lòng, ca khúc có dễ nghe hay không, đương nhiên là chúng ta định đoạn, nếu như chúng ta không thích nghe, nàng lại tự này cũng vô dụng thôi, ta hiện tại cũng muốn chặt tay. Trước đây này anh Kim còn không có như thế phong quang thời điểm, còn mua qua của nàng chuyên tập. bây giờ hối hận không kịp. 6.666 Nay đại huynh đệ muốn phát hỏa. Dẫn hận anh Kim, địa cầu người số 1. nay người mới tốt âm thanh, càng ngày càng tốt nhìn, liền thích nhìn xuất sắc nội dung. Máy quay phim đại ca, cho anh Kim một chút kính đầu A, để cho chúng ta nhìn sắc mặt của nàng. Hiện trường càng là tất cả xôn xao. Khán giả sợ ngây người. Nay tiểu ca cũng quá mạnh, dĩ nhiên cùng anh Kim giận hận, đây là muốn đại chiến A. Hơn nữa còn đem anh Kim một ít đen tối lịch sử nói ra, mặc dù không có nói trực bạch như vậy, nhưng cũng đủ bá đạo. Cái kia lưu ngôi sao phi có người vẫn là biết, từ khi được quán quân phía sau, cơ bản cũng là im hơi lặng tiếng, bất kể thế nào chơi đùa cũng hòa không nổi, hiện tại thật giống ở mỗi cái quán ăn đêm chạy tràng ngược lại là cái kia chút huy chương đồng, á quân, đúng là ở giới ca hát bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng, cũng là để cho người thổn thức không nớt. Vương Minh Dương một bước, dựng thẳng lên ngon cái, lão ca, ngươi cũng quá bá đạo đi. Lâm Phạm đứng ở nơi đó, không có đem sự tình để ở trong lòng. Sau đó nhìn anh Kim chờ đợi đối phương trả lời. Anh Kim sững sờ, trong lòng cũng có chút ngượng, nàng làm qua bao nhiêu tiết mục tổ bình ủy đạo sư, chưa từng gặp qua này loại khán giả. Đã từng tham gia tiết mục làm đạo sư, bất kể là tuyển thủ vẫn là khán giả, đối với nàng vậy cũng là khách khí. Tuy rằng nàng biết có chút tuyển thủ nhìn nàng khó chịu, nhưng anh Kim không đáng kể, dù sao mình tiếng tâm địa vị ở đây, các ngươi nếu như nghĩ tại này trong ngành sản xuất tiếp tục sống, phải đàng hoàng, làm tốt hậu bối phải làm. Dẫn chương trình dịch danh, nhìn thấy tình huống hiện trường, có chút cũng lên, cũng không thể lại xảy ra vấn đề rồi, nhưng là hắn còn chưa mở lời, nô hoán nguyệt liền mở miệng. Anh Kim Lão sư, giờ khác này đang ở nổi nóng anh Kim trực tiếp xua tay để Ngô hoán nguyệt câm miệng, sau đó, phát hiện vật phẩm lụn, một tay chỉ lâm phạm, ngươi này tiểu tử tên gọi là gì? Chẳng lẽ ngươi không biết lễ phép à? Ngươi có biết hay không ngươi vừa lời này, ta có thể cho ngươi phát luật sư hàm, cáo ngươi vô hại, hủy ta danh dự. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, ta có nói cái gì? Nha, ta không có ý tứ gì khác, Lưu Ngôi Sao Phi có thể được quán quân là ngươi ánh mắt đặc biệt, nhưng là này thật giống không thành vấn đề đi, Anh Kim lão sư ánh mắt thật sự hết sức đặc biệt à, hiện tại cái kia người thật giống như ở các đại quán ba chạy chẳng đây, đem Anh Kim lão sư nhìn chúng giọng hát, lan truyền ở buổi tối cái kia thế giới cuồng bạo bên trong, bất quá Anh Kim lão sư không hổ là Anh Kim lão sư, nói chuyện đều như thế có học vấn, biết pháp quy tắc là bảo vệ mình tốt nhất. vũ khí. Xì xì. Thính phòng tiếng cười một mảnh. Quan sát truyền trực tiếp người, càng là cười người ngã ngựa đổ. 6.666 Ta cái quái gì vậy là thật phục này đại huynh đệ. Rời ạ, các ngươi nhìn anh Kim mặt đều cái quái gì vậy tái rồi. Nay trần chùi hai lần thương tổn a, tổn thương anh Kim không lời nào để nói. Quả nhiên lưu nhân ở dân gian, nay đại huynh đệ vừa nhìn thì không phải là người hiền lành, hiển nhiên không ý kỵ tí nào. Anh Kim nhìn tình huống hiện trường. Sắc mặt có chút nổi giận, phiền phức các vị yên tĩnh. Mà lúc này, hậu trường công nhân viên đi tới lâm phàm bên người, là muốn đem lâm phàm mang ra bên ngoài sân. Nhưng là anh Kim hiện tại trong lòng giận vô cùng, nàng nhất định phải để tiểu tử này biết mình sai lầm. Phiền phức công nhân viên trước tiên rời sân, ta hôm nay nhất định phải cùng tiểu tử này nói rõ ràng, ta anh Kim trà trộn giới ca hát mấy chục năm, tích lũy được danh dự, không phải là ai cũng có thể đều xấu. Anh Kim nói rằng, công nhân viên một mặt mộng bức. tình huống này trách chỉnh a sau đó trong thai nghe truyền đến lãnh đạo âm thanh về tới trước giờ khác này cũng đã giận hận lâm phạm vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai đây là tự nhiên anh kim lão sư là ca hậu giới ca hát giới trụ cột tên này danh tiếng nơi nào còn muốn ta tới nói xấu a huống hồ ta một người nói xấu cũng vô dụng thôi hiện trường đang ngồi còn có quan sát truyền trực tiếp người nào không biết anh kim lão sư danh dự là biết bao tốt biết bao công bằng a ở giới ca hát giới bên trong không ai bằng đặc biệt là này công bằng cắn có chút trọng hiện trường lại một lần nữa bạo nổ nở nụ cười khán giả nhất thời vui vẻ này huynh đệ nói chuyện thực sự là quá thú vị này lời nói mang thâm ý vẫn đúng là không có người nào vương minh dương cũng là trận tròn mắt hắn lần thứ nhất phát hiện mình này huynh đệ như vậy sẽ ám phúng người hơn nữa ám phúng còn không hề có một chút vấn đề nói chuyện quá có trình độ rõ ràng là thổi phồng dĩ nhiên có loại mắng người cảm giác cùng vang lên lão sư đứng ở nơi đó trong lòng cũng là nở nụ cười. Này khán giả tiểu tử vẫn đúng là đùa giỡn, cái kia tức giận tâm tình dĩ nhiên thoải mái không ít. Tà Đăng Phi cùng Chu Hải Đào bất đắc dĩ lắc đầu, này tiểu tử may là không phải xen lẫn trong giới ca hát giới, không phải vậy vẫn đúng là cũng bị đuổi ra khỏi trí tử. Anh Kim giờ khắc này là thật nổi giận, tức giận tay cũng bắt đầu phát run, sau đó hít sâu một hơi. Tốt, không nói những vấn đề này, liền nói lúc trước, ngươi một cái người ngoài nghề biết cái gì là một bài tốt bài hát à, hoặc là hát bên trong. Tình cảm xử lý cùng lên tiếng vấn đề ạ. Bất quá lại nói những này trước, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một chút trước nghiệp, nhìn dáng dấp của ngươi, cũng còn là học sinh. Anh Kim hỏi. Lâm Phàm cười ha hà nói, anh Kim lão sư ánh mắt thật độc, không hổ là giới ca hát trụ cột. Bất quá ta không phải học sinh, ta đã tốt nghiệp, hiện tại nghề chính là đoán mệnh, nghề phụ là bán bánh cầm tay, cuộc sống côn đồ. Xì xì. Lại một lần nữa ầm ầm cười to. Đại ca muốn không nên như vậy. Tất yếu như thế hận anh Kim lão sư mà. Trực tiếp giữa màn đạn càng là nổ tung, mãn bình màn tất cả đều là 66.666. Anh Kim cảm giác mình phổi sắp bị tức nổ, sau đó âm dương quái khí nói rằng, vô học, tuổi còn trẻ liền đi vào đoán mệnh này loại lạc lối, bất quá bánh cầm tay ngược lại không tệ, chỉ là tuổi còn trẻ liền làm cái này, sau đó cũng không nhiều lắm tiền đồ, Ngươi loại tính cách này ở trong xã hội sẽ chịu thiệt. Lâm Phàm cười nói, anh Kim lão sư ánh mắt thật sự quá độc ác, dĩ nhiên một chút là có thể nhìn ra ta tính cách này ở trong xã hội ăn thiệt thòi dĩ nhiên cũng có thể biết ta không nhiều lắm tiền đồ mà anh kim lão sư nói ta là một cái người ngoài nghề vẫn đúng là không sai ta đích xác là một người ngoài nghề bất quá ta hát đối bài hát vẫn là hiểu một chút bất quá khi nhiên không có anh kim lão sư như thế đã hiểu dù sao anh kim lão sư nhưng là giới ca hát giới ca hậu hơn nữa ta cảm giác Ngô hoán nguyệt cái kêu bài bầu trời vẫn còn có chút tật xấu còn không cách nào đưa nàng âm sắc đặc sắc toàn bộ phát huy được lâm phàm nói rằng hiện trường lại một lần nữa náo nhiệt lao ca chúng ta có thể hay không đừng lao cầm lấy anh kim là ca hậu tiếng xưng hô này còn có có thể hay không đừng giả bộ như vậy bức ngươi nói anh kim là được này bài bầu trời thật sự rất tốt ta không cần thiết gây nên nhiều người tức giận a anh kim nhất thời nở nụ cười vẻ mặt khinh thường ngươi biết cái gì là tốt bài hát sao nô hoán nguyệt cái kia bài bầu trời có tật xấu Ngươi có biết hay không, bài hát này ta đều muốn phóng tới ta cái kế tiếp trong eo bu mặt, thậm chí có thể trở thành là ca khúc chủ đề. Lâm Phàm lắc đầu, đây là quên đi, anh Kim Lão sư nhưng là giới ca hát trụ cột, giới ca hát ca khá hậu, này bài bầu trời cái nào xứng với anh Kim Lão sư cái kia bảo đào chưa giả giọng hát ta, đây không phải là tao đạp bài hát này mà, nha, không đúng, tao đạp anh Kim Lão sư giọng hát. Si hiện trường nổ tung, trực tiếp lại một lần nữa nổ tung. Này đại huynh đệ là anh kim kẻ thù đi. chương 106, toàn thắng. Đại huynh đệ muốn nổ tung, đây cũng không phải là tranh luận, mà là trực tiếp vô tình trào phúng. Nói mò gì lời nói thật đây. Ta ai cũng không phục, liền phục hắn. Người mới tốt âm thanh, thật sự quá đẹp đẽ, không có uổng phí nhìn. Này nếu như không phải chuyển trực tiếp lời, tình cảnh này đều sợ đều phải bị cắt bỏ.